Nàng nhìn nhìn chính mình vừa mới ra tới địa lao, lại xem trước mặt thang lầu, hơi có chút vô ngữ. Cảm tình vòng đi vòng lại tìm không thấy, thực tế liền ở chính mình bên người. Nàng trợt thu gió mạnh, chính mình đi xuống lầu thang, đi xuống sau thuận thế đem đống cỏ khô trở về tại chỗ. kia đống cỏ khô có điểm trọng lượng, giống nhau người trưởng thành không nhất định đơn người kéo ra, đơn giản diệp thu sức lực đại, căn bản không có bao lớn lực cản Thang lầu đi xuống địa phương có điểm hắc, nhưng này đối diệp thu tới nói cũng không có huy hiếp. Này đây đi xuống sau nhìn đến nhập khẩu có người lại đây, nàng cơ hồ là nhẹ nhàng lược đảo người nọ, thuận tiện cho người ta huy điểm dược. chương 246 tìm người. Có thể là nhập khẩu động tinh kinh động bên trong người. Không lớn địa phương truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Diệp Thu Dương mắt nhìn lại phát hiện phía trước là cùng phía trước nàng nơi địa lao giống nhau lồng sát tử, chỉ là lớn hơn nữa, quan người càng nhiều. Lúc này trong động chỉ có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, này quang mang là từ nhập khẩu trên bách tường 2 ngọn đèn dầu phát ra. Xuống dưới sau cơ hồ thấy không rõ đồ vật, miễn cưỡng có thể nhìn đến bóng người. Diệp Thu lược đảo người nọ động tác bên trong người nghe được, nhưng là không có người xuất khẩu nói chuyện. Nàng nhìn lại khi, chỉ nhìn thấy phần lớn người mắt mang để phòng xem ra. Bọn họ bộ phận không có võ công, chỉ cảm thấy đã có cá nhân, không thể phân biệt là địch là bạn. Nhưng là có chứa nội công người, hoa hoán một hồi nhưng thật ra nhìn đến cái gì. Diệp Thu còn không có quá khứ thời điểm. Nghe được có người ở nhỏ giọng nói cho đồng bạn là cái tuổi trẻ nữ tử. Lồng sắt tổng cộng có hai cái, tả hữu các một cái, một bên là chen đầy đứng người, mà bên kia còn lại là nửa chết nửa sống, nhìn bị dùng hình. Địa lao tràn ngập mùi máu tươi còn từng có nhiều người hội tụ ở bên nhau mùi lạ. Lúc này không biết là ai nói câu, nơi này bị hạ độc, cô nương không có giải dược vẫn là sớm chút rời đi, lại đãi đi xuống ngươi thân thể biến sẽ vô lực. Diệp thu thầm nghĩ chính mình đều tự thân khó bảo toàn còn nghĩ nhắc nhở nàng nhưng này cũng thuyết minh nàng không có đến không này một chuyến. Bởi vì không thấy được cái nào là Dung Dung, Diệp Thu nói thẳng, "Cảm ơn nhắc nhở, ta tới là tìm một cái thiếu Dung Dung cô nương, không biết nhưng có người gặp qua nàng." Nàng là tìm Dung Dung, đó chính là người một nhà. Không được có người thấp giọng nói cái gì, tự cảm thấy Diệp Thu không phải cùng đóng lại bọn họ người là một đám, dần dần cũng lớn mật lên. Liên ở Diệp Thu chuẩn bị qua đi tìm xem khi, đám người kia chung chuyển đến một thanh âm, Diệp Thu Nghe được thanh âm này Diệp Thu sừng sốt, nàng chợt hiếp mắt nhìn về phía nói chuyện phương hướng. Đối phương mở miệng thời khắc đó, những người khác cũng nghe đến lời này, không nghĩ tới còn có nhận thức, vì thế sôi nổi tránh ra làm người nọ ra tới. Đương nhìn đến lồng sắc mặt sau người khi, Diệp Thu còn rất ngoài y mớn, Chu Đại Phu. Người như thế nào cũng tại đây. Trước mặt người không phải người khác, đúng là so Diệp Thu còn sớm một chút rời đi đằng xuân huyện người. Bất quá Diệp Thu nhớ rõ Chu Đại Phu phải về thần y địa quốc. Lúc này liên tưởng không lâu trước đây la vụ nói, đại khái cũng đoán được, chỉ sợ hắn cũng là phản đối đầu nhập vào triều đình một viên, cho nên bị nhốt lại. Chu đại phu cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Diệp Thu, đại khái là quá kích động, hắn tiến lên bắt lấy lồng sắt lan can đối Diệp Thu nói, ngươi là tới cứu dung dung sao. Thật tốt quá, nàng liền ở đối diện, không biết họ vương kêu lao đông tây cho nàng ăn cái gì, hiện tại chỉ có ngươi có thể liền nàng. Họ vương... Sợ là rung rung nói cái kia ái đi đầu khen triều đình thần y dịp cốc lao thành viên, Diệp Thu nhớ rõ tên đầy đủ gọi là Vương Thiết Sơn. Những người khác nghe được Chu Đại Phu nói, không khỏi nghị luận sôi nổi. Diệp Thu đi đến một cái khắc lồng sắt trước khi, khe nhớ mày. Bên trong nằm vài người, có nam có nữ, bọn họ trạng thái so với phía trước nhìn đến la vũ hảo không đến chạy đi đâu, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là này sẽ tạm thời không chết được. Vì thế quay đầu lại hỏi Chu Đại Phu, còn không phải là đầu nhập vào triều đình, muốn giết liền sát. Vì sao còn muốn tra tấn? Lời này nói quá trực tiếp, khiến cho đối diện lồng sắt người thoáng có chút bất mãn, cái gì kêu muốn giết liền sát, người này rốt cuộc là hảo là tốt xấu. Bất quá trong lòng lại ngoài ý muốn, đều lâu như vậy, nàng thế nhưng còn có thể đứng ở này cũng không có việc gì dường như cùng bọn họ nói lời nói, khó tránh khỏi có loại kỳ quái cảm giác. kia vương thiết sơn sợ bọn họ bị nhốt lại còn ăn phận, liền tại đây trong sơn động sáng chưa chiều hân thượng mê hương, phàm làng ngửi qua người đừng nói dùng nội lực. Chính là đi vài bước đều không được Bọn họ trên người dược toàn bộ bị thu đi Hiện giờ bị giam giữ mấy ngày Hơi chút thích thứng hạng Còn là không có gì sức lực Nhưng cô nương này tiến vào cũng có một hồi Không nói không sức lực Lại là một chút phản ứng đều không có Không biết là thời gian không đủ vẫn là nàng chính mình không phát hiện Thầm nghĩ tới một cái cô nương có ích lợi gì Sợ là cứu không được người còn đem chính mình cấp chiết Ai cũng không thấy được chu đại phu trong mắt phát ra kích động Hắn trong lòng có loại mãnh liệt ý tưởng Diệp Thu có thể tới nơi này, khẳng định có biện pháp cứu bọn họ đi ra ngoài. Bởi vì nàng chính là Diệp Thu nha. Chu Đại Phu ánh mắt quá mức nhiệt liệt, thế cho nên Diệp Thu không nghĩ nhìn đến điều khó. Nàng hơi hơi nhúng mày, liền nghe được có người trả lời Diệp Thu vấn đề, còn không phải bởi vì cốc chủ chi vị. Các người phía trước cốc chủ đâu? Diệp Thu vấn đề mới ra, trong phòng giam liền trầm mặc hạ, theo sau mới có nhân đạo, Vương Thiết Sơn liên hợp trong cốc người ám toán cốc chủ, nửa tháng trước cốc chủ cũng đã sinh tử chỉ là cốc chủ nắm giữ Bí Phương Vương Thiết Sơn không được đến, cho nên mới chậm chạp không có giết chúng ta. Này Bí Phương không có, liền giải không được trong cốc người thân thể độc, Vương Thiết Sơn nếu là cưỡng chế ngồi trên vị trí, liền tính là triều đỉnh hỗ trợ, cũng không chiếm được nhân tâm. nay chỉ có cốc không có người có tác dụng gì, chỉ là mặc cho hắn dùng như thế nào hình, này Bí Phương cũng là không chiếm được. Nói như vậy rung rung cũng là vì Bí Phương bị động hình sao. Diệp Thu nghe được đối phương nói cuối cùng một câu, phát hiện có cái gì Liền nói, vì cái gì không chiếm được. Người nọ không có mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra Chu Đại Phu không có gì giấu giếm nói, trước cốc chủ vẫn luôn là cái cẩn thận người, ngày thường tuy đối đại gia không kém, nhưng là này cầm quyền việc từ trước đến nay đều là trộm vào hắn một người trong tay. Liền tính đem bí phương cho người khác cũng là thân cận người, nhưng cốc chủ người một nhà toàn bộ chết thảm, này bí phương sợ là cũng không rơi xuống. Diệp Thu nghe xong xem như minh bạch. Xem ra cổ đại đều là lưu hành dùng độc khống chế người. Kêu trước gốc chủ vì chính mình thế lực, khống chế trong cốc thành viên, chỉ là không nghĩ tới bị người ám toán. Mà cái này ở trong cốc nhân thân thể độc tố nếu không có bí phương giải dược, mặc dù là Vương Thiết Sơn không giết bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng kiên trì không được bao lâu. Vì đâu nhập vào Triều đình, thật đúng là bỏ vương gốc. Khi nói chuyện, Diệp Thu qua đi mở ra rung rung ở nhà tù. Nghe được sau lưng ra tới thảo luận nàng như thế nào mở cửa thanh âm, Diệp Thu làm bộ không biết, chỉ thấy kia trên mặt đất mấy người lật xem lên. Đơn giản cũng không vài người, thực mau Diệp Thu liền tìm tới rồi Dung Dung. Chỉ là nghĩ tới bị động hình sẽ bị tra tấn không rõ, đương nhìn đến Dung Dung lúc này bộ dáng, Diệp Thu vẫn là ánh mắt thâm thâm. Nàng ngồi xổm xuống cấp Dung Dung đem mạch, thân thể nhưng thật ra không có trở ngại, chỉ là bị thương ngoài ra kéo dài quá lâu có chút cảm nhiễm, giống như còn có điểm phát sốt. Diệp Thu từ không gian tìm hạ sốt thuốc viên cho nàng ăn vào, lại uy mấy viên bổ huyết làm nàng hòa hoãn. Chờ đợi công phu, lại kiểm tra rồi mặt khác mấy người tình huống. Tình huống đều so rung rung muốn nghiêm trọng, phân biệt uy thuốc viên, miệng vết thương tạm thời không rảnh quản lại đối hơi chút nghiêm trọng hạ trơm, sau đó mới đứng dậy. Nàng bận việc này trận, bên cạnh lồng sắt người cũng không biết nàng đang làm cái gì, cũng không ra tiếng. Chỉ có Chu Đại Phu không nhịn xuống nói, Diệp Thu, ngươi, có thể cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Cùng nhau người đều nhìn về phía Chu Đại Phu, cảm thấy hắn đây là đang hỏi vô dụng nói. chương 247 ta biết sao lại thế này? Đừng nói nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, chính là trước cốc chủ còn sống cũng chưa biện pháp. Trước không nói bọn họ những người này một chút sức lực đều không có, căn bản không rời đi cái này địa phương. Liên tính có thể đi đường đi ra ngoài, này bên ngoài không chừng bao nhiêu người. Trừ bỏ vương thiết sơn cùng chính mình tâm phúc, còn có chiều đỉnh phái tới đội ngũ, chỉ sợ không đi ra ngoài đã bị trào trở về. Đến lúc đó, chết là nhất định, nói không chừng vẫn là chết thảm cái loại này. Tất cả mọi người không ôm hy vọng, Chỉ có Chu đại phu mắt mang hy vọng nhìn Diệp Thu. Người khác không biết Diệp Thu năng lực hắn lý giải, nhưng là hắn ở Đàng Xuân huyện lâu như vậy, biết trước mặt tiểu cô nương trên người bất đồng. cho tới bây giờ hắn còn không có thăm dò Diệp Thu năng lực cực hạn ở đâu. Tuy rằng cũng cảm thấy cứu bọn họ đi ra ngoài là một kiện rất khó sự, nhưng là hắn có loại cảm giác, lại khó sự ở Diệp Thu trước mặt đều không tính khó. Quả nhiên, nàng nghe được Diệp Thu hỏi câu, các ngươi sau khi rời khỏi đây tính toán làm sao bây giờ? Nếu là cùng Triệu Đình hợp tác, Như vậy bọn họ đại khái sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi có thể đánh thắng được. Những lời này nghiễm nhiên hỏi mọi người trong lòng thượng. Chỉ là người còn không có đi ra ngoài, bọn họ căn bản không có tưởng xa như vậy sự, này sẽ càng là chờ mặc. Trước đi ra ngoài rồi nói sau, tổng có thể tìm được biện pháp, thật sự không được, liều một lần cũng so tại đây chờ chết cường. Lời này nói có thể nói là làm nhất hư tính toán, trong lúc nhất thời địa lao không khí đều đi theo áp lực lên. Diệp thu quay đầu lại nhìn mắt đã ở những mày có thức tỉnh dấu vết rung rung, không lưng đem nàng ngâm dậy tới ngồi xong lại đem thi châm người nọ trên người ngân châm gỡ xuống, theo sau mới từ lồng sắt ra tới. Nàng nói, vậy trước đi ra ngoài đi. Người khác cảm thấy nàng lời này nói thật sự nhẹ nhàng, còn không có mở miệng, liền nhìn đến trước mặt thiết lao đại môn lại là khai. Cái kia bọn họ trộm nghiên cứu hồi lâu cũng từng thử mở ra nhưng vẫn không có biện pháp mở ra thiết khóa, hiện giờ liền ở bọn họ trước mặt. Liền như thế nào làm được cũng chưa nhìn đến, liền như vậy khai. Một đám người trung đại khái cũng chỉ có Chu Đại Phu vẻ mặt bình tĩnh. Hắn chính là nhớ rõ, năm đó nhận thức Diệp Thu bất đồng chính là từ nàng bóp gây nhà mình đại môn khóa bắt đầu. Giống như ở trên người nàng không có gì là không có khả năng. Chu Đại Phu dẫn đầu đi ra, kết quả đi chưa được mấy bước, người liền thiếu chút nữa nằm sắp xuống. Vẫn là Diệp Thu kịp thời đỡ một phen, hắn mượn dùng Diệp Thu sức lực mới một lần nữa chẳng hảo. Theo sau đó là đỡ cửa sắt thở phì phò. Diệp Thu thấy thế ánh mắt hơi lué, nhớ rõ tiến vào khi bọn họ liền nhắc nhở nơi này có cái gì độc yên. Bất quá mấy thứ này đối nàng giống nhau cũng chưa cái gì tác dụng. Vừa mới nàng đỡ Chu Đại Phu khi thừa cơ cũng đem mạch, đơn giản chính là đơn giản trí thân thể bùn rủn vô lực dược, không xem như độc dược. Thấy bọn họ đã cho nhau xam đi ra, Diệp Thu nghĩ nghĩ từ trong không gian phiên tiệt hương ra tới. Lấy một đống giải dược ra tới rõ ràng không hiện thực, này hương cũng là nàng làm. Vốn là bán cho những cái đó đi giang hồ phòng thân, chính mình cũng để lại một chút, ở không gian không biết thả bao lâu, không nghĩ tới cũng hưu dụng một ngày. Liền cây đèn bậc lửa, Diệp Thu đem hương đưa cho Chu Đại Phu, nói, ngươi cầm làm mỗi người đều nghe vừa nghe, trong lúc này trước đừng đi ra ngoài, ta đi trước thăm dò đường. Chu Đại Phu gật gật đầu, hắn tin tưởng Diệp Thu năng lực, cũng không có không yên tâm. Nhưng thật ra người khác có chút lo lắng, tuy rằng từ trong nhà lao ra tới, nhưng bọn hắn vẫn không dám tưởng thật sự chạy đi. Lúc này chính là tiểu cô nương trực tiếp đi trước, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Diệp Thu cũng không biết, liền ở nàng rời đi điệu lao không lâu, bên cạnh dung dung đã từ từ chuyển tỉnh. Sư, sư phó mới vừa tỉnh lại dung dung đó là nhìn bốn phía, chỉ là quá mức tối tăm, nàng chỉ nhìn thấy trước người Chu Đại Phu, chúng ta đây là ở đâu? Ta có phải hay không sắp chết? Chu Đại Phu nghe nàng nói chuyện còn rất có sức lực, liền biết Diệp Thu vừa mới khẳng định làm cái gì, lúc này thở dài trấn ăn nói. Nói bữa gì đâu, chúng ta đều tồn tại. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Diệp Thu tới. Cơ hội là Chu Đại Phu vừa mới nói xong hạ, Dung Dung đó là chống đứng lên, thật sự sao? Tiên nàng, ở đâu? Nàng nhìn một vòng, lại nhìn đến bốn phía đều là đen kịt cũng không nghe được Diệp Thu thanh âm. Chu Đại Phu giải thích nói, nàng vừa tới thả chúng ta ra tới, nói là đi ra ngoài nhìn xem, hẳn là một hồi liền đã trở lại. Dung Dung vừa định nói chuyện, lại rắc trên mặt nóng rất đau. Nàng tê dơên một tiếng rồi tay đi sờ mặt, nào biết tay lạc chỗ thật là một mảnh đồ nột, nàng tức khắc liền sử sốt. Phía trước chịu hình một mản hiện lên đầu, nhớ tới hôn mê phía trước Vương Thiết Sơn nữ nhi rơi xuống đảo, rung rung điện giật thu hồi tay, bị thương trên mặt một mảnh tái nhợt. Chu đại phu rõ ràng thấy được nàng phản ứng, không dám xem đồ đệ trên mặt miệng vết thương, thở dài một tiếng, hết thảy đều sẽ tốt, chờ đi ra ngoài, sư phó liền cho người phối dược. Dung dung cắn môi gật gật đầu, "Ân." Hai thầy cho nói chuyện công phu Chu Đại Phu khác hai cái đồ đệ cũng đi tới. Bọn họ trên người bị bất đồng trình độ thương. Bởi vì trước nay chưa thấy qua Diệp Thu, thấy nhà mình sư phó tựa đối Diệp Thu cực kỳ tín nhiệm, cho nên lại đây rõ hỏi đối phương thân phận. Chu Đại Phu còn không có mở miệng, Dung Dung lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nàng nhìn về phía trong động những người này, sư phó, ngươi biết vì cái gì Vương Thiết Sơn phải đối ta tra tấn sao. Chu Đại Phu cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, còn không phải là vì bí phương giải dược. Dung Dung lại nói, Kìa vì cái gì hắn không tìm người khác, cố tình tìm chúng ta mấy cái, rõ ràng sư phó ngươi cùng mặt khác mấy cái sư thúc mới cẳng có khả năng biết bí phương rơi xuống không phải sao. Nàng không nói chu đại phu cũng không nghĩ nhiều, lúc này bị đồ đệ vừa hỏi, chu đại phu liền ngây ngẩn cả người, giống như thật là như vậy. Hai thầy cho đối thoại cũng không tránh đi người khác, ở đây người cơ hồ đều nghe được. Cùng chu đại phu hiểu biết mấy cái trưởng giả cũng tò mò lên. Có người liền hỏi dung dung chẳng lẽ có cái gì nội tình. Dung Dung nhìn mắt bên người đã ở chuyển tình mấy người, gật đầu nói, bởi vì ta trong thân thể độc đã giải, nhưng ta cũng không có đuổi kịp trong cốc phát tới giải dược, cho nên Vương Thiết Sơn cho rằng ta có phối phương. Lời này vừa ra, mọi người kinh ngạc, đều khó có thể tin nhìn Dung Dung, sao có thể độc giải, sao có thể. Trước cốc chủ chế trụ độc dược, nói theo chính là trước kia phương thuốc còn có hậu mặt hắn nhiều hơn vài loại độc dược, này hỗn hợp ở một hối, trừ bỏ hạ độc người, mặt khác căn bản giải không được. không riêng gì ta Bị Vương Thiết Sơn ép hỏi người đều đã giải độc. Muốn nói vừa mới nói làm cho bọn họ kinh ngạc, hiện giờ có thể nói là khiếp sợ. Tất cả mọi người nghĩ đến chuyện này không có khả năng, chỉ có Chu Đại Phu nhìn chính mình đồ đẻ muốn nói lại thôi bộ dáng, trực tiếp hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự biết như thế nào giải này độc? Ta không biết. Vốn dĩ bởi vì Chu Đại Phu nói mà kích động khả năng có mạng sống cơ hội mọi người, nghe được Dung Dung sau khi trả lời, nháy mắt lại thất vọng rồi. Nhưng mà Dung Dung lại đi theo bổ sung một câu. Nhưng ta biết ai có thể giải? Ai? Cơ hồ là tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dung Dung, bọn họ trong mắt mang theo mảnh liệt sinh hy vọng. Nếu thật sự có người giải, kia bọn họ là có thể mạng sống, mà kia Vương Thiết Sơn liền càng cái gì đều không tính. Chương 248 không phải ta. Nhưng nghe được Dung Dung trong miệng nói người danh là đều là vẻ mắt ốc ai là Diệp Thu? Chỉ có Chu đại phu nghe được lời này, sững sờ ở tại chỗ, lại là Diệp Thu sao? Kia nhưng thật ra không kỳ quái. Nhìn con ở ý đồ do hỏi vị này diệp thu ra sao phương nhân vật mọi người, Chu Đại Phu bổ câu, chính là các ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia cô nương, ta không phải còn kêu nàng tên, các ngươi cũng chưa nghe được. Này nơi nào là không nghe được, là căn bản không hướng lên trên mặt tưởng được chứ. Lúc này Chu Đại Phu vừa nói sau, tất cả mọi người không có thể tiếp thu cái này đáp án. Giải bọn họ thần ý dịp cốc như vậy nhiều năm di lưu kịch độc lại là một cái nhìn cùng rung rung còn nhỏ tiểu cô nương cấp giải. này sao có thể Dung Dung, ngươi vì sao xác định Diệp Thu có thể? Chu Đại Phu cũng hỏi câu, hắn cảm thấy đồ đệ nói như vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân? Dung Dung nói, ta từ Diệp Thu kia rời đi thời điểm, nàng đưa cho ta một lọ thuốc giải độc, sau khi trở về không lâu, cùng trong cốc người đi ra ngoài làm việc ra điểm sự, lấy bình dược ta phân cho đại gia cùng nhau ăn. Vốn dĩ lần này không có phục giải dược ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng Vương Thiết Sơn không biết như thế nào phát hiện, nàng hỏi ta thời điểm ta mới biết được giải độc đúng là lúc trước bị ta phân giữ người. Cho nên đáp án là cái gì không cần nói cũng biết. Kia giữ đâu, người bây giờ còn có không có. Dung dung lắc đầu, kia thuốc viên tổng cộng liền mấy cái, lúc ấy không biết tác dụng, sau lại ta coi như giống nhau giải độc đang cấp dụng, hiện tại một cái đều không có. Nếu là sớm biết rằng có thể giải độc, nàng nói cái gì đều sẽ không như vậy tiêu xài. Nói chuyện này hội công phu, phía trước hôn mê mấy người phần lớn đều chuyển tỉnh lại. Chỉ là thương đều so Dung Dung muốn trọng, mặc dù tỉnh lại cũng không thể tùy tiện di động. Những người khác qua đi hỗ trợ, những người đó cũng chỉ là miễn cưỡng đứng lên, nói chuyện đều khó khăn. Như vậy chỉ hoán lại đi qua một hồi lâu. Chu Đại Phu đã làm mọi người đều ngửi qua kia hương, mắt thấy mọi người sức lực dần dần khôi phục nhưng vẫn không chờ đến Diệp Thu trở về, không khỏi có chút lo lắng. Liền có người nói Diệp Thu sẽ không trở về. Chu Đại Phu lại kiên trì nhìn cửa. Dung Dung cũng đang chờ. Nàng không nghĩ tới Diệp Thu sẽ tìm đến chính mình, nhưng là nàng tin tưởng Diệp Thu sẽ không như vậy đột nhiên liền rời đi. Đúng lúc này, địa lao cửa chuyển đến động tĩnh. Mọi người theo bản năng nín thở để phòng nhìn lại, làm tốt phòng bị tư thái. Lại nghe phía trên chuyển đến một cái thanh thúy thanh âm, đi lên đi, có thể đi rồi. Dung dung nghe thấy cái này thanh khi, nháy mắt liền cười, là Diệp Thu. Nói cái thứ nhất đi ra ngoài, nghiễm nhiên đã quên chính mình bị thương, nền bước lấy bay nhanh. Tựa hồ căn bản không lo lắng có cái gì nguy hiểm. Những người khác muốn ngăn cản, sợ như vậy đi ra ngoài vạn nhất đụng tới vương thiết sơn người chẳng phải là liền bắt được vừa vạn. Lại thấy chu đại phu theo sát rời đi, chẳng những chính mình đi, còn mang đi đồ đệ, thuận tiện thúc giục mọi người, đi nhanh đi, lại không đi liền chết ở này. con đừng nói, thốt ra lời này, vốn gì trần chờ người không nói hai lời theo đi ra ngoài, bởi vì biết, lưu lại cũng là vừa chết. Ra tới trong nháy mắt kia Mọi người đều có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Không biết bị đóng mấy ngày, thói quen phía dưới hắc ám, chật vừa ra đến bên ngoài ánh sáng, mọi người theo bản năng chống đỡ đôi mắt, chờ hoãn lại đây sau mới dám nhìn bốn phía. Có điểm không dám xác định thật sự liền như vậy ra tới. Cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện, cứu bọn họ ra tới tiểu cô nương lại là như vậy tuổi trẻ, kia nơi nào so dung dung tiểu một chút, quả thực nhỏ quá nhiều. Diệp Thu cũng nhìn đến mọi người ánh mắt có điểm không giống nhau. Nàng cũng không hỏi nhiều. Nhìn về phía Dung Dung, chuẩn bị nói chuyện khi, tầm mắt ở trên mặt nàng dừng một chút, mặt đau sao. Dung Dung sừng sốt, nghe ra Diệp Thu ngữ khí quan tâm, nàng lắc đầu, không đau. Diệp Thu thầm nghĩ như thế nào sẽ không đau, phía trước mới vừa nhìn đến khi dọa nàng không nhẹ, này hai bên trái phải mặt đau thương nhìn liền không cạn, đối phương là cố ý muốn hủy nàng Dung. Nhìn Dung Dung tái nhợt sắc mặt, nàng nói, là nơi này người đối với người động tay. Dung Dung nói, là vương thiết sơn nữ nhi vương Ngộ Hai người trước kia liền không đối phó, lần này Vương Thiết Sơn phản loạn, Vương Mộc liền bắt đầu đắc ý vinh báo, thừa cơ đối nàng xuống tay. Kêu hành, một hồi ngươi cùng ta nhận người. Dung dung sừng sốt, nàng chưa nghe hiểu câu này nhận người là có ý tứ gì, Diệp Thu đã muốn chạy tới bên cạnh. Chu Đại Phu bọn người ở cửa vây quanh, liền sợ Vương Thiết Sơn người tùy thời lại đây, có chút khẩn trương lo lắng. Diệp Thu lại đây sau chỉ vào bên cạnh tường, theo tường đi phía trước đi một đoạn đường, quá một cái hành lang, quẹo phải chính là cửa sau. Khóa ta đã khai, các người rời đi sau tự hành tìm chỗ ở. Nói mới nhìn về phía Chu Đại Phu nói, Dung Dung trước đi theo ta, trên mặt nàng thương muốn xử lý. Vậy thật tốt quá. Chu Đại Phu vui mừng khôn xiết Vừa mới ở dưới hắn cũng không thấy rõ, ra tới mới phát hiện đồ đệ miệng vết thương như vậy nghiêm trọng. Vốn dĩ liền có điểm tin tưởng không đủ, nghe được lời này nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Diệp Thu ra tay, Dung Dung thương nói không chừng là có thể khôi phục chút. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều đều có thể khôi phục Rốt cuộc thương như vậy nghiêm trọng, chỉ sợ về sau muốn lưu sẹo. Dung Dung nghe được lời này, theo bản năng cũng nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt cô ý ngoại có kinh hỉ còn có thật sâu cảm kích. Trước kia đi theo Diệp Thu nàng không phục sau lại ở đằng Xuân huyện lâu rồi mới biết được Diệp Thu là cái như thế nào người, khi đó mặc dù trên mặt biểu hiện không phục nhưng Dung Dung đánh đáy lòng là bội phục nàng. Dung Dung trước kia cảm thấy nàng chứng kiến quá y, thì thuật lợi hại nhất chính là cốc chủ sau đó chính là sư phó, nhưng sau lại mới biết được Lợi hại nhất hẳn là Diệp Thu cùng nàng Sư phó, thần bí mà lại cường đại làm người cân nhắc không ra, đây mới là chân chính cao nhân phong phạm. Diệp Thu có điểm chịu không nổi này hai thời cho ánh mắt. Nàng thúc dục mấy người tốc tốc rời đi, có lẽ là lo lắng bị Vương Thiết Sơn đuổi tới, những người khác cơ hồ không có chần chờ hướng Diệp Thu nói phương hướng chạy. Chỉ có Chu đại phu đi ở cuối cùng, đi thời điểm còn để lại câu, "Diệp Thu, cái này ân ta nhớ kỹ." Nói rời đi. Độc lưu Diệp Thu nhìn theo bọn họ rời đi. Cuối cùng mới biểu môi tới câu, nhớ rõ ta ân còn thiếu sao. Người này mỗi lần nói chuyện dễ nghe, tìm hắn liền hận không thể trốn đi. Nàng ngay sau đó thu hồi tầm mắt, ý bảo Dung Dung cùng chính mình đi phía trước. Dung Dung nhìn về phía bốn phía, nghĩ hoặc, chúng ta không đi sao. Làm xong sự lại đi. Nàng chưa nói muốn làm cái gì, Dung Dung đành phải đi theo. Vốn định này trang viên mặt sau nhìn không tới người, phòng chừng người đều ở phía trước. Kết quả đi theo diệp thu đi rồi một đường lại một người cũng chưa nhìn đến. Dung Dung chính cố ý, đã bị đưa tới một cái đóng cửa phòng, đẩy cửa vào nhà thời khắc đó nàng lại ngây ngẩn cả người, đây là. Trong phòng nằm không ít người, tư thế thiên kỳ bách quái, tương đồng chính là đều hôn mê. Dung Dung cơ hồn là liếc mắt một cái nhìn đến chính mặt trên ghé vào ghế trên người, nhận ra đó chính là Vương Thiết Sơn, hắn bên cạnh ngã trên mặt đất xuyên xinh đẹp nhưng còn không phải là Vương Ngậu. Nàng thế nhưng đem Vương Thiết Sơn cấp phóng đổ sao. Dung Dung kinh ngạc thả bội phục nhìn Diệp Thu, ngươi làm như thế nào được Không phải ta, là sư phó của ta. chương 249 vô ảnh các. Diệp Thu nghiêm trang nói hiếu nói vượng, nhìn đến dung dung sửng sốt biểu tình, nàng mới giải thích, ngươi là người của ta, liền tính động thủ cũng là ta động thủ. khác quản không được, các nàng hủy ngươi mặt, vậy khẳng định không thể liền như vậy tính. dung rung thượng ở giật mình lăng trung không phản ứng lại đây, trước người đột nhiên ném tới một cái đồ vật. Nàng phản xạ tính tiếp nhận, nhìn đến là đem trùy thủ, rút ra ngoại vỏ, kia trùy thủ thoạt nhìn hàng quang dày đặc. Mơ hổ có thể nhìn đến vài phần nhan sắc, bật thốt lên nói, này đau có độc. Ấn, đoạt người khác, mặt trên độc ta còn không có không nghiên cứu, nhưng không chết được, ngươi có thể tìm người thử xem. Lời này nói như thế nào liền như vậy? Làm ngươi kích động đâu? Dung dung nhìn nhìn trong tay truy thủ, lại xem phía trước ý bảo nàng quá khứ diệp thu, cuối cùng là đi qua. Nàng như thế nào đối với ngươi, ngươi liền như thế nào còn trở về, ngươi yên tâm, nàng tìm không thấy phiền thoái của ngươi. Vốn đang có một tia do dự rung rung, nghe đến đó, nghĩ chính mình đến nay thứ đau mặt, trong đầu không khỏi hiện lên vương mộng kia cầm đao hung tận cầm đao rơi xuống trên mặt nàng một màn. Nàng là chẳng những muốn cho nàng hủy dung còn muốn cho giết nàng đi. Như vậy một cái tàn nhẫn độc các người, lại có cái gì hảo lưu tình. Diệp thu từ đầu tới đuôi đều ở bên nhìn, nàng cho rằng dung dung có lẽ sẽ trực tiếp giết đối phương, không nghĩ tới nàng chỉ là cắt lưỡng đạo khẩu tử. Nàng nhưng thật ra muốn giết vương thiết sơn, lại bị Diệp thu ngăn cản. Người này trước đừng lúc đích, có người khác chờ đối phó hắn. Dung dung khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể đẻ nén xuống chính mình sát ý. Nàng cung Diệp Thu rời đi thời điểm trong phòng người còn hôn mê, nghiễm nhiên không biết vừa mới đã trải qua cái gì, chỉ có dày đặc mùi máu tươi ở trong phòng xoay chuyển. Không biết qua bao lâu, An Tĩnh Trang Viên bị tiếng têu sợ hại đánh thức. Hôn mê chung người bắt đầu bừng tỉnh, bọn họ mê mang nhìn bốn phía, chẳng ý thức được cái gì đột nhiên đứng lên, lại phát cái gì cái gì đều không có phát sinh. Bao gồm Vương Thiết Sơn chính mình, tỉnh lại cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn căn bản không nhớ rõ là khi nào hôn mê, tỉnh lại thời điểm phản ứng đầu tiên chính là kiểm tra thân thể, phát hiện cũng không có bị thương. Thẳng đến nữ nhi tiếng khóc chuyển đến, Vương Thiết Sơn nhìn đến đưa lưng về phía chính mình nữ nhi, vội tiến lên ăn ủi ngộng ngộng đừng sợ, cha. a người này mặt, người mặt ai làm cho? Vương ngộng khóc lóc xoay người, thật là dọa thân cha nhảy dự. Vương Thiết Sơn đầy mặt kinh sợ nhìn trước mặt đầy mặt là người Nhận ra là nữ như sau, trên mặt lại giận lại cấp. Chỉ là thần ý dị cốc người đều không phải là tất cả mọi người là y y độc song tu, mặc dù là thần ý, ý loại này thương nghiễm nhiên là trị không hết. Nay đây Vương Thiết Sơn chạy nhanh tìm người lại đây xem, cũng chỉ có thể tạm thời cầm máu đem miệng vết thương băng bó, đến nơi kế tiếp xử lý, không ai dám cam đoan có thể đem gương mặt này khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người tâm đều rõ ràng, sâu như vậy miệng vết thương sợ là muốn lưu sẹo. Nhưng mà sự tình còn không có như vậy kết thúc. Thủ hạ mới vừa hoang mang rối loạn lại đây nói địa lao thủ vệ hôn mê, bên trong bị giam giữ nhân đều đi rồi sau. Vương Thiết Sơn không kịp hạ lệnh đi tìm, một bên Vương Ngộng đột lại là một trận thét trói thai, sau đó run rảy vốt chính mình trên mặt muốn đem băng gạc túng hạ. Những người khác ngăn cản khi đã chậm, băng gạc bị túng xuống dưới, lộ ra mặt làm trong phòng người đều là ngẩn ra. Vương Thiết Sơn phát giác bất đồng qua đi xem xét, Vương Ngộng thật là đau hai mắt vừa lật trực tiếp ké xỉu. Mọi người nhìn này trương so băng bó trước còn không bằng mặt Cuối cùng là phát hiện cái gì, miệng vết thương giống như có độc. Vô nghĩa, còn chưa tới nhìn xem, vừa mới băng bó khi như thế nào không thấy được. Vương Thiết Sơn thậm chí không dám đụng vào nữ nhi mặt, nhìn nữ nhi hôn mê đều nhăn mẩy trong lòng từng trận đau. Bị gào thét người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì vừa mới bọn họ căn bản không phát hiện độc, nào biết sẽ như vậy. Chỉ là mặc cho thấy thế nào, cũng vô pháp xác định này độc là cái gì, chỉ xem tới được kia miệng vết thương bốn phía bắt đầu biến thành màu đen. Cả khuôn mặt tựa hồ đều tràn ngập hắc khí, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Lại có người nhìn này độc có điểm quen thuộc, này độc cùng nghe qua kia vô ảnh các độc có chút cùng loại, các ngươi xem có phải hay không. con đừng nói, bị như vậy nhắc tới, những người khác xem hướng ngoại cùng phản ứng, phát giác thật sự cùng kia vô ảnh các quen dùng độc có điểm tương tự. Vì cái gì sẽ nhận được, là bởi vì thường có chúng độc người đến bọn họ thần y quốc đi cầu giải dược, này nhiều ít đều nhớ rõ một chút. Vương Thiết Sơn thật là lòng tràn đầy nghi hoặc ta cùng kia vô ảnh các cũng không liên quan, đối phương vì sao phải đối mộng mộng hạ độc nay còn không rõ rành rành sao. Chu phấn những người đó tìm vô ảnh các đương chỗ dựa, bằng không ai có thể ban ngày ban mặt đem người làm cho chúng ta mặt cấp liền đi, này kinh thành có thể tìm được có mấy cái. nay nói chuyện thật sự làm Vương Thiết Sơn cảm thấy có khả năng, nhưng là những người đó khi nào cùng vô ảnh các liên hệ thượng. Như thế nào cũng tưởng không do hắn, chỉ có thể làm người lặng lẽ đi tìm người, mà hắn tính toán trước phối dược cấp nữ nhi giải độc Sau đó lại đi trông thấy vị kia đại nhân. Hắn hao tổn tâm cơ mới bắt được những người này, kết quả vô thanh vô tức đã bị liền đi rồi, hắn còn không biết như thế nào công đạo. Diệp Thu không quản chu đại phu bọn họ hướng đi, đi trước chạy một chuyến cấp dung dung mua quần áo phủ thêm lại mang theo khăn che mặt, trực tiếp từ tiểu lầu hậu viện phiên đi vào. Chỉ là không khéo cùng mới ra phòng Diệp Văn Thiêm chạm vào vừa vặn. Diệp Văn Thiêm sững sờ ở tại chỗ nhìn nữ nhi lên cá nhân, thẳng đến dung dung chào hỏi, hắn nửa ngày phản ứng lại đây là ai dung dung Diệp Thu nói, không có việc gì cha, vừa mới ở trên phố đụng tới Dung Dung, nàng không địa phương đi tạm thời ở nơi này, tránh cho lão bản nói ra nói vào, cha nhưng đừng nói cho người khác. Dung Dung thầm nghĩ nào có như vậy xảo còn có thể trên đường gặp được người, lời này ai có thể tin. Ý tưởng vừa qua khỏi, liền nghe Diệp Văn Thiêm nói, A Thu yên tâm, cha không nói, các ngươi mau vào đi thôi, nếu là có cha hỗ trợ liền nói một tiếng. Diệp Thu hướng về phía Diệp Văn Thiêm gật gật đầu, cha ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều. Đọc sách là quan trọng, nhưng cũng không thể cho chính mình quá lớn áp lực. Cha con hai hòa thuận vui vẻ đối thoại quả thực xem ngây người rung rung. Tuy là nàng ở Đằng Xuân huyện đãi quá một đoạn thời gian, cũng biết Diệp Thu nàng tra đối nữ nhi thập phần tin tưởng, nhưng loại này tưởng tượng liền không đúng lời nói, mặc cho ai đều sẽ hỏi nhiều vài câu. Vào nhà sau, nàng còn có điểm muốn cười, nhưng nhìn đến Diệp Thu kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, rồi lại có chút hâm mộ. Có đôi khi này làm sao không phải một loại ái biểu hiện, đáng tiếc chính mình không có. Nàng tuy rằng bên người có tựa hồ còn có sư vinh, nhưng là nam nhân đều là sơ ý, bằng không nàng cũng không phải loại tính cách này. Tuy rằng đối trước mắt hoàn cảnh cũng không cảm thấy có cái gì, ngẫu nhiên vẫn là có điểm hâm mộ người khác, Diệp Thu đại khái là nàng nhất hâm mộ một cái. Đừng như vậy nhìn ta, có điểm ghê tởm. Dung dung lòng tràn đầy phức tạp bị bên thai truyền đến những lời này, trực tiếp cấp kích thích một chút không dư thừa nàng lại tức vừa muốn cười. liền nghe Diệp Thu lại nói, chuẩn bị thượng dược, trong lúc này có điểm đau. Người tốt nhất làm điểm chuẩn bị. Dung dung kỳ thật là có điểm sợ đau, Diệp Thu lời này nói xong, nàng liền có chút khẩn trương. Mặt sau nhưng thật ra không có loạn suy nghĩ. Diệp Thu cho nàng rửa sạch xong đã là một chén trà nhỏ sau thời gian, thượng dược liền phân phó nào đều không thể đi, như vậy tỉnh chiến băng gạc, để tránh hủy đi thời điểm phiên thoái. chương 250 vô hạng cuối, Diệp Thu tính toán làm nàng trước ở tại chính minh phòng. Đến nỗi nàng, buổi tối tìm cái lấy cớ đi ra ngoài, chỉ cần tránh đi Diệp Văn Diệ Chính mình tùy tiện đi cái địa phương tiến không gian là được. Dung dung mấy ngày nay cũng không nghỉ ngơi tốt, Diệp Thu mượn cớ đi ra ngoài tìm đồ vật. Khi trở về cho nàng cầm một đống đồ ăn vặt, đồ ăn muốn tới điểm mới có, ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng. Mặc dù chịu thương không thoải mái, đói bụng hồi lâu Dung dung cũng ăn ngấu nghiến lên. Nàng ở Diệp Thu trước mặt trước nay liền không có câu thúc, nguyên bản có lẽ còn sẽ nói điểm trái lương tâm nói, hiện giờ không sai biệt lắm đều bông ra. Một bên ăn một bên còn không quên cùng Diệp Thu phun tào nàng trong khoảng thời gian này tao ngộ hết thảy cũng mặc kệ chính mình nói chuyện như thế nào mơ hồ không rõ, nói vừa nhanh vừa vội. Diệp Thu cho nàng rót nước xong chuẩn bị, cũng kiên nhẫn nghe xong sẽ, nhiều ít hiểu biết một ít bọn họ thần y rì cốc tình huống. Trước kia Chu Đại Phu ở nàng trước mặt chưa từng có che giấu quá chính mình thân phận. Thật lâu phía trước Diệp Thu liền biết này hai thầy trọi là thần y rì cốc người. Giống nhau đều là hai người nói lỡ miệng, ở nàng trước mặt nói một ít trong cốc sự tình Sau lại phát hiện Diệp Thu căn bản không hỏi thăm khi liền càng thêm không thèm để ý. Có đoạn thời gian Chu Đại Phu qua đi hỗ trợ, hai người bọn họ liền phản phất không người thảo luận khởi trong cốc người. Diệp Thu bị hai người nhắc mãi cũng biết kia thần y dịch cốc nghe tên tuổi rất cao, làm người hướng tới. Thực tế một nửa người chính là cái gà mở trình độ, tưởng tiến vào trong cốc đơn giản đều là cọ cái tên tuổi. Giống bọn họ loại này có điểm y dịch thuật, ai sẽ mỗi ngày lưu tại trong cốc, hơn phân nửa là ở trong cốc làm điểm dược, sau đó liền bốn phương tám hướng chạy Nếu không có không phải ở Đàng Xuân huyện gặp được Diệp Thu, Chu Đại phu nguyên bản kế hoạch không đợi nửa năm liền đổi mà, bởi vì hắn thời gian vô nhiều, muốn chạy xa một chút, đến lúc đó chết nơi nào là nào. Không nghĩ tới chẳng những con sống, thân thể so trước kia càng tốt. Hắn còn thậm chí còn từng chủ động báo cho Diệp Thu gặp được thần ý gì cốc người chạy nhanh đào tẩu. Kia lấy Vương Thiết Sơn cầm đầu một đám người không coi là cái gì người tốt, bọn họ đều khinh thường với làm bạn, còn nói một đống đối phương nói bậy. Lần này sự tình náo thành như vậy, Xem như ngoài ý liệu, ngấm lại lại là dự kiến bên trong. Đại khái duy nhất không nghĩ tới chính là đối phương sẽ như vậy tàn nhẫn, trực tiếp cấu kết triều đình, giết cốc chủ. Nói lên việc này, rung dung ăn cơm động tác cũng chậm lại, tia trên mặt mang theo một tia nhớ lại, cốc chủ không thích ra cửa, nhưng là hắn đối chúng ta đều cũng không tệ lắm, rốt cuộc dưới bầu trời này cũng không có nói thập toàn thập mỹ người, có điểm không tán đồng địa phương, chúng ta đều có thể lý giải, thật sự. Chưa từng có nghĩ tới cái này kết cục. Nếu biết Vương Thiết Sơn làm cái gì, hắn khẳng định sẽ chết không nhắm mắt. Diệp Thu cũng gật gật đầu, Đích xác sẽ chết không nhắm mắt. Chiếu người nói như vậy, Vương Thiết Sơn mang theo một đám gà mở đại phu, chiếm thần Y Đi Cốc. May mắn không có giết những người khác, nếu là giết, về sau thần Y Đi Cốc đã kêu gà mở cốc, phòng trường triều đình cũng ghét bỏ. Dung dung, không biết vì cái gì, đột nhiên liền có điểm không khổ sở. Triều đình thật là người nào đều phải, loại này không có bất luận cái gì tác dụng người, còn hợp đồng tới như vậy vừa ra Này hám hại thật đúng là không hạ cuối. Cái gì? Hạng cố? Dung Dung không ngừng một lần Diệp Thu trong miệng nghe được nghe không hiểu nói, nhưng là mỗi lần đều sẽ tò mò hỏi một lần. Diệp Thu nhíu như mi, chính là không có. Thấp nhất hàn độ. Không điểm mấu chốt. Dứt lời giải thích Diệp Thu lười đến nói, ngươi coi như ta chưa nói những lời này. Dung Dung còn tưởng hỏi lại, nàng đối Diệp Thu mỗi lần trong miệng nói ra nói đều tràn ngập hứng thú, bởi vì mỗi lần nghe được giải thích đều sẽ đổi mới nàng đối sở học tự tân nhận thức. Diệp Thu trực tiếp vừa chuyển đề tài, ngươi vẫn là trước nói nói khăn đi, nếu không phải ở người khác trên người nhìn đến ngươi khăn, ta đại khái sẽ không tìm được ngươi. Khăn ta cấp. Là vũ, ngươi nhìn thấy là vũ. Dung dung vội vàng hỏi. Mặc dù nàng có điều che giấu, kia đấy mắt khẩn trương vẫn là bị Diệp Thu nhìn đến. Khó được nhìn cái gì đều không thèm để ý sơ ý nha đầu đối một người nam nhân như vậy chú ý, Diệp Thu gật đầu nói, thấy hai lần. Lần đầu tiên hắn ám sát ân tắc may mắn đào tẩu. Lần thứ hai là đóng lại các ngươi bên cạnh địa lao, cũng liền nửa chết nửa sống. Loạng choạng một tiếng, Dung Dung chợt đứng lên, động tác quá lớn, phía sau ghế dựa đều ngã xuống trên mặt đất, nàng lại hồn nhiên không biết, kia bộ dáng cùng thất thần dường như, có chút gian năn nói, kia hắn, còn sống sao? Ngươi biết đến, không liên quan phiền thoái người ta sẽ không cứu. Dung Dung trên mặt càng là tuyệt vọng, nàng chợt cất bước muốn ra bên ngoài chạy, vừa muốn mở cửa, phía sau liền chuyển đến Diệp Thu thanh âm, nhưng hắn cầm ngươi khan cho nên ta liền cấp cứu. Dung dung đột nhiên quay đầu lại, phiếm hồng trong ánh mắt còn có nước mắt đều đã quên lo, ngốc ngốc nhìn Diệp Thu. Thấy thử cũng thử ra tới, Diệp Thu khụ một tiếng, là ngươi quá sốt ruột không nghe ta đem nói lời nói, trở về đi. Kêu hắn, cứu hắn về sau ta làm hắn đi trước. Diệp Thu ý bảo nàng làm trở về, sau đó nhìn chầm chầm này sẽ mới hiểu được che giấu cảm xúc người, nói, ngươi có biết, hắn cho rằng Vương Thiết Sơn đầu nhập vào triều đình là ơn tác, đi ám sát hắn chính là nguyên nhân này Nhìn không ra hắn nhưng thật ra rất thích ngươi Không phải vốn dĩ Ai đều biết Vương Thiết Sơn đầu nhập vào chính là lời nói Còn chưa nói xong dung dung đống dưng đối thượng Diệp Thu cười như không cười nói Hưởng phí nghe được nàng nửa câu sau lời nói Lộ ra mặt nháy mắt liền đỏ Hắn mới không thích ta Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên Ta còn so với hắn đại đâu Vậy con ngươi, thích hắn sao Nhìn dung dung ấp rõ ràng bạo hờ mặt Diệp Thu cũng cảm thấy thật là khó xử Cái này tùy tiện nữ hài Kỳ thật Dung dung tuổi ở chỗ này tới nói đích xác không nhỏ, bất quá nàng sinh khuôn mặt nhỏ, mấy năm nay đi qua nhìn vẫn là dáng vẻ kia. Ngược lại là la vũ nhìn còn so nàng dài quá vài tuổi, nếu không ai đề cập, căn bản nhìn không ra ai đại ai tiểu. Ta trước kia nghe qua một câu, có chút người nếu bỏ lỡ liền không có. La vũ bộ dáng không tuổi, lại là đi giang hồ, người nếu không nắm chắc hảo, vạn nhất tiểu thư nhà nào nhìn đến chiêu tế, người bỏ được sao? Ta. Các người người giang hồ hẳn là càng tiêu sái mới là. Dù sao hiện tại thần y cốc cũng không có, cũng không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, ngươi nếu là thích, ta có thể đem người cho ngươi bắt tới, nếu là sợ hắn đối với ngươi không tốt, ta liền cho hắn hạ độc, một khi hắn thay lòng đổi dạ liền độc phát thân vong, ngươi xem, coi thế nào. Dung dung tức khắc ánh mắt đều sáng, còn có loại này độc. Đương nhiên, không có. Diệp Thu cười tủn tìm nói. Lần này minh bạch chính mình là bị kịch bản dung dung tức khắc liền mặt đỏ lên, nàng hư một tiếng đừng quá thân mình không xem Diệp Thu. Diệp Thu có tâm làm nàng nghỉ ngơi, cố ý đứng dậy nói, lời nói ta liền nói đến này, chính ngươi suy xét đi, ngàn vạn đừng làm cho chính mình hối hận. Cửa phòng đóng lại, dung dung nghe tiếng nhìn về phía cửa hơi hơi xuất thần. Giống như mỗi người đều nói la vũ đối nàng có chút tâm sự, chính là vương ngộng đều là bởi vì la vũ mới cùng nàng kết thủ, khi đó nàng còn đoán trách la vũ. chương 251 tú sắc khả san. Nhưng là chính mình lại trước nay không có nghĩ tới cùng la vũ thế nào. Hiện giờ liền Diệp Thu đều nói như vậy, chính là nàng cùng La Vũ sao? Trước nay không nghĩ tới sự tình, hiện giờ thử nghĩ một phen, lại làm rung rung trong lòng loạn cả lên. Diệp Thu lặng lẽ rời đi khách điếm, thừa sắc trời thượng sớm đi ra ngoài một chuyến. Nàng mua chút thích hợp dung dung xuyên y di phục cùng vật phẩm trang sức, lại chuẩn bị chút lương khô cùng điểm tâm, còn có một ít nhìn không tồi tiểu ngọt ý. Nhìn trên đường náo nhiệt một màn, khó tránh khỏi liền nhớ tới trong nhà dị bạch. Vì thế tìm được địa phương tiến vào không gian viết mấy phòng thư. Tiêu thượng thu tin người tên gọi, làm người đi trước đưa về đảng Xuân huyện báo Bình An. Diệp Bạch vẫn luôn đều cùng nàng cùng nhau, trận một lưu lại nàng chính mình, vẫn là lâu như vậy thời gian, cũng không biết nàng thói quen hay không. Còn có tiểu tân trang bên kia, nàng vừa mới viết tin cũng có cấp dịch hàng bọn họ, hi vọng không có gì chuyện phiền toái mới được. Lại nói tiếp, đi xuất ruột, vốn di tưởng chờ đến nhìn xem Lý Đức chính mình chọn lựa huyện lệnh là ai, cần thiết còn có thể đi đánh đánh quan hệ, kết quả bị nàng cấp đã quên. nói đến buồn người, Này đều lâu như vậy, nàng còn không biết đằng Xuân huyện Tân huyện lệnh là ai. Chỉ hy vọng là cái hảo ở chung, bằng không lại đến phiền toái nàng động não đối phó rồi. Diệp Thu đem tin đưa ra đi sau mới phát hiện chính mình thế nhưng chuyển tới ân tắc phủ đệ phụ cận. Quanh mình có thể rõ ràng nhìn đến một cái hiện tượng. Ân tác phủ đệ tuyển chỉ cũng không hiểu lánh, thậm chí cách đó không xa chính là chợ, nhưng là quay chung quanh phủ đệ bốn phía địa phương lại không có một người tới gần, chính là người qua đường, tình nguyện lựa chọn đường vòng cũng không dám đi phủ đệ cửa chính Bởi vậy có thể thấy được này ân tắc ở bá tánh trong lòng như thế nào kiên kỵ Diệp Thu thử nghĩ hạ Nếu là chính mình ở đã không có giải quá ân tắc Cũng chưa từng nghe qua Khương Sơn nói sự Sợ là cũng sẽ tùy chúng lưu như vậy tưởng Nhưng hơi chút hiểu biết hạ Hơn nữa hồi ức cùng ân tắc tiếp xúc sau Diệp Thu lại cảm thấy có một số việc vẫn là bán tín bán nghi cho thỏa đáng Chỗ mà bất đồng không thể lý giải đối phương hành vi Cho nên không thể hạ phan đoán Mà có một số việc căn bản là không thể làm đúng sai phan đoán Nàng ở phủ đệ phụ cận do dự sẽ, cuối cùng nhìn nhìn bốn phía, nhìn thấy chỗ đều không có người sau, trong lòng có ý tưởng. Ân tắc từ trong cung trở về trực tiếp đi thư phòng, hạ nhân lại đây cho hắn đưa tới quần áo cùng nước gấm, bãi ở bình phong lúc sau. Theo sau thủ hạ thủ thư phòng, hắn rút đi dây của tóc, vào bồn tám, nhắm mắt thả lỏng. Lý Đức hôm nay đi trong cung, những cái đó quan viên liền cố ý vô tình ám chỉ ân tắc làm người quá mức trương dương, cho nên bức ba cánh trực tiếp cùng triều đình đối nghịch. Này những lời nói ân tắc ngày thường nghe được không ít, cơ hồ không có phản ứng. Nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn chính là Lý Đức lại là giúp đỡ nói chuyện. Chính hắn công bố nếu không có không phải ân tắc, rất có thể gặp ngoài ý muốn, cố ý làm cho đủ loại quan lại cảm tạ hắn. Có người cảm thấy là ân tắc uy hiếm hắn, có người lại cảm thấy đây là Lý Đức ở tuyên bố chính mình chiến đội. Tóm lại, hôm nay triều hội khai cực kỳ náo nhiệt. Nếu không có không phải kia tiểu hoàng đế lại không thoải mái, hắn làm nhếp chính vương muốn bồi cũng không đến mức như vậy vãn. Trong cung người tốt xấu đều không nhất định, tiểu hoàng đế tuy rằng không thế nào nghe lời, rốt cuộc là thiền chi huyết mạch, ân tác tạm còn không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì, nhiều ít đều phải lo lắng. ngâm lại một ngày phí thời gian dài như vậy, ân tác tâm tình không thế nào hảo. Mắt thấy thâu tắm thủy tiệm lãnh, hắn giặt sạch một phen, nhân thể đứng dậy. Lại cũng là đứng dậy trong ngay mắt, trên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng động tĩnh. Ai ở nơi đó? Ân tác nặng con sắc bén nhìn lại tay đã nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, hệ hảo đai lưng đi chân trần rời đi bình phòng Hắn mới vừa đẩy ra cửa phòng muốn cho hai người đuổi theo, lại nghe nặng nghề hai tiếng, cửa hai người theo tiếng ngã xuống đất. Ấn tắc ngay sau đó dò xét hơi thở, người còn sống. Hắn vừa định tìm người đuổi theo, đi rồi vài bước trợt phản ứng lại đây, đột ngột liền ngừng lại. Ngay sau đó hắn quay đầu lại nhìn về phía phòng trong, không biết nghĩ đến cái gì, nhân thể đi rồi trở về. Trong phòng vẫn là buổi sáng rời đi bộ ráng. Nhìn như cái gì cũng chưa đọc quá, nhưng là nhìn kỹ một phen sau vẫn là bị ân tắc phát hiện manh mối. hắn vòng qua án thư đi vào mặt sau trên giá. Bày linh kiện chủ chốt vóc dáng bên, một cái phong thư đứng ở bên sườn. chợt vừa thấy đến là nhìn không ra tới, nhưng là gần vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn đến. Ân tắc trầm mặc hạ, cầm khăn đem phong thư lấy ra tới, mở ra lấy ra bên trong trang giấy. Nội dung còn đi xem, liền trước quét đến kia mặt trên chữ viết, cơ hội nháy mắt, ân tắc quanh thân chầm ý giống như bị gió thổi qua giống nhau biến mất sạch sẽ cả người tựa hồ đều trầm hoán lại tới trong ánh mắt không còn có kia nguy hiểm lệ khí thay thế chính là vẻ mặt duyệt sắc hắn em xuống khăn ngồi xuống xem xong mặt trên nội dung đi theo nghĩ đến cái gì ánh mắt xuyên qua bình phong nhìn về phía bên trong thao tắm không biết vì sao nửa ngày lại là bật cười tới vừa định tiêu người tới đột nhiên nghĩ đến cửa hôn mê thủ vệ tân tắc trong lòng biết chỉ sợ là kêu không tới hắn liền tốc ước cầm quần áo mà tốt thay giày đi tiền viện Trên đường không thiếu nhìn đến giữa tường phảng phất ngủ ga ngủ gật thủ hạ, Ân Tác phảng phất không thấy, thẳng đến trước môn phụ cận nhìn đến Tuần Trà Mạnh Phi, đem kia giấy viết thư giao cho đối phương, "Tấn Mặt Trên viết lại làm, hiện tại liền đi." Mạnh Phi thậm chí không biết Mặt Trên viết chính là là cái gì, chỉ nhìn đến nhà mình Vương Gian lệnh bước cấp bách, thầm nghĩ là đại sự, cũng không hỏi nhiều, chắp tay lúc sau liền muốn ly khai. Chỉ là đi tới cửa khi lại bị tiêu hạ, hắn tưởng cái gì muốn công đạo, lại nghe đến Ân Tác nói, "Làm tốt sau, đem tin đưa lại đây." Bổn Vương. Lưu làm hắn dùng. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạnh Phi chỉ là sừng sốt liền phản ứng lại đây. Chỉ sợ này tin là Vương ra ám vệ viết, lưu lạc đến bên ngoài xác thật không an toàn, thầm nghĩ một hồi xem xong phải hảo hảo thu hảo, ngàn vạn không thể có bất cứ sai lầm gì. Mạnh Phi mang đội rời đi, ân tắc mới nhớ tới còn đã quên một sự kiện. Đành phải tìm hạ nhân, làm hắn đi trên đường tìm kiếm nguyên chỉ hắn lúc này hơn phân nửa là ở bờ sông uống rượu, hẳn là hảo tìm. Diệp Thu là trời tối sau mới trở về tự lầu, nàng từ hậu viện đi vào lại phía trước đi làm người an bài đồ ăn. Sau đó liền ở trong sân nghỉ tạm, trên mặt còn có hay không đi xuống khả nghi màu đỏ. Nàng cũng không có tưởng sẽ như vậy xảo, thế nhưng cùng ân tắc chạm vào vừa vặn, sớm biết rằng trực tiếp ở thư phòng chờ như vậy cũng sẽ không có lớn như vậy. Ngoài ý muốn, nghĩ đến đây, Diệp Thu không chịu không chế hồi ước phía trước nhìn đến một màn. Theo tắm ân tắc không một sợi ngồi ở trong buồn. Nàng sợ kinh động đối phương động tác cực tiểu, nào biết vẫn là nháo ra động tĩnh, sau đó còn nhìn không nên xem. Lúc này, nhớ lại việc này, Diệp Thu liền có điểm trên mặt đỏ lên. Nàng trước kia cho người ta chữa bệnh cũng không thiếu cùng khác phái tiếp xúc, nhưng là lúc này đây tình huống hoàn toàn bất đồng. Nàng lúc ấy thiếu chút nữa liền sửng sốt ngã xuống, đơn giản trốn vào không gian, chờ ân tắc đi ra ngoài mới trộm trốn đi. Hiện tại ngâm lại, lúc ấy nàng thậm chí xem nhẹ kia đối nàng mà nói dụ hoặc lực mười phần màu tươi. vì thế Tổng hợp loại tình huống này, Diệp Thu trong óc còn nhảy ra một cái tử, tú sắc khả san. chương 252 chuyện tốt. Lần đầu Diệp Thu phát hiện, nguyên lai chính mình cũng tránh không được tụ Nàng còn tưởng rằng chính mình thành như vậy, đối nam nhân liền không có ý tưởng khác, hiện giờ mới phát hiện, không phải đối nam nhân không có, là trước đây căn bản không có phát hiện. Hiện tại tưởng tượng tưởng trong óc hình ảnh, nàng liền có điểm nhiệt huyết hôi hổi. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng A. Có lẽ là như vậy lăn lộn bụng cũng có chút đói bụng, Diệp Thu cầm cái mau điểm tâm ăn xong đi, lại phát hiện có điểm nhạt nhéo vô vị. Vừa mới là nghĩ nhân ra tu sắc, hiện tại nàng là thật sự tưởng cấp trở thành cơm. Đáng tiếc đã chậm. Hy vọng hắn không biết chính mình không cẩn thận nhìn cái gì, bằng không mặt sau nói chuyện nàng như thế nào không biết xấu hổ. Không đúng. Diệp Thu chợt từ nhỏ trên cây nhảy xuống, nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình còn để lại một phong thơ. Vừa mới ân tắc nghe được động tính liền đuổi theo hắn. Quay đầu lại khẳng định sẽ kiểm tra phòng, đến lúc đó phát hiện kia tin, khẳng định có thể nhận ra tới. Kia chữ viết dùng chính là nàng khai dược phòng tự viết đến, Ân Tắc khẳng định có thể phát hiện. Bởi vậy, hắn chẳng phải là sẽ biết chính mình tồn tại thời gian. Như vậy tưởng tượng Diệp Thu nháy mắt liền bình tĩnh không xuống. Giống như không cẩn thận liền làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nay còn làm nàng về sau như thế nào ở Ân Tắc trước mặt bảo tồn hình tượng. A Thu, ngươi dưới tảng cây làm cái gì? Diệp Thu xuất thần quá đầu nhập. Diệp Văn Thiêm ra tới nàng cũng chưa phát hiện, thẳng đến người đều đi đến chính mình trước mặt, nàng mới hồi phục tinh thần lại, "Lắc đầu, không có việc gì, Dung Dung ở nghỉ ngơi, ta ra tới làm người đưa điểm cơm, thuận tiện đi một chút." Diệp Văn Thiêm phía trước không hào hỏi, nghe nói Dung Dung ở nghỉ ngơi, mới hỏi nói, "Dung Dung đi đường không đúng lắm, có phải hay không bị thương?" Cha còn nhìn đến nàng khỏe mắt có huyết, nên không phải trên mặt cũng bị thương. Diệp Thu nhưng thật ra không chú ý hắn còn có như vậy nhạy bén sức quan sát, sợ hắn nghĩ nhiều. Liền nói, là gặp điểm ngoài y mớn, nhưng không phải vấn đề lớn. Sư phó của ta rảnh rối sẽ qua tới, đến lúc đó làm hắn cấp dung dung nhìn xem là được, cha ngươi đừng lo lắng. Vậy là tốt rồi, nếu là thần y ở hẳn là liền không có việc gì. Đúng rồi, dung dung như thế nào cũng tới kinh thành. Diệp Thu còn tưởng rằng hắn sẽ không hỏi đâu, thuận thế nói, nàng cùng chu đại phu một khối tới kinh thành chơi, so với ta cùng cha tới còn sớm, đụng tới cũng là duyên phận. Thật là duyên phận, kinh thành lớn như vậy đâu. Vẫn là A Thu vận khí tốt. Diệp Thu cười cười không nói chuyện, nghĩ thầm này hẳn là vận khí không tốt. Nàng tới kinh thành sau liền không thiếu gặp được sự, hơn nữa đều còn không phải cái gì chuyện tốt. Đơn giản Diệp Văn Thiêm cũng không nhiều liêu, hắn hiện tại không sai biệt lắm là nhìn thời gian đọc sách. Diệp Thu làm không thể thời gian dài ngốc tại phòng, hắn liền đi theo đi một chút, này sẽ chính là ra tới hít thở không khí. Nói nói mấy câu sau liền lại gấp không chờ nổi trở về phòng. Diệp Thu một người ở trong sân chưa đi đến phòng. Chẳng đến tiểu nhị bưng khay, Diệp Thu giúp đỡ đưa vào phòng. Có thể là biết được Diệp Văn Thiêm là cái thí sinh, tiểu nhị thái độ đặc biệt hảo, mỗi lần đưa cơm đều sẽ thêm cái canh, còn nói tốt hơn nghe nói, tỉ như trung bảng linh tinh. Đến phiên Dung Dung cơm tới, cũng là Diệp Thu giúp đỡ đưa vào đi, thuận tiện đem người kêu lên án cơm. Buổi tối lại cấp Dung Dung thay đổi dược, tiểu nha đầu phòng chừng là lại mệt lại đau, ngủ nhưng chín. Diệp Thu cho nàng đóng cửa cho kỹ cửa sổ trực tiếp ở trong sân vào không gian. Đại hoàng cùng gió mạnh người được Diệp Thu hơi thở bay nhanh chạy tới ở nàng cùng liền chuyển động, tiểu hoàng cũng dĩu dít. Rõ ràng chỉ có Diệp Thu một người, lại cảm giác náo nhiệt cực kỳ. Phơi phơi nắng, lại thay đổi quần áo, chuẩn bị điểm phương tiện tùy thời lấy ra tới dược, Diệp Thu cuối cùng lại đi trên núi lưu vòng. Nói đến cũng có trên núi này đó thực vật hoặc là động vật, mặc kệ biến dị vẫn là không biến đến gì, lại lợi hại đều trưởng không ra ngọn núi này, đây cũng là vì cái gì chính mình không gian mặt cỏ vẫn là như vậy chống trải nguyên nhân Diệp Thu nhớ rõ trước kia Gió Mạnh đi cánh rừng chọc họa xử lý không được, liền chạy nhanh hướng mặt cỏ chạy. Thường xuyên qua lại lá gan lớn hơn nữa, cũng may thường xuyên đi khiêu khích, nó cùng Đại Hoàng hai cái năng lực đều tăng lên không ít. Nếu không có không phải đặc thù tình huống, Diệp Thu thậm chí không nghĩ làm hai người ra tới. Gió Mạnh hiện tại cái đầu đánh, kia ra lông đen nhánh, thoạt nhìn đã có lực sát thương, sợ ra tới sẽ làm sợ người. Đại Hoàng liền càng không cần phải nói, vốn dĩ liền thật lớn hình thể còn chướng một chút. Chỉ cần đứng liền rất dò người Diệp Thu nhưng thật ra không sợ Liền sợ làm cho xôn xao Rốt cuộc là ở kinh thành Có thể điệu thấp liền điệu thấp Chờ nàng cha khảo thí quá bãi nhìn xem tình huống Không có sự tình liền chuẩn bị đường về Trong lúc này nàng còn muốn khắp nơi nhìn xem Cấp Diệp bạch lễ vật giống nhau không thể thiếu Thuận tiện cấp không gian ra tăng điểm chữ hàng Sáng sớm hôm sau Bồi dung dung bọn họ ăn cơm sáng Làm cho bọn họ một cái nghỉ ngơi Một cái đọc sách Diệp Thu chính mình đi trên đường Vốn gì muốn tìm cái quán trà hỏi thăm Hạ Ân tắc bên kia có hay không tin tức. Kết quả còn không có hỏi thăm liền nghe được mọi người đều đang nói chuyện sáng nay phát sinh đại sự, nói là đường kim nhiếp chính vương làm chuyện tốt. Diệp Thu nghe thấy cái này tên, liền lưu lại đi theo nghe, thật đúng là nghe được một ít thú vị tin tức. Lần đầu có người còn có thể từ vị này trong tay tồn tại ra tới, nghe nói vẫn là một đáng người, phía trước còn động thủ, thật làm người ngoài ý muốn. Nhưng còn không phải là, vị này giết người liền lý do đều không có. Lần này không thế nào sao lại thế này, còn cha xét tiền căn hậu quả. Cái này các ngươi cũng không biết đi, cái gì làm tốt sự, rõ ràng chính là có mục đích riêng, các ngươi không thấy được quốc cứu ra bị sao, nói là cấu kết ngoại tạc, chứng cứ vô cùng xác thực. Cái gì quốc cứu? Chính là chúng ta đương kim thánh thượng thân cứu cứu. Bất quá trước kia hai người nhưng thật ra nhìn không ra coi thủ hoán, lần này có điểm quá đột nhiên. Cũng không đột nhiên, ta nhưng thật ra nghe nói nhiếp chính vương điều tra thật lâu, thật vất vả tìm chứng cứ Nghe nói còn cùng cái gì người giang hồ có quan hệ, này nếu động thủ, chứng cứ khẳng định đều đã điều tra xong, liền tính không điều tra rõ, chúng ta cũng là quản không thượng. Diệp Thu không nghĩ tới những người này tin tức còn rất nhanh, kia thảo luận bên trong còn mang theo đối ân tắc kiến kỵ. Càng ngoại ý muốn chính là ân tắc việc làm. Bọn họ vừa nói người giang hồ, Diệp Thu liền biết chính mình lưu lại tin khẳng định bị hắn thấy được. Nàng còn sợ ân tắc nhìn đến sẽ trực tiếp ném, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Bởi vậy chính mình cũng không cần hỏi thăm. Nói đúng không dùng hỏi thăm, Diệp Thu vẫn là đi xoay vòng, hỏi hỏi mới xác định bị thả chạy thế nhưng đúng là những cái đó phản dân. Nàng con tưởng rằng liền tính là đối phương hiểu lầm, lấy ân tắc tính cách, ít nói cũng đến cấp chỉ cái chết khiếp mới suy xét thả chạy, kết quả liền như vậy làm người rời đi, khó trách những cái đó ba tánh nói ân tắc làm chuyện tốt. Tuy rằng này cũng không tính cái gì chuyên tốt, nhưng đối ba tính mà nói, không giết người này liền xem như chuyên tốt. Diệp Thu thầm nghĩ này 10 ngày trong nháy mắt liền đi qua. Nếu lâu lắm ân tắc có thể hay không phải người lại đây xem, nàng nhưng không nghĩ làm cho mọi người đều biết. Chính là nghĩ đi ân tắc tìm địa phương, Diệp Thu lại có điểm bực bội. Nói thật nàng không thích bị người an bài, cho dù là hảo ý là vì cảm ơn, nhưng luôn có loại câu thúc cảm. Phía trước đột nhiên không kịp dự phòng xuất hiện một người che ở Diệp Thu trước mặt, thiếu chút nữa liền động thủ, nhưng nhìn đến đối phương mà khi, Diệp Thu dừng lại. chương 253 lấy thân báo đáp. La Vũ thiếu chút nữa bị ập vào trước mặt sát khí cấp dọa sợ. Cũng may cuối cùng một khắc Diệp Thu thu tay, dù vậy vẫn là đem hắn cấp kinh mồ hôi lạnh ưa ra. Lần đầu phát giác chính mình vẫn là coi thường trước mặt người. Là ta. Diệp Thu không nghĩ tới la vũ nhanh như vậy liền tìm thương hắn, quét tới liếc mắt một cái. Quần áo cũng thay đổi, cả người rửa mặt trải đầu một phen nhìn còn rất thuẫn mắt. Miệng vết thương cũng không ngửi được cái gì rõ ràng vết máu, xem ra là có hảo hảo rung dược Trong lòng biết hắn như vậy gấp không chờ nổi khẳng định là muốn tìm dung dung Vì thế ra vẻ không biết tìm ta chuyện gì. Nghiễm nhiên không biết Diệp Thu cố ý, La Vũ sốt ruột nói rung rung tìm được rồi sao ta đi hỏi thăm, chỉ nghe nói Vương Thiết Sơn bị người an toán, chuẩn bị đi vào địa phương tối hôm qua lại bị niêm phong nói như vậy ngày hôm qua ân tắc liền động thủ sao Diệp Thu ngoài ý muốn hắn động tắc mau trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến nơi khác lại thấy La Vũ vẻ mặt lo lắng sợ là chính mình không nói hắn phỏng trừng có thể tìm được ân tắc bên kia nếu ngươi cũng không biết ta tính toán liền đêm nay đi Vương phủ đại lao một chuyến, đã là hắn làm người Niêm Phong, khả năng sẽ biết dung dung bọn họ rơi xuống. Nghe được lời này Diệp Thu đều có điểm bội phục chính mình, quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Liên hỏi nói, ngươi chưa thấy được Dung Dung sư phó? La Vũ nói, ngươi cũng nhận thức Chu sư thúc. Đáng tiếc bọn họ cùng trong cốc người đều bị bắt đi, nếu có thể tìm được bọn họ, như vậy khẳng định có thể nhìn đến Dung Dung. Ta biết, ngày hôm qua ta, sư phó đã đem bọn họ đều cứu ra. La Vũ vẻ mặt kinh ngạc, chật là kinh hỉ, kia dung dung dung dung cùng ta cùng nhau ở tại tiểu lầu, nàng. Thương không rõ, muốn tính dưỡng mấy ngày mới được. La Vũ tức khắc khẩn trưng lên. Diệp Thu rất khoát nói, vừa lúc ta phải đi về, ngươi cùng ta tới. Nào biết nàng xem trọng La Vũ thể chất, đi rồi không vài bước thiếu chút nữa kén ngã. Cũng may Diệp Thu phát hiện trước tiên đem người đỡ, thừa cơ lại dò xét hạ hắn mạch đập. Như mày nói, thân thể của ngươi cũng yêu cầu thời gian tính dưỡng bằng không dễ dàng lưu lại bệnh kín, trong lúc tốt nhất đừng loạn dùng nội lực. Xem đoạn đường cũng không xa, Diệp Thu liền đỡ một phen. Nơi xa đường phố đối diện thạch trên hành lang, đem một màn này xem ở trong mắt ngân tắc, trong mắt xẹt qua cái gì? Hắn ánh mắt nhìn chầm chằm vào hai người tiếp xúc trên tay, bối ở sau người tay không an vận động. Đây là ngươi vội vã tìm ta nguyên nhân. Bên cạnh đồng dạng theo ân tắc tầm mắt nhìn đến này một nguyên chỉ, nhạy bén cảm giác được ngân tắc cảm xúc biến hóa hắn có chút khó có thể tin. Trật nghĩ đến cái gì, hắn trần chờ nói, ngươi hay là tới thật sự. Ân tắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, cái gì thật sự, rõ ràng. Vẫn luôn liền không giả quá. Chính là ngươi lúc trước không phải nói đương nàng là ân nhân cứu mạng. Nói nguyên chỉ lại nhìn phía trước, người đều không thấy, hắn còn nhìn, phẳng phất kia trên đường có hoa dường như, không khỏi nói thầm, hiện tại thoạt nhìn nhưng không rất giống. Này ân nhân cứu mạng nhiều lắm là chiếu cố có thêm, nào có hắn như vậy, gần nhất liền làm vài món sự đều không giống như là hắn. Khó trách mạnh Phi đều chủ động tìm hắn làm hắn điều tra hạ Diệp Thu. Chỉ là lúc ấy hắn không thật nhiều nói, điều tra Diệp Thu sợ là chỉ có vương gia chính mình có cái này quyền lợi, trừ phi là hắn chê sống lâu. Ân tắc lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nghe được Nguyên chỉ nói hắn suy tư một phen, nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Nói cái gì? Ân cứu mạng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nguyên chỉ trực tiếp bị nước miếng sặc, hắn liền khụ vài thanh mới vẻ mặt hoảng sợ nhìn ân tắc, tuy rằng không nói chuyện. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói ngươi điên rồi sao? Lại bị ân tắc nhàn nhạt quét tới liếc mắt một cái, vội vàng lại khắc chế. Chỉ là này trong lòng liền cùng ăn thuốc nổ dường như, nguyên chỉ đột nhiên cảm thấy mạnh phi nói rất đúng, hán quả nhiên có chút không đúng, hơn nữa là thực không đúng. Này báo ân liền báo ân thế nhưng còn tưởng lấy thân báo đáp, này rốt cuộc là báo ân vẫn là hại người. Không biết Diệp cô nương nếu là đã biết sẽ. Lời này ta chỉ cùng ngươi đã nói, nếu ngươi dám nói cho người khác, ta khiến cho người cắt ngươi đầu lưới. Ý tưởng chưa xong ân tác Ph phản Phất biết hắn suy nghĩ cái gì khi mắt đạm cười xem ra cách mũ xa chỉ nghe nguyên chỉ phía sau lưng rét run nguyên chỉ tức khắc liền đứng thẳng thân thể Hảo hai người rời khỏi sau phu cận bán hàng rong mới dám một lần nữa nói chuyện một mặt nhìn rời đi kia hai người thân ảnh một bên thấp giọng thảo luận kia mang theo khăn che mặt Nam nhân nhìn có chút đáng sợ không biết là làm cái gì cùng nhau còn dám mang vũ khí sợ không phải người bình thường ân tác Tuy rằng ở kinh thành mọi người đều biết Cũng phần lớn người đều biết hắn dung mạo kinh người, nhưng là chân chính gặp qua thật không mấy người. Đại khái này trong kinh thành bọn họ quen thuộc nhất chính là cái kia Văn thải phi phạm thừa tướng Chi tử. Nói lên cái này, lập tức đó là Kỳ Thi mùa xuân, nghe nói thừa tướng đã ngầm đồng ý nhi tử Tiết Càn mở biệt viện Đại môn, triệu tập các tài tử miễn phí dùng trả tụng thơ. Đảo không phải kia Tiết Càn dụng tâm kín đáo trộm chiêu nạp môn nhân, bởi vì thừa tướng đại nhân sớm đã làm rõ không đứng thành hàng, bằng không cũng sẽ không tưởng an không có việc gì đến bây giờ. Hiện giờ mở cửa chiêu đãi các học sinh cũng là đuổi kịp đầu nói qua ngầm đồng ý lúc sau mới dám như vậy tới. Nghe nói kia tiết càng đặc biệt thưởng thức có văn thải người, vì thế không ít học sinh vẫn là cấp đi. Liên tính không có gì quan hệ, này nhận thức một cái thừa tướng nhi tử nhưng còn không phải là một chuyện tốt. Nhưng là người này nhiều này khó khăn lại càng lớn, chỉ cần mấy ngày nay liền nghe nói thi đấu người một đôi tiếp theo một đôi, đều thành kinh thành gần nhất náo nhiệt sự. Bất quá lại như thế nào náo nhiệt cũng theo chân bọn họ tầm thường bá tánh không quan tâm. Chỉ là tò mò này, năm nay trạng nguyên lang vị trí sẽ rơi xuống người nào trên người. Này bao năm qua tới tân gia trạng nguyên lang đều bị ban hôn, không phải cưới công chúa chính là cưới con chúa. Lại vô dụng cũng mất đến một cái quan lớn chi nữ. Năm nay sợ là phải bị người tranh phá đầu. Diệp Thu mang la vũ tử cửa chính tiến tựu lầu. Dung dung này sẽ đang ở phòng nghỉ ngơi. Diệp Thu gó cửa khi nàng mới lên, nhìn đến Diệp Thu khi đang muốn nói chuyện, chợt liền liếc đến một bên la vũ, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Là vũ Lại thấy La Vũ nhìn chầm chầm nàng mặt đang xem, không khỏi tránh đi tầm mắt. Ngươi mặt làm sao vậy? Còn không phải bởi vì ngươi. Cho rằng hắn là nhìn đến chính mình mặt mông băng gạc mà thay đổi, rung rung trong lòng có chút tức giận, nói chuyện khó tránh khỏi có điểm hướng, nếu không phải ngươi. Tính, dù sao ta cùng Vương Ngộng đã sớm không đối phó, nàng mượn cơ hội trả thù cũng không có gì không đúng, lại nói ta cũng báo trở về. La Vũ không biết nàng vì cái gì sinh khí, hơi có chút chân tay luôn cuống. Vẫn là Diệp Thu xem hai người cùng giận dỗi tiểu tình nữ giống nhau, cố ý lỏng la vũ cánh tay. Kết quả không có chuẩn bị La Vũ trực tiếp dưới chân một cái lào đảo. Nghe được thanh âm rung rung không chút suy nghĩ đem người đỡ lấy, nhìn đến La Vũ sắc mặt không tốt, lúc này mới lộ ra khẩn trương thần sắc, ngươi làm sao vậy? Hắn bị trọng thương. Diệp Thu đổi ở La Vũ mở miệng phía trước nói, giống như cũng là Vương Thiết Sơn làm, thương so ngươi còn muốn nghiêm trọng, ta hôm nay ở trên phố đụng tới hắn ở tìm ngươi, cho nên liền dẫn hắn tới. Dung dung lúc này mới nhớ tới Diệp Thu phía trước nói qua, hắn vì cứu hắn đi ám sát ân tác sự. chương 254 tống ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ vì chính mình làm loại này viếng ốc, vốn dĩ bởi vì vương ngộng sự trong lòng bất mãn Dung dung, lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Diệp Thu xem hai người bộ dáng này, liền nói, Dung dung, ngươi dược cũng có thể cấp la vũ dùng. Hắn vội vàng tim ngươi, nói vậy dược cũng không đổi quá, không bằng ngươi cho hắn đổi dược, dù sao bên trong có băng gạc. Ta còn có việc muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Nói không đợi dung dung phản ứng đã rời đi. Nàng vừa mới không cảm giác được trong phòng có hắn cha hơi thở. Ngắm lại hẳn là nghe nàng ngẫu nhiên đi ra ngoài đi một chút, đi ngang qua quầy vẫn là hỏi hạ trưởng quầy. Chù hạ không mấy ngày Diệp thu ra tay hảo phong sớm đã thắng được trưởng quầy cùng tiểu nhị nhiệt tình đối đãi Hơn nữa Diệp văn thiêm lại là thí sinh, khó tránh khỏi chú ý. Nghe nàng nói như vậy, liền nói, Nga, Diệp lao ra hẳn là đi xem hội đèn lồng. Bởi vì hắn hỏi ta phụ cận có hay không thú vị địa phương, chúng ta kinh thành gần nhất đều ở nên đón kỳ thi mùa xuân học sinh, này hội đèn lồng chính là nhất thú vị. Hội đèn lồng ở cái gì vị trí? Tự nhiên là ở nhất náo nhiệt địa phương. Cô nương đi ra ngoài nhưng có nhìn đến một cái hả người dọc theo chúng ta này hoàn thành hà đi đến đầu, kia cuối chỗ đó là hội đèn lồng, bất quá ban ngày người không có chạm vào nhiều, buổi tối đi là tốt nhất thời gian. Kia hảo, ta đi trước nhìn xem. Diệp Thu cảm tạ trưởng quầy, lại không có thật sự đi. Vốn dĩ tưởng đi vào không gian làm việc, nhưng ngẫm lại thật vất vả tới một lần kinh thành, đêm nay thượng bận rộn liền thôi, ban ngày không bằng nghỉ ngơi một chút. Con đừng nói, đồng dạng là náo nhiệt địa phương, kinh thành náo nhiệt thật là không giống nhau. Lui tới người liền không ít, còn có duyên phố giao hàng bán hàng rong cùng với hai bên mở rộng ra cửa hàng. Diệp Thu chứng kiến đến Đằng Xuân huyện có đồ vật bên này chẳng những có còn càng thêm hảo, tương phản còn có rất nhiều Đằng Xuân huyện không có. Giao hàng, ảo thuật còn có đầu con khỉ biểu diễn công phu. Cảm thấy tò mò, Diệp Thu liền dừng lại nhìn xem, ngẫu nhiên cũng ném một chút tiền thưởng, tận lực làm chính mình dung hợp ở đám người bên trong. Chỉ là nàng rất ít một người ra tới chơi, mặc dù nhìn náo nhiệt, tổng cảm giác hứng thú thiếu thiếu. Dứt khoát liền ở phụ cận phố lớn ngõi nhỏ chuyển động lên. Tỷ như này nào con đường đi thông nơi nào, hơi chút nhớ một chút nói không nhất định về sau hữu dụ. Bất chi bất giác thời gian liền đi một nửa. diệp thu trở về khi Trưởng quay còn gọi lại nàng hỏi có hay không nhìn đến trước tiên bày ra tới hoa đăng, hắn nhưng thật ra muốn đi xem, chỉ là không có thời gian, sợ là buổi tối mới có thể đăng ra không. Người quá nhiều, chưa kịp đi. Bất quá ta cùng cha ta tạm thời không đi, không vội này một hai ngày. Điều này cũng đúng. Trưởng quay gật gật đầu, đi theo lại nói, bất quá Diệp lao ra giống như còn không trở về. Nàng cha còn không có trở về sao. Diệp thu nhìn mắt bên ngoài sắt trời, vốn định đi ra ngoài tìm xem. Lại nghĩ nàng ban ngày đem tiểu hoàng lưu tại tiểu lầu, nàng cha đi ra ngoài khẳng định là đi theo, nếu đã xảy ra chuyện, tiểu hoàng khẳng định trở về thông chi nàng. Như vậy tưởng tượng Diệp Thu đó là trở về hậu viện. Trong tiểu viện không có những người khác, nhưng thật ra chính mình trong phòng có dung dung bọn họ nói chuyện thanh, một câu đắp một câu không khí tựa hồ không tồi. Diệp Thu không nghĩ quá yếu nhếu hai người, trực tiếp đi không gian. Gió mạnh cùng đại hoàng đều ở trong núi Lắc Lư, Diệp Thu nhạc một người, nằm ở trên cỏ hiếp mắt phơi Thái Dương Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệp Thu lại bỏ dậy viết hội thoại buồn. Nàng viết thoại bản thời điểm luôn là cảm thấy thời gian quá thật sự mau, mỗi lần vài tờ xuống dưới thời gian liền qua đi thật lâu. vừa lúc này sẽ trong lòng có điểm linh cảm, chính là đem một cái cốt truyện cấp đuổi ra tới. Viết xong mới phát hiện bên ngoài giống như đều trời tối. Trong lòng còn nhớ mong nàng cha có hay không trở về, Diệp Thu đơn giản thu thập hạ ra phòng. Kết quả đi gõ cửa phát hiện Diệp Văn Thiêm thế nhưng còn không có trở về. nàng đi môn Trưởng này cũng tỏ vẻ không có xem qua nàng cha. Diệp Thu trong lòng lúc này mới có điểm lo lắng. Nàng bay nhanh rời đi tiểu lầu dọc theo đường sông đi kia cái gọi là chợ đèn hoa. Diệp Thu tới rồi Kinh Thành mới biết được bên này ban đêm là có thể đi lại, đặc biệt là gặp được ngày hội, thời gian vô hạn chế kéo dài. vừa lúc gặp được kỳ thi mùa xuân, lo lắng người có tâm thử cơ tác loạn, tuần tra đội ngũ cũng không ít. Đi rồi không lâu, liền gặp được vài cái đội ngũ, mỗi người ăn mặc khôi giáp hảo không vi phòng. Thầm nghĩ hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn bằng không nơi này người sẽ không ngồi xem mặc kệ Tốm may mắn tâm diệp thu một đường ở trong đám người T tế tới tế đi xác trời đã không còn sớm không nghĩ tới người lại không ít diệp thu may mắn chính mình mìnhếu giác nhạy bén có thể phân biệt diệp Văn Thêm Hương vị bằng không thật không biết như thế nào xuống tay đi tìm trận nàng cảm giác một cái quen thuộc khí vị có chút không nhớ rõ ở nơi nào người qua nhưng là mạc danh cảm thấy quen thuộc bởi vì vội vã tìm nàng cha diệp thu cũng không nghĩ nhiều Nàng không biết chính là, nàng đi rồi không lâu, trên cầu đi xuống một đôi mẫu tử. Phụ nhân ăn mặc diễm lệ sắc váy dài, trong tay nắm một cái tiểu nam hài, bên cạnh đi theo hạ nhân trang điểm nam nhân, vẫn luôn đem hai mẹ con vây quanh ở trung gian. Tiểu nam hài trên đầu mang theo đáng yêu tiểu lông tơ, ước chừng 7-8 tuổi, mặt mày đều cực kỳ giống bên cạnh phụ nhân. Tựa đối quanh mình hết thẻ cực kỳ hứng thú, vẫn luôn ồn ảo muốn cái gì. Lại không có chú ý tới bên người phụ nhân lúc này nhìn chỗ nào đó hơi có chút xuất thần. Nàng đây là làm sao vậy, đều qua đi lâu như vậy, lại vẫn sẽ nghĩ đưa bé kia. Như vậy xa địa phương, bọn họ sợ là cả đời đều sẽ không tới kinh thành. Thầm nghĩ chính mình suy nghĩ nhiều, phụ nhân thu hồi tầm mắt. Lúc này nghe được nhi tử nói muốn con thỏ đèn, nàng tức khắc mặt lộ vẻ sủng định. Hảo, Tuấn nhi ngoan, nương làm người đi cho người mua. Không bao lâu hạ nhân dẫn theo lấy lòng đèn lại đây, nhìn hai người tính tình rất cao, nhịn không được nói. phu nhân, lao ra nói muốn về sớm đi. Hiện tại người càng ngày càng nhiều sợ tiểu công tử bị tế chứ, không bằng chúng ta trở về đi. Phụ nhân trên mặt tươi cười dừng một chút, ngay sau đó gật gật đầu, hảo. Hạ nhân vui vẻ, vội tiếp đón đi, bọn họ cố kiểu liền ở phía trước không xa, sớm một chút trở về bọn họ cũng có thể báo cáo kết quả công tác. Nương, ta không nghĩ trở về, cha gần nhất đều không tới tìm Tuấn Nhi, chỉ biết bồi đệ đệ chơi, Tuấn Nhi không nghĩ trở về. Hồ nháo. Phụ nhân không nghĩ tới Nhi tử đột nhiên ra tiếng. Lời này dẫn tới bốn phía người tò mò xem ra, đủ loại kiểu dáng ánh mắt xem phụ nhân sắc mặt cực kỳ xấu hổ, nàng giận mắng một câu sau, đó là lôi kéo nhi tử bước nhanh rời đi. Bọn họ đi rồi, nhận ra kia mẫu tử người liền nghị luận lên. Đó là tống ra đại phu nhân đi. Thật đúng là xinh đẹp, khó trách tống lao ra như vậy sủng. Cái gì đại phu nhân, nghe nói là quý thiếp thượng vị, kia tống lao ra nguyên phối sớm chút năm không phải bệnh đã chết. Bất quá cũng hạnh đến vị này sinh đứa con trai. Bằng không này phu nhân vị trí sợ là luân không Thượng nàng. Ai biết được, này tống ra tiền tài không thiếu, không riêng gì phu nhân vẫn là thiếp đều có hưởng không hết vinh hoa phú quý, không biết bao nhiêu người tưởng bò lên trên kia tống lao ra giường. Chật chật chật, loại chuyện tốt này khi nào mới có thể đến phiên chúng ta. Nghe này lên men nói, có người chế nhạo, cả đời đều không tới phiên, chúng ta vẫn là hảo hảo xem hoa đang đi. Trước 255 không biết xấu hổ. Diệp Thu đi đến con sông cuối kia trôi trưởng quạy nói nhất náo nhiệt địa phương vẫn như cũ không thấy được nàng tra thân ảnh. Nghĩ có phải hay không nàng tra đi địa phương khác? Đang chuẩn bị lại nơi khác nhìn xem, chợt nàng có điều cảm giác nhìn về phía mặt nước. Còn sông hai bên bãi đầy tiểu sạc, cơ hộ môi cái địa phương đều có bán đèn lồng. Mà từ kia đèn lồng hội tụ đường nhỏ lại là từ bên sườn tiểu Kiều đi thông hà trung gian. Nếu nói hai bên trên đường là các bá tánh hội tụ điểm, kia giữa sông chính là những cái đó đại quan quý nhân nhóm chơi Lớn lớn bé bé con thuyền cơ hồ thấp sáng này đen kịt sắc trời, phóng nhãn nhìn lại, con thuyền cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa mặt sông. Diệp Thu trên đường còn nghe người ta nói quá, này con sông vẫn luôn đi thông hoàng cùng kia tường cao ở ngoài, tồn tại mấy chục năm, ngăn cản không biết nhiều ít giặc cỏ phản tặc xâm chiếm. Phàm là kinh thành có cái gì muốn chúc mừng ngày hội, cũng cam chịu lựa chọn này duyên hà vùng. Diệp Thu tầm mắt ở kia con thuyền đi lên hồi di động, nàng xác định vừa mới nghe được tiểu thất bại thanh âm, tuy rằng cách đến xa, nhưng là kêu lại rất vội vàng, như là vô pháp tả hữu chính mình hành động. Lúc này Diệp Thu không biết chính là mặt sông Đan Sen con thuyền trung gian khu vực, một cái nhưng cất chứa mấy chục người thuyền lớn chính tràn ngập náo nhiệt hơi thở. Rộng mở khoang thuyền trung gian nghiễm nhiên chế tạo thành đại sảnh bộ dáng, hai bên bãi đầy bàn án, mặt trên phóng mỹ vị món ngon, mà án bàn mặt sau ngồi ăn mặc hoa phục tuổi trẻ nam nữ. Trong miệng đàm luận kinh thành thú sự, nhưng thật ra nói sung sướng. Duy nhất không hài hòa chính là khoang thuyền đuôi bộ Một cái ba bốn mươi nhân hầu ở một bên. hắn thoạt nhìn có chút câu thúc, vẫn luôn không dám động tác, từ giả dạng tới xem rõ ràng không phải khách nhân cũng không phải hạ nhân, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn đại ở ven bộ phận. Bên sườn một cái tiểu lồng sắt phát ra kỷ kỷ sao sao thanh âm, có một thân xinh đẹp lồng chim thúy sắt chim nhỏ đang ở lồng sắt vùng đây, nó tựa hồ tưởng biểu đạt cái gì, nhưng là không ai có thể nghe hiểu. Người khẳng định là đói bụng, nhịn một chút, đợi lát nữa tan chúng ta là có thể về nhà. Cũng không biết A Thu có thể hay không lo lắng nơi nơi tìm chúng ta. Nam nhân thấp giọng trấn an lồng sắt chim chóc, một bên thở dài. Này nam nhân không phải người khác, đúng là cơ duyên xảo hợp hạ lên thuyền Diệp Văn Thiêm. Nói lên việc này cũng coi như là thai bay vạ gió. Diệp Văn Thiêm chỉ nhớ do hắn muốn đi ra dạo một chút, nghe trưởng quầy nói hôm nay có hoa đăng, liền tưởng nhìn một cái, nếu là đẹp, buổi tối nhưng kêu nữ nhi ra tới đi một chút. Hắn đến địa phương thời điểm còn không muộn, liền ở bốn phía đi lại. Một người một chim đảo cũng thích trí. Vạn không nghĩ tới một cái quan gia nữ tử coi trọng tiểu hoàng. Tiểu hoàng là nữ nhi dưỡng, Diệp Văn Thiêm nào dám dễ dàng bán người, khó xử giải thích rất nhiều, kết quả chọc nàng kia không ngoan. Nữ tử cùng nhau còn có mấy người, đối Diệp Văn Thiêm không biết điều rất là lão hỏa, sau lại một cái cẩm phục thiếu niên trực tiếp lại đây chào tiểu hoàng, vì thế tiểu hoàng cánh bị tốn bị thương một cái. Người nọ nói cho mang đi thượng dược, kết quả lãnh Diệp Văn Thiêm đi vào trên thuyền sau, thật là đem tiểu hoàng cất vào lòng sắt. Không bao lâu thuyền liền đi phía trước mở họp, Diệp Văn Thiêm nơi nào không biết, đây là buộc hắn đi vào khuôn khổ. Có lẽ người khác xem ra chỉ là một con xinh đẹp nhưng cũng là bé nhỏ không đáng kể chim chóc, nhưng đối Diệp Văn Thiêm tới nói, đây là nữ nhi đồ vật. Làm bạn nữ nhi năm sáu năm tiểu súng vật, cũng là hắn gặp qua nhất có linh tính chim chóc. Chính mình như thế nào đều không thể làm tiểu hoàng sẻ ra chuyện. Đáng tiếc chính là hắn căn bản bảo hộ không hào tiểu hoàng. Mắt thấy bên ngoài sắc trời càng ngày càng vãn. Diệp Văn Thiêm trong lòng cũng có chút sốt ruột. Chính mình ra tới lâu như vậy, nữ nhi khẳng định sẽ lo lắng, cũng không biết hiện tại như thế nào. Hắn lại lần nữa nhìn về phía trong khoang thuyền mặt, mọi người như cũ cao đàm khoát luận không chút nào náo nhiệt, nhìn bộ dáng hiển nhiên sẽ không trong thời gian ngắn kết thúc. Diệp Văn Thiêm thở dài, sớm biết rằng hắn liền không ra, kết quả liên lụy tiểu hoàng. Phản Phất nhìn đến hắn lo lắng, lồng sắc tiểu hoàng kêu vài tiếng, thanh âm kia cũng có chút hưu khí vô lực. Lại là đột nhiên, tiểu hoàng đột nhiên liền kích động lên. Nó dùng sức chụp đánh cánh, không màng kia mặt trên đã xương đỏ, đem lồng sắt mang tả hữu lay động. Diệp Văn Thiêm bị kinh động dưới, vội đem lồng sắt đỡ hảo, đây là làm sao vậy? Hắn còn đang nghi hoặc lại trợ sừng sốt, như thế nào giống như nghe được nữ nhi thanh âm. Thực mau Diệp Văn Thiêm liền phát hiện cũng không phải ảo giác, thật là nữ nhi thanh âm, hơn nữa liền ở bên ngoài không xa. Hắn vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe bên tai chuyển đến một thanh âm, ta nói chính là nghỉ ký rồi, dù sao ngươi kia điểu cũng sắp chết. Không bằng làm thuận nước dòng thuyền bán cho tiết tiểu thư, bà không thể thiếu ngươi. Này vừa nói khoang thuyền người đều là xem ra. Diệp Văn Thiêm nghe ra là ở cùng chính mình nói chuyện, đành phải chắp tay nói, còn thỉnh công tử không hảo lại khó sự ta, này chim chóc có thể được tiết tiểu thư thích là nó phúc khí, nhưng tiểu nữ đã dưỡng nhiều năm, này điều không riêng gì ngoạn vật càng là tiểu nữ đồng bạn, diệp mộ thật sự không thể tùy tiện bán, thỉnh các vị tiểu thư thiếu ra thông cảm. Ừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu ra là cho ngươi mặt mũi mới cùng ngươi thương lượng, bằng không ngươi cho rằng một con phá điểu còn cần luôn mãi cùng ngươi nói." Diệp Văn Thiêm ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra nói chuyện chính là tốn thương tiểu hoàng người, đối thượng kia đầy mặt lệ khí không khỏi trong lòng bất an. Hắn trần chờ chi gian, liền thấy kia Hoa Phục thiếu niên xoài bước đi tới, không màng Diệp Văn Thiêm ngăn trở mở ra lồng sắt lấy ra tiểu hoàng. "Có người mở miệng, đây là Hà Tất đâu, bất quá là chỉ chim chóc, đáng giá đắc tội tiết tiểu thư cùng Văn tiểu tướng quân, cái này không hảo xong việc lâu." Giữa sân không thiếu có người nói chế nhạo nói. Diệp Văn Thiêm trên mặt không biểu hiện ra ngoài, trong lòng còn lại là hơi lạnh, tiểu tướng quân. Xem ra hắn chọc không nên dây vào người, hôm nay thật sự không nên ra tới. Tiểu hoàng tiếng kêu cuối cùng là làm Diệp Văn Thiêm phục hồi tinh thần lại, hắn vừa nhắc đầu liền nhìn đến kia được xưng là văn tiểu tướng quân tuấn tú nhi lang chính méo tiểu hoàng mặt lộ vẻ tươi cười. Diệp Văn Thiêm qua đi cầu tình, đối phương sát xem cũng chưa liết hắn một cái mà là hướng về phía trong bữa tiệc một cái màu vàng váy trang mạo mị nữ tử nói, tiết tiểu thư này xuất sinh nhìn hảo không nghe lời, tả hữu nhân ra không muốn bán, không bằng liền. Diệp Văn Thiêm cho rằng chung có thể phóng hắn rời đi, tức khác mặt lộ vẻ ý mừng, nhưng mà tươi cười còn không có ra tới, kia thiếu niên câu nói kế tiếp chỉ làm hắn sừng sốt. Không bằng khiến cho ta thế ngươi giải quyết nó. Cơ hồ là vừa dứt lời, kia nhéo tiểu hoàng cổ tay đó là dùng sức một túm. Diệp Văn Thiêm đồng tử trận phóng đại Bật thốt lên nói, không cần. Chính là đã chậm. Dây rủa trung tiểu hoàng kêu thảm thiết một tiếng, cổ liền bị văn gãy, rõ ràng kéo lớn lên thân hình mềm như bông nằm ở thiếu niên lòng bàn tay. Thật dơ. Thiếu niên khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn cười cười, nhìn kêu đã chết chim chóc, làm lơ bốn phía kiêng kỵ xem ra ánh mắt, vừa lòng vung lòng tay. Theo sau ghét bỏ đem kêu chim chóc thi thể ném lại trong sông. Chỉ là ngoài ý muốn xa suốt thủy thanh âm không nghe được, bên hai lại chuyển đến một cái thanh lanh thanh âm Mùa bán không thành liền hủy người chi vật, thứ ta nói thẳng, công tử thật đúng là. Không biết xấu hổ. chương 256 Văn Hiên. Thanh âm rơi xuống là lúc, trong khoang thuyền tĩnh dò người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, tò mò là ai lại là như vậy gắn lớn, thế nhưng trực tiếp dám như vậy nói thẳng chào phúng Văn Tiểu Tướng Quân. Bọn họ thậm chí không dám đi xem Văn Hiên kia hát trở mặt, trong lòng lúc này chỉ có một ý tưởng, người nọ chết chắc rồi. Càng làm cho người ngoại ý muốn chính là, thanh âm rơi xuống lúc sau. Khoang thuyền chỗ lại là đi tới một cái nhỏ gầy thân ảnh, đại thủ vệ dẫn theo đèn lồng lại đây đem người vây quanh, lúc này mới thấy rõ lại là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ ăn mặc một mạc tóc dài hoàn thành song kế, tuy không như thế nào trang điểm lại cũng là người trước mắt sáng ngời. Kia bộ dáng thật là không tồi, đặc biệt là cặp mắt kia, lúc này lộ ra ánh sáng xem ra, cơ hồ nháy mắt hấp dẫn nhìn lại người lực chú ý. Văn Hiên trầm mặt nhìn lại, thấy là cái so với chính mình còn nhỏ nha đầu khi. Này trên mặt hắt trầm không giảm phản thăng, vừa mới nói là người nói. Khoang thuyền nội người đều là to mò nhìn lại, suy đoán này thiếu nữ rốt cuộc là ai. Này trong kinh thành, không có điểm thân phận sợ là không dám cùng văn hiên như vậy tới, chẳng lẽ là nhà ai tiểu thiên kim. Đại khái chỉ có diệp văn thiêm nhìn đến người tới khi, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chính là thực mò hắn lại lo lắng lên, chính mình sở dĩ không dám rời đi, chính là biết được này người trên thuyền phi phú tức quý, sợ chọc phiền thoái, chính mình sẽ ra chuyện nhưng thật ra không sao. Ngược lại liên lụy nữ nhi. Nơi này cũng không phải là đằng xuân huyện. Diệp Văn Thiêm có ngốc cũng biết một câu nói sai đều khả năng rơi đầu. Lúc này nhìn bị vây quanh nữ nhi, tâm đều mau nắm đi lên. Mà bị mọi người nhìn chầm chầm Diệp Thu lại không sợ ý. Tương phản, trong tay vướt tiểu hoàng còn mang theo độ ấm thi thể. Diệp Thu nội tâm hỏa khí nữa ra. Nàng trước nay đến kinh thành liền nói cho chính mình điệu thấp lại điệu thấp. Chờ đến nàng tra khảo thí xong liền lập tức rời đi này không an toàn địa phương. Nào tương t Có đôi khi chính mình không tìm người phiền thoái, phiền thoái trái lại tìm tới chính mình. Nếu không có không phải nàng lại đây, sợ là liền tiểu hoàng thi thể đều lấy không được. nay sẽ đối thượng kia nộ khí đằng đằng hai trong mắt, diệp thu thầm than một tiếng bạch mù như vậy hương thuần hương vị, kết quả là cái ăn chơi chắc táng chủ. Lập tức không khách khi nói, là ta nói. Ai giết ta điểu, vừa mới nói ta đó là nói ai. Trong khoang thuyền cơ hồ có thể nghe được mọi người hút không khí thanh. Chỉ thầm nghĩ người này nếu là không dựa vào sợ là không dám như vậy tiêu ngạo. Ngay cả Văn Hiên chính mình, sinh khí rất nhiều không khỏi nghĩ vậy chỗ, lập tức hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi lời này nói cũng thật có ý tứ, là chư vị trước đoạt đồ vật, hiện giờ đồ vật đoạt không đến thẹn quá thành giận giết ta điểu, như thế nào ngược lại tới hỏi ta là ai? Văn Hiên vốn dị hắt trầm sắc mặt càng đen chút, hắn nháy mắt nhìn về phía Diệp Văn Thiêm, các ngươi là cùng nhau. Diệp Văn Thiêm bị kinh ngạc hạ, trả lời, đây đúng là tiểu nữ. Làm nửa ngày đều là nông thôn đến vô tri thôn người Văn Hiên nghe được trả lời Rốt cuộc minh bạch cái gì hắn phía trước hỏi qua kêu nam nhân Biết đối phương là từ xa xôi địa phương Chạy tới kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân Này bao năm qua tới tham gia kỳ thi mùa xuân Nhiều đến không suệ Như vậy tuổi lại như vậy Thanh bần người từ trước đến nay Đều là như thế nào tới như thế nào rời đi Thầm nghĩ này nữ tử lớn mật như thế sợ Là không biết chính mình ở địa phương nào Văn Hiên cười lạnh nói Niệm ngươi vô chi mới dám nhục nhã tiểu ra, hôm nay liền tha cho ngươi hai người một mạng, bất quá này mệnh nhưng tha, trừng phạt lại không thể thiếu. Nói tới đây, hắn nhìn về phía thuyền ngoại. Đúng là ban đêm, tuy rằng ban ngày máy sưởi còn hơi chút gì lưu chút, nhưng ở giữa sông này khí lạnh xo so ấm áp càng nhiều, ngay cả lưu động nước sông đều làm người nhìn liền khó chịu. Văn Hiền khỏe môi treo lên ác liệt tươi cười, chậm dãi nói, không bằng liền thả ngươi hai người từ này trong nước du trở về, dù sao là ấm xuân. Nói vậy sông nước này hẳn là rất thoải mái. Cơ hồ dứt lời là lúc, hắn tươi cười vừa thu lại, đối với hạ nhân phân phó, ném xuống. Diệp Văn Thiêm hoảng loạn dưới vốn định đi tìm nữ nhi, kết quả không thấy được đến, không cẩn thận té trên đất, vừa lúc bị hạ nhân bắt lấy trực tiếp theo liên tiếp địa phương cấp ném đi xuống. Một màn này xem Diệp Thu không hề phòng bị. Lúc này nàng trên mặt cũng không tức giận, nhưng kia nhìn Văn Hiên ánh mắt lại cực kỳ lạnh trầm. "Thức hảo, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nói rất đúng, nước sông như vậy thoải mái." Tổng không đến mức làm ta cha con hai người hưởng thụ, loại chuyện tốt này vẫn là đại gia cùng nhau tới mới đúng. Nàng thanh em không lớn, chỉ có gần đây hai cái hạ nhân cùng Văn Hiên nghe được. Văn Hiên còn chưa minh bạch kia trong lời nói ý tứ, liền thấy thiếu nữ trực tiếp nhảy vào giữa sông. Vốn dĩ chuẩn bị quá khứ hạ nhân đều ngây ngẩn cả người, căn bản không dự đoán được đối phương thế nhưng chủ động phối hợp. Chính là Văn Hiên cũng có trong nháy mắt giật mình lăng, hắn vừa mới xem rõ ràng, thiếu nữ nhảy xuống động tác nhanh chóng vô cùng. Trên mặt nghiễm nhiên không có một chút sợ hãi, như thế quyết đoán lớn mật bộ dáng làm văn hiên đều sinh ra một loại khó có thể miêu tả bội phục Nếu không phải nàng nói chuyện quá mức vô tri có lẽ còn có thể làm hắn xem trọng liếc mắt một cái. Tiểu tướng quân, người này mau chân đến xem sao. Nước sông hạ vốn dĩ liền bởi vì con thuyền hoạt động mà mang theo gợn sóng, hơn nữa lúc này lại là đêm tối, căn bản nhìn không ra trong nước rơi xuống hai người. Này động tinh kinh động những người khác, sôi nổi đi ra, bọn họ nhìn lại khi cũng chỉ nhìn đến hắc hạ nhân nước sông. Bọn nữ tử thoạt nhìn có điểm sợ hãi, sôi nổi một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng, mà bọn nam tử nhân thể an ủi khởi, nhưng thật ra xảo rượu sinh chút ái mội hơi thở. Văn Hiên cũng là đứng ở đầu thuyền, hắn ánh mắt xem vẫn là kia thiếu nữ nhảy xuống địa phương, mặc cho hắn nhãn lực kinh người cũng nhìn không ra động tinh gì, lúc này không khỏi nhữ mày ngưng mắt. Thầm nghĩ hay là liền như vậy chết đối. Hắn ám đạo một tiếng phiền thoái, lại nhìn sẽ cuối cùng lộn trở lại thuyền Cho chính mình đổ ly rượu, mồm to nuốt đi xuống, kêu cay độc cảm giác làm hắn càng thêm thanh tỉnh. Nhìn đứng ở bên ngoài chuyện trò vui vẻ mọi người, hắn phiết phiết môi đối với tham dự đi vào cũng không hứng thú. Chỉ là ánh mắt lại nhìn không được dừng ở kia màu vàng thân ảnh thượng, ngẫu nhiên nhìn đến có người qua đi đến gần mà hơi chút có chút không vui. Văn Hiên từ nhỏ đi theo người nhà ở quân doanh lớn lên, người khác học tứ thư ngũ kinh là lúc, hắn liền chơi nổi lên đào thương quân đồng. Xem nhiều quân doanh hắn tử trong lòng phản thích những cái đó mảnh mai xinh đẹp thân ảnh. Thừa tướng Tri nữ Tiết Lệ ở kinh thành cũng coi như là có chút danh khí, này huynh trưởng đầy bụng kinh luân, một thân tài văn chương thiên hạ đều biết, mà Tiết Lệ cũng không kém, này cầm kỳ thư họa đều có sẵn thú, cung yến khi kia một chi vũ càng là thu vô số nhi lang tông. Văn Hiên chính là ở cung yến nhận được Tiết Lệ, nhớ rõ cái kia vòng eo mềm mại thân ảnh, chỉ nghĩ này hẳn là chính là chính mình về sau tưởng cầu thú người. Chỉ là hôn nhân đại sự đều là trong nhà làm chủ. Cha mẹ hiện giờ còn ở biên quan, trước mắt thư tử đưa tới cũng nói sắp tới rồi. Văn Hiên tính toán chờ cha mẹ trở về khiến cho hắn tìm người đi nói. Đánh cái này chủ ý Văn Hiên cũng không sợ bị người biết tâm tư, đối kia Tiết Lệ cũng phá lệ chiếu cố. Hắn muốn dĩ liền bộ dáng thanh tuyển, bởi vì học võ mà một thân anh khí làm người không rời được mắt, Tiết Lệ tuy nói quá hắn đầy người lệ khí dò người, khá vậy khó tránh khỏi đối Văn Hiên chiếu cố có điều tâm động. Chỉ là bị các loại anh tải vây lâu rồi Tiết Lệ luôn là có chút không cam lòng như vậy liền đem tâm định ở Văn Hiên trên người. chương 257 trầm thuyền. Tiết Lệ chưa từng có nói thẳng phi Văn Hiên không gả, nhưng người khác đều cho rằng hai người sẽ ở một hối, này chơi yêu nói cũng không thiếu làm cho hai người nói. Mỗi lần đều là Tiết Lệ thẹn thùng túi đầu không hề răng, Văn Hiên cho rằng nàng là ngượng ngủng, nhiều sẽ nói sang chuyện khác. Lần này du thuyền chủ nhân là Văn Hiên, liền sợ Tiết Lệ không thói quen. Cố ý mời kinh thành những người trẻ tuổi kia, không nghĩ tới lại cho chính mình tìm nhiều như vậy không mau. Làm hắn nhất không vui chính là kia cha con hai. Một cái cổ hủ được hắn đậu thủ, một cái lớn mật đến không sợ chết, Lưu Lạc hiện giờ kết cục cũng là bọn họ gieo gió gặt báo. Văn Hiên đang ở trong lúc suy tư, chợt liền cảm giác thuyền quay quơ, hắn đứng dậy xem xét lại phát hiện lại khôi phục bình thường. Đôi thuyền mọi người còn tại nhiệt Liêu chung, không có bất luận cái gì khác thường, hắn cũng tưởng ngảo giác. Đúng là ban đêm nhất náo nhiệt thời điểm. Ngồi ở giữa sông thuyền nhỏ thượng đều có thể nghe được bờ biển giao hàng thanh. Tiều hai bên dòng người chen chút xô đẩy, nói chuyện thanh làm người cảm thấy giống như tới rồi đêm giao thừa đêm đó. Văn Hiên vừa muốn thu hồi tầm mắt, chợt hắn tầm mắt một đốn, khiếp mắt nhìn về phía nơi xa đám người. Nơi đó kích động đám người bên trong, cả người ướt đấm vẻ mặt chật vật thiếu nữ chính bình tĩnh nhìn hắn. Văn Hiên nhìn lại khi, thiếu nữ chợt đối hắn lẩu răng cười, sau đó vươn tay so ngón giữa. Hắn chưa minh bạch này động tác ý tứ Trước mắt công phu kia thân ảnh đã biến mất, trong đám người cũng nhìn không tới đối phương dấu vết, phản phất chỉ là chính mình ảo giác. Đã có thể ở hắn mới vừa thu hồi tầm mắt thời khắc đó, thân thuyền chợt lại quơ quơ, lúc này đây hắn có thể xác định không phải ảo giác. Đôi bản nam nữ cũng cảm giác được này nhoang lên, kinh hô hướng trung gian đi. Chỉ là đợi sẽ cũng không phát hiện cái gì khác thường, cho rằng chỉ là chạm vào cục đa khi, chợt có hạ nhân cả người ướt đấm từ trong khoang thuyền ra tới, la lớn, không hảo, đáy thuyền nước vào, mau rời thuy chạy nhanh rời thuyền. Ngươi nọ một đường kêu lên khoang thuyền, cuối cùng đi vào Văn Hiên trước mặt, lại lặp lại một lần, chúng ta đi xuống rửa sạch đồ vật, mới phát hiện trên mặt đất có thủy, không nhiều lắm biết công phu kia thủy đều mạn đến cẳng chân, sau lại chỉ tìm được một cái bùn đại động, nhưng cũng đổ không được, tiểu tướng quân ngươi mau dẫn người đổi thuyền, này thuyền sợ là kiên trì không đến đã bao lâu. Thuyền phá. Việc này phát sinh quá mức quỷ dị, Văn Hiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng này sẽ cũng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ phải bước nhanh qua đi thúc giục mọi người rời đi. Chỉ là nói rời đi nào có đơn giản như vậy. Mặc dù cách vách con thuyền nghe thấy bọn họ thuyền nước vào muốn chìm nghỉm sự tình cũng chỉ tới kịp ném lại đây thang dây. Nam tử nhưng thật ra không sợ, chạy nhanh chạy tới, thay những cái đó thiên kim tiểu thư, một đám thật là khóc lóc không dám qua đi. Mắt thấy thân thuyền kịch liệt đong đưa một chút lại lùn một đoạn, tiếng khóc càng là từng trận chuyển đến. Có phát hiện không đối hoa thuyền nhỏ lại đây, nhưng là một lần cũng nhiều lắm tái mấy cái. Đại thủy mãn thượng đứng giờ địa phương, còn có vài cá nhân không có rời đi, nơi này phần lớn đều là nữ tử, không có một cái biết bơi. Văn Hiên cũng không có vội vã rời đi, hán khinh công thượng nhưng cuối cùng lại rời đi cũng không sao, chỉ là đối thuyền phá trong lòng có nghi hoặc muốn nhìn một chút tình huống. Lại vào lúc này, thân thuyền lại lần nữa lắc lư hạ, lúc này đây cùng với mọi người kinh hoàng tiếng thét trói thai khởi, thuyền trực tiếp trầm đi xuống, đơn giản có nhân gia an bài hạ nhân đi tiếp ứng. Đại những người đó rơi xuống nước là lúc trước tiên túng chặt. Dù vậy, kia mấy cái nam nữ cũng không sai biệt lắm toàn thân ngâm mình ở trong nước hảo không chật vật. Văn Hiên nữ mày nhìn một màn này, hắn dưới chân dẫm lên cột còn chưa chìm nghiệm, chính mình nhưng thật ra không dính lên một tiết thủy. Thấy thế để khí chuẩn bị rời đi, đã có thể ở hắn đứng dậy là lúc, dưới chân giống bị người dùng sức túng hạ. Hắn trở tay một trưởng chụp được, lại ngay sau đó đồng tử sậu súc. Chầm xác trên mặt nước đột nhiên vươn một bàn tay tới. Đón nhận hắn lỏng bàn tay trở tay chính là một túm. thình Thịch một tiếng tiếng nước Văn Hiên bị hai cổ lực đạo kéo vào trong nước bên sườn chỉ nhìn đến Văn Hiên rơi xuống nước người kinh hô tiểu tướng quân Văn tiểu tướng quân rơi xuống nước đại gia mau cứu người tiếng kinh hô chung cùng với càng nhiều rơi xuống nước thanh mà lúc này nước xuống dưới Văn Hiên căn bản nghe không được này đó Thanh âm hắn chỉ biết lạnh leo nước sông hoàn toàn đi vào thân thể thứ Hàn thủy kinh mở hai mắt lại nhìn đến tối đen như mực bóng dáng đang ở trước người lắc lư Không sai, liền giống như đang nằm mơ giống nhau, kêu bóng dáng phân tán nhiều chỗ, ở hắn trước mắt tả diêu hưu bãi, cuối cùng quấn lấy hắn tay chân. Văn Hiên kinh ngạc rất nhiều bơi mà thượng vừa lộ ra đầu, dưới chân lại bị cự lực lôi kéo, hắn đột nhiên không kịp giữ phòng sặc nước miếng, đôi tay ở mặt sông chụp đánh. Động tính đưa tới tìm kiếm người của hắn, thấy thế vội không ngừng lại đây. Văn Hiên tưởng nhắc nhở bọn họ hà hạ có cái gì, chính là đã là nói không ra lời. Chỉ biết chính mình hoảng hốt gian bị kéo đến đáy sông Tia đổ vật giống như cự thạch cố định trụ hắn hai chân mà không thể nhúc nhích. mặc cho Văn Hiên bế khí năng lực không kém cũng đừng nghẹn mặt đỏ thai hồng hơn nữa phía trước sặc nước miếng này sẽ Nghiễm nhiên nhịn không được hắn trực tiếp chứ miệng vì thế dây rủa động tác dần dần biến mất không bao lâu hạ nhân bế khí xuống dưới trong lúc vô ý đụng tới cái gì, gìrỗ tay lôi kéo sát như là ai cánh tay vì thế cô sức hướng lên trên bơi lội hắn cũng không có nhìn đến một mặt nhiều tay nhiều chân bóng dáng ở đáy sông lắc lư lúc sau lặng lẽời đi Là tiểu tướng quân, đại gia mau tới hỗ trợ. Hạ nhân đem người kéo lên đi mới phát hiện là bọn họ tướng quân, vì thế vội vàng lại đây đem người đưa đến bờ biển. Lúc này văn hiên toàn thân nước đấm, thoạt nhìn tình huống không tốt. Không biết là ai ở đám người hâu người, đem người đảo lắc lắc. Hạ nhân cũng không dám trì hoãn, nhìn không hề hô hấp người, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Bốn phía là nghe tiếng vây tới ba cánh, nghe nói này rơi xuống nước hôn mê chính là vị kia văn võ song toàn văn tiểu tướng quân không khỏi xem càng là nghiêm túc. Cuối cùng hạ nhân vài lần đông đưa hạ, Văn Hiên ho khan một tiếng phun ra chút giọt nước. thủy hạ kinh hỉ không thôi, tưởng cảm ơn nhắc nhở bọn họ người, lại căn bản không biết vừa mới kêu lời nói là ai nói. Làm. Tránh ra, khu khu. Vốn chính là tập võ chi thân Văn Hiên, thể chất tương đối bạn cùng lứa tuổi tốt hơn quá nhiều. Tuy rằng vừa mới rơi xuống nước làm hắn gặp không ý tội, lúc này Thủy vừa ra tới, người liền ý thức bắt đầu thanh tỉnh không nghĩ tới chính mình nằm ở ven sông không nói, chung quanh vẫn là xem náo nhiệt dường như nam nữ già trẻ, văn hiên nháy mắt đen mặt. Hắn đứng dậy khi mới phát hiện cả người ướt đấm, lại xem những cái đó nghị luận sôi nổi vụ trộm xem hắn nam nữ, chỉ cảm thấy cả đời không ném quá lớn như vậy người, căn bản không quản hạ nhân truy vấn, nhìn mắt trong sông, thấy chính mình cưới thuyền đã là nhìn không thấy một tia bóng ráng khi, ánh mắt lược trầm. Hắn nhưng không tin đây là cái gì trùng hợp. Nhớ tới phía trước câu nói kia, Văn Hiên trong đầu nhanh chóng xẹt qua nàng kêu mặt, nhưng lại thực mò hắn thu hồi suy nghĩ, bước nhanh bài chữ đám người trở về phủ. Văn Hiên không biết chính là, hắn tử bị trong sông cứu ra lại đến giận cực rời đi một màn đều là góc chăn lạc thiếu nữ thu vào trong mắt. Nhìn đến Văn Hiên rời đi, nàng cười lạnh một tiếng biến mất tại chỗ. Không gian trên cổ, một thân là Thủy Diệp Văn Thiêm sắc mặt tái nhợt nằm ở mặt trên, đại hoàng cùng gió mạnh còn lại là ở bên cạnh vây quan nhìn, thấy Diệp thu tiến bảo, nháy mắt liền ngoan ngoan tránh ra Trưng 258 Tiểu Hoàng, Diệp Thu nhìn đến hoạt bát hai chỉ, không khỏi nghĩ đến cái gì lấy ra bị nàng đặt ở trong quần áo Tiểu Hoàng. Tự cảm giác được cái gì, Đại Hoàng cùng gió mạnh xem ra liếc mắt một cái, chờ nhìn đến Diệp Thu trong tay đã mất hơi thở Tiểu Hoàng, trong miệng phát ra nặng nghề tiếng hít thở. Hai cái quái vật khổng lồ nghiễm nhiên không có phía trước nhẹ nhàng tùy ý, suốt ruột vây quanh Diệp Thu, đôi mắt trước sau không có rời đi Tiểu Hoàng thi thể. Diệp Thu này sẽ trong lòng còn cực kỳ khó chịu. Tuy rằng làm kia đầu sỏ gây tội cũng nếm nếm rơi xuống nước tư vị, nhưng đối nàng tới nói, việc này vẫn như cũ không để yên. Lúc này nhìn đến sốt ruột hai cái quái vật khổng lồ, không thể không trấn an chúng nó một phen. Ngay sau đó Diệp Thu đi mặt cỏ ngồi xuống. Nàng nhìn mắt bên cạnh hôn mê quá khứ Diệp Văn Thiêm Rơi xuống nước không lâu nàng liền đi xuống đem hắn kéo vào không gian, đi theo làm hắn bài xuất dư thừa thủy, hiện giờ chỉ là chấn kinh quá độ hôn mê mà thôi. Nhưng thật ra tiểu hoàng, Trước kia cảm thấy tiểu gia hỏa này dữu dít ồn muốn chết, nhưng hôm nay kia mềm mại tiểu thân thể dừng ở lòng bàn tay vẫn không lúc nhích, này trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Nàng dừng một chút, tìm đem chủy thủ lấy chính mình huyết, lại đem tiểu hoàng đứt gãy cổ liên tiếp sau, sau ở nó trong miệng uy thượng chính mình huyết, này lăn lột, tiểu hoàng lông chim thượng cơ hồ đều bị diệp thu vết máu cấp dính đầy. Biện pháp này diệp thu cũng không xác định có thể hay không hành, nhưng nàng nhớ rõ lúc trước tiểu hoàng hơi thở thoi thóp thời điểm, dùng chính là phương pháp này. Lúc ấy giống như chỉ dùng một ít vết máu, lần này nàng dùng không ít lượng. Ta muốn mang cha ta trở về, tiểu hoàng liền giao cho các ngươi chiếu cố, nhớ rõ không chuẩn loạn chạm vào. Qua lại chạy động gió mạnh cùng đại hoàng này sẽ cùng nghe hiểu công đạo một tiếng, ngáy mắt an tính không nói, còn chọn tiểu hoàng phụ cận địa phương ngồi xổm xuống dưới. Một màn này xem diệp thu hơi có chút vui mừng. Tuy rằng này ba cái ngày thường cũng ái chơi đùa đùa giỡn, còn không phải một cái giống loài, nhưng ở chung nhiều năm cuối cùng có chút cảm tình. Diệp Thu mang theo nàng cha ở tiểu đạo hiện thần thay đổi sạch sẽ quần áo nàng trực tiếp đem Diệp Văn Thiêm bối lên, chọn ít người địa phương ra tốc hướng tiểu lầu đi. Đi ngang qua có người địa phương, tận lực túi đầu, mặc dù bị thấy được, cũng chỉ là bị người nhiều xem vài lần, cũng không có khiến cho ai chú ý. Nhưng thật ra trở lại tiểu lầu khi trưởng quậy nhìn ra tiến vào Diệp Thu kinh ngạc hỏi tình huống. Sau đó làm tiểu nhị giúp đỡ Diệp Thu đem người cấp đưa về phòng, cũng giúp đỡ thay đổi quần áo. Diệp Thu cho kia tiểu nhị một chút tiền thưởng Thuận tiện làm hắn bắt dược hỗ trợ ngao nấu, tỉnh trí lạnh mặt sau sinh bệnh. Đêm đó Diệp Thu không như thế nào bận rộn, nhưng thật ra tiểu nhị bận trước bận sau làm không ý chuyện. Trường quay còn cố ý lại đây do hỏi, nghe nói là không cẩn thận rơi xuống nước, còn cùng Diệp Thu nói vài câu nhàn thoại, nghe nói hôm nay còn trầm cái thuyền, này đêm nay rơi xuống nước thật đúng là không ít. Kia như thế nào có thể tính nhiều đâu? Diệp Thu liễm hạ trong mắt lạnh lẽo, nàng vốn định một thuyền người đều đi xuống mát mẻ mát mẹ, không nghĩ tới bọn họ động tác rất nhanh. Sau lại ngâm lại dọa một cái cũng hảo, chính chủ không buông tha liền hảo. Đêm đó Diệp Văn Thiêm liền không tỉnh lại. Diệp Thu bồi đến rạng sáng sau liền ra phòng. Đi ngang qua chính mình phòng khi, nghe được phòng có lưỡng đạo tiếng hít thở, hơi hơi nhúng mẩy. Có thể thấy được là vụ không biết khi nào lại trộm lưu tới, thiếu niên này nhưng thật ra có tâm, chính mình chịu thương cũng không thèm để ý, một ngày ba lần không quên cấp dung dung đổi dược, chỉ là dung dung vẫn luôn không thế nào nhả ra. Dù sao cũng là hai người sự, Diệp Thu cũng không dám nói. Rốt cuộc nàng chính mình đều là cái độc thân cẩu, thật sự không có cái kia tư cách để điểm người khác. Đêm đó lại ở không gian bận rộn đến hừng đông, nàng tính toán hạ, lại đến cái răm ba bữa, tân thoại bản là có thể viết xong một quyển, tính lên đã tổn hai cuốn, cuối cùng có chút tự tin. Diệp Văn Thiêm tỉnh lại là ngày hôm sau giờ mẹo tả hữu tỉnh. Diệp Thu ở không gian nghe được động tình trước tiên đi hắn cửa phòng, Diệp Văn Thiêm một mở cửa liền nhìn đến cửa nữ nhi còn dọa nhảy dựng, ngay sau đó đó là kiểm tra nữ nhi tình huống, ngày hôm qua ta như thế nào không nhớ rõ mặt sau đã xảy ra cái gì? À thu ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Diệp thu tại chỗ xoay vòng làm hắn thấy rõ, theo sau nói sớm đã tưởng tốt giải thích, ngày hôm qua bọn họ nhìn đến cha ngươi trượt chân rơi xuống nước, liền không lại còn ta, sau lại mấy cái người hảo tâm hỗ trợ cứu cha đưa tới tiểu lầu, cũng cho ngươi uy dược, cha hiện tại cảm thấy thế nào? Diệp văn thiêm chính mình nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Vừa mới tỉnh lại hắn còn có loại đang nằm mơ cảm giác. Phản ứng lại đây đó là nhớ tới nữ nhi tình huống, mới ra tới liền đụng tới Diệp Thu. Nói câu không có việc gì sao, không biết nghĩ đến cái gì, có điểm khó có thể đối mặt Diệp Thu, Tiểu Hoàng nó. Là cha không tốt, hôm qua như thế nào liền nghĩ đi xem náo nhiệt, kết quả hại Tiểu Hoàng. Ta đang muốn cùng cha nói một sự kiện đâu. Diệp Thu còn lại là đánh gây hắn nói, tay làm bộ từ sau lưng cầm cái gì, lại vươn tới khi mặt trên thình lình nằm một cái thúy sắc bóng dáng. Ngày hôm qua trở về ta mới phát hiện Tiểu Hoàng còn chưa có chết. Vì thế ta tìm chuyên môn trị liệu chim chóc đại phu, cấp tiểu hoàng uy điểm dược, hôm nay lên phát hiện tiểu hoàng đã hảo. Nàng con động thủ kích thích hạ tiểu hoàng lông chim, tiểu hoàng liền quạt cánh giễu rít bay lên tới, cuối cùng rơi xuống diệp văn thiêm trên người. Xem diệp văn thiêm một trận đại hỷ, thật vậy chăng, này liền thật tốt quá. Cha đói bụng đi, ta xem tiểu lầu cơm sáng đã chuẩn bị, cha đi phía trước ăn đi. Nếu là nghĩ ra đi tản bộ, ta bồi người đi. Vừa nghe nói đi ra ngoài, diệp văn thiêm biểu tình đó là một đốn. Xua xua tay nói, vẫn là không ra đi, lập tức chính là kỳ thi mùa xuân, cha tưởng nhiều nhìn xem thư. Lần này sự hắn ngẫm lại còn nghĩ lại mà sợ. Đơn giản tiểu hoàng cùng nữ nhi đều không có việc gì, bằng không hắn phải hối hận đã chết. Diệp thu sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng nhớ rõ kỳ thi mùa xuân cũng không mấy ngày rồi, nghĩ liền cũng chưa nói cái gì. Cùng lắm thì chờ khảo thí về sau, nàng lại dẫn hắn hảo hảo đi chuyển vừa chuyển, vừa lúc thừa mấy ngày nay thời gian quen thuộc hạ Đến lúc đó nhìn lại nơi nào chơi. Rốt cuộc là 3 tháng lộ trình, này không chơi một chút có điểm lãng phí. Cùng ngay Diệp Văn Thiêm thật sự là nơi nào cũng chưa đi, nhưng thật ra Dung Dung chuyển biến tốt đẹp một ít sau tìm được Diệp Thu cáo tử. Diệp Thu từng nói qua làm nàng nghiên cứu hạ nói không chừng có thể cho nàng mặt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là Dung Dung hiển nhiên không ôm hy vọng. Mặc dù biết Diệp Thu y thì thuật lợi hại, nhưng này từ xưa đến nay cũng chưa nghe qua sâu như vậy đau ngân còn có thể không lưu ấn ký, đơn giản nàng đã tưởng khai Cũng không nghĩ lại phiền phái Diệp Thu. Hôm nay sư phó cấp La Vũ truyền lời, tính toán hôm nay hồi trong cốc. Dung Dung nhìn Diệp Thu mấy độ muốn nói lại thôi, cuối cùng tới một câu, nếu là ngươi có thể cùng chúng ta một khối trở về thì tốt rồi, lần này trong cốc một đoàn loạn. Diệp Thu nhìn đến Dung Dung nói lời này, thời điểm bên cạnh La Vũ cũng là ánh mắt hơi lẻ vẻ mặt mong đợi khi, nơi nào không rõ cái gì, chỉ nói, ngươi biết đến, ta không thích gia nhập này đó dây dưa bên trong, chờ ta tra khảo thí qua đi thành tích ra tới ta đại khái liền sẽ rời đi. Mặc dù là đi ra ngoài, cũng là đi xem non sông gấm vóc. Dung Dung lại nói, vậy ngươi liền không nghĩ tới Diệp Thúc nếu Cao trùng đến lúc đó các ngươi sợ là không dễ dàng như vậy đi được rớt. Cao Trung sao? con đừng nói, Diệp Thu thật sự không có tưởng nhiều như vậy. chương 259 đưa dược. Diệp Thu chỉ biết này kỳ thi mùa xuân khảo thì không thể so mà khác, mấu chốt nhất đề mục là về phân tích. Tỷ như ra đề mục quan cấp một vấn đề. Thí sinh dựa theo chính mình ý nghĩ tới cấp ra đáp án, cái này đáp án không có chính xác chi phần, bình phán kết quả cùng cho điểm người có rất lớn quan hệ, có thể nói là cái chính là trước tiên cho người đề mục đều không nhất định có thể đáp đúng đề. Lại sau đó chính là trình bày một sự kiện, giám khảo mượn này bình phán thí sinh phẩm hạnh. Đương nhiên này tứ thư ngũ kinh, số học thư pháp là cần thiết. Diệp Thu chính mình không thấy quá bên này khảo thí bài thi, không biết Diệp Văn Thiêm ở đâu cái trình độ. Nhưng là xem hắn kia ngốc ngốc bộ dáng. Theo bản năng liền không ôm hy vọng, dù sao kết quả như thế nào đều được, nàng không thèm để ý. Trong nhà lại không phải một hai phải nàng cha khảo thí mới có thể sống sót. Hiện giờ lại đây, nói đến cùng đều là vì làm nàng cha không có tiếc đối, lần này qua, hẳn là liền không có tiếng đối. Mau khảo thí mấy ngày hôm trước Diệp văn thiêm học càng nghiêm túc, ngẫu nhiên ca đêm khi Diệp thu còn có thể nghe được chút động tĩnh, phỏng đoán hẳn là lo âu. Vì thế ngày hôm sau nàng liền một lần nữa điều phối điểm hân hương trợ miên, mặt sau mới hảo một chút. Trong nháy mắt liền đến khảo thí cùng ngày, Diệp Thu sáng sớm liền đem chính mình chuẩn bị tốt giỏ che cho Diệp Văn Thiêm. Nơi đó mặt có nàng đi bên ngoài mua điểm tâm còn có bên này cơ hồ không ai ăn vài loại quả hạch, đều là nàng nhản tới không có việc gì chính mình làm tốt, liền vì hôm nay. Thí sinh có thể mang đồ vật hữu hạ, đi vào trước còn phải bị kiểm tra, chờ mau đi trường thi thời điểm, Diệp Thu mới đem cắt xong rồi trái cây bàn cất vào đi. Kia giỏ che kỳ thật cũng so người khác đại, nhưng là Diệp Thu lăng là cho Trang đến mãn đ Duy nhất không có rơi rất chính là chính mình không gian nhiều nhất dữ liệu. Nghe nói không ít thí sinh khảo thí thời điểm không phải mồ hôi ứa ra chính là đau đầu nóng lên, cố tình khảo thí trên đường không thể rời đi, cũng không thể có người ngoài đi vào, vạn nhất bởi vì điểm này việc nhỏ đánh mất khảo thí tư cách, như vậy lâu như vậy nỗ lực liền buồn phí. Diệp Thu cùng đi nàng cha đi trường thi phụ cận khi, nơi xa đã tụ tập một tảng lớn người. Chứ bỏ liếc mắt một cái là có thể nhận ra thí sinh, nhiều nhất chính là người nhà có đều là toàn ra lại đây cố lên cổ vũ, nghiêm nhiên hiện đại thi đại học. Diệp văn thiêm vốn dĩ có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến những cái đó càng vì khẩn trương thí sinh, ngược lại ổn định tâm thái. A Thu đi về trước đi, nghe nói khảo thí muốn 3-4 canh giờ, cha không sợ. Nay kỳ thi mùa xuân khảo thí tổng cộng 3 ngày, mỗi ngày tam chàng vẫn là liên tục, có thể thấy được thời gian thượng như thế nào khắc nghiệt. Diệp Thu sợ hắn lo lắng, tỏ vẻ chờ hắn đi vào liền sẽ rời đi, kỳ thật là tính toán ở phụ cận chờ Diệp Văn Thiêm thân mình quá hư, liền khảo tam chàng nàng không sợ, liền sợ này ba ngày hắn không chịu nổi, tính toán thừa cơ ở không gian ngao điểm canh, lúc này đi lúc sau là có thể hướng thượng, nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng. Mắt thấy tiến tràng thời gian đã đến, Diệp Văn Thiêm liền cùng nữ nhi cáo biệt, dẫn theo kia không nhẹ rổ vào phía trước cửa cung. Không sai, lần này kỳ thi mùa xuân khảo thí phía trên cực kỳ để ý, này khảo thí hội trường liền ở cửa cung tiến vào sau thiên điện, đến lúc đó nhìn chầm chầm khảo đều là triều đình trọng thần Có đồn đái nói vị kia nhiếp chính vương cũng sẽ tự mình qua đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, các thí sinh đã khẩn trương lại thấp thỏng. Diệp Thu đứng ở bên cạnh nhìn này sẽ, liền phát hiện gần hơn phân nửa người đều là run tay run chân, kia sát mặt cũng không được tốt, không biết là khẩn trương vẫn là sợ tới mức. Đại khái là không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Diệp Thu đối này đó náo nhiệt nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Nàng tính toán chờ bên trong khai khảo là thanh một vang liền đi không gian chờ. Tỉnh ngây ngốc đứng giúp không được gì không nói còn lãng phí thời gian. Há liêu không chờ gõ là thanh khởi, một cái thoạt nhìn cùng cây gậy trúc giống nhau thí sinh trực tiếp liền ngã xuống dịp thu trước người, nghiệm nhiên không chú ý nàng cũng dọa một chút, người khác càng là kinh hô một tiếng. Này hôn loạn cũng kinh động cửa cung hai cái thủ vệ, hai người đã đi tới, nhìn mắt trên mặt đất thí sinh, đẩy đẩy hỏi câu, còn còn không thể khảo. Không thể nói liền chờ lần sau đi. Lời này có thể nói là máu lạnh, nay kỳ thi mùa xuân khảo thì không phải hàng năm đều có Chờ tiếp theo không chừng muốn đã bao lâu. Kia thí sinh cũng nghe tới rồi, lăng là chống muốn đứng lên, người khác nhìn không đành lòng qua đi hỗ trợ, kết quả thí sinh đứng lên mới phát hiện kia mặt hoàng cùng giấy dầu giống nhau. Ở Diệp Thu xem ra, nghiễm nhiên chính là dinh dưỡng bất lương lại thêm kinh hoách quá nhiều nguyên nhân. Càng xảo chính là, người này Diệp Thu còn nhận được. Đúng là ở kinh thành ngoại chữa bệnh từ thiện từng trần trị quá một vị, cũng cùng ăn độc thảo chúng độc tìm tới nàng người là cùng phê. Diệp Thu vốn dĩ không nghĩ quảng bởi vì này sẽ xuyên nữ trang, nàng cũng lười đến thay quần áo. Nhưng xem kia thủ vệ không kiên nhẫn bộ ráng, còn có kia thí sinh rõ ràng đứng không vững còn tưởng hướng trong đi bộ ráng, mặc danh liền nghĩ tới nàng cha. Nàng cha so người khác may mắn, vừa vận thi hương thi hội đều là cùng năm, còn lại tri thức đều là mấy năm nay tích góp xuống dưới. Mà nay này đó thí sinh khả năng nhiều là gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, bằng không như thế nào sẽ có 10 năm gian khổ học tập nói đến. Thí sinh bên trong cơ hồ hơn phân nửa đều là nghèo khổ nhân ra, lần này bỏ lỡ, lần sau mặc dù có thời gian cũng không nhất định có thể tới, bởi vì qua lại tiêu phí cơ hồ hao phí mất một gia đình sở hữu tài sản. Ý tưởng vừa qua khỏi nàng đó là đi qua, trước mắt thời gian cũng không đủ để làm nàng thay quần áo, vẫn là trước xem người lại nói. Lúc này kia thí sinh cơ hồ tuyệt vọng nhìn đại môn, hắn biết chỉ sợ chính mình muốn cùng khảo thí vô duyên. Liên ở hắn bất lực là lúc, bên thai truyền đến một thanh âm. Trước tính hạ tâm làm chính mình tâm thái phóng bình, ngươi thân thể không tật xấu, chỉ là lâu dài mệt nhọc hơn nữa lần này khẩn trương dẫn tới ké xịu cùng tứ chi vô lực, ta có dược có thể giúp ngươi, đây là nhanh nhất phương pháp, ngươi phải thử một chút sao. Thí sinh ngơ ngẩn nhìn đứng ở trước mặt thiếu nữ, đối thượng kia mát lạnh đồng tử, có như vậy trong nháy mắt cho rằng thấy được tiên nữ. Nàng nói có thể giúp chính mình. Muốn, ta muốn. Làm ơn ngươi cho ta kia dược, ta nhất định phải đi vào. Thí sinh cơ hộ dùng hết toàn thân sức lực hô ra tới, kia mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Diệp Thu. Bởi vì lời này người bên cạnh đều theo bản năng nhìn Diệp Thu, phần lớn người trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, nghiễm nhiên không tin còn có loại đồ vật này. Diệp Thu lại không thèm để ý, nàng gật gật đầu, từ không gian móc ra một cái giấy bao đưa cho đối phương, ngọt, trực tiếp ăn xong đi, lập tức là có thể thấy hiệu quả. Này dược như thế nào có thể ăn bậy, ngươi như thế nào có thể ăn đâu. Người khác thượng ở khuyên can kia thí sinh. Đối phương sắc đẩy ra người bên cạnh, không biết nơi nào tới sức lực, một phen tún qua kia gói thuốc, thởi bỏ sau trực tiếp đảo tiến trong miệng. Liên cung Diệp Thu nói giống nhau, bột phấn là ngọn, hắn toàn bộ đảo tiến trong miệng sau, liền đứng ở nơi xa chở. Người qua đường thấy thế đối với Diệp Thu chỉ chỉ trò trỏ nhiều là nói nàng như thế nào liền người bệnh đều lừa. Vô số không tốt ý ánh mắt nhìn Diệp Thu, đều cảm thấy nàng chính là cái bán giả dược, đồng tình kia thí sinh. Nhưng mà làm người kinh ngạc một màn lại đã xảy ra. ta ta giống như thật sự cảm thấy có điểm sức lực. Đứng hồi lâu thí sinh chợt nhìn về phía chính mình tay chân, hắn thử đi phía trước đi rồi một bước, cũng không có té ngã, hơn nữa càng đi, tựa hồ thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Một màn này nghiễm nhiên xem ngây người người qua đường, sôi nổi khiếp sợ lên. chương 260 hiệu ứng. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, liền thấy kia thí sinh nhặt lên chính mình rơi trên mặt đất đồ vật, cất bước chạy vào cửa cung, tốc độ cực nhanh, nơi nào còn có phía trước suy yếu vô lực đứng dậy không nổi bộ dáng Rõ ràng là tinh thần phá lệ hảo. Ngay cả kia hai thủ vệ đều cấp kinh sợ, hoài nghi đối phương phía trước có phải hay không Trang. Thí sinh là đi rồi, Diệp Thu bên này liền náo nhiệt. Bắt đầu cảm thấy nàng hạt cấp dược người còn căm thù nhìn nàng một hồi lâu, đại khái là cảm thấy nàng liền thí sinh đều dám hại. Nhưng là không nghĩ tới Diệp Thu dược thật sự hữu dụng, rốt cuộc kia thí sinh là thật sự không có việc gì. Vì thế xem Diệp Thu ánh mắt biến thành tò mò, tìm tòi nghiên cứu, nghiễm nhiên đem nàng trở thành vườn bách thú gấu trúc Hiểm Lạ nhìn một hồi lâu. Đại khái là còn có thời gian, bên cạnh hai cái thoạt nhìn tinh thần vô dụng thí sinh trắng lá gan đi tới, hơi có chút ngượng ngùng nói, "Cô, cô nương, người hay không hiểu được ý Liệt Thuận, có không giúp chúng ta cũng nhìn xem." Này Hai người sắc mặt cũng không thế nào hảo, kia đứng bộ dáng giống như một trận gió đều có thể thổi đi giống nhau. Diệp Thu không cần bắt mạch đều biết nguyên nhân, cùng những cái đó đại đa số thí sinh tình huống tương đồng, mỗi ngày đọc sách không vận động, thân thể tố chất kém là nguyên nhân căn bản. Hơn nữa quá mức khẩn trương sầu lo, phần lớn đều sẽ đầu nặng chân nhẹ. Không xem như vấn đề lớn, nhưng là ở trường thi thượng lại ảnh hưởng trọng đại. Vì thế nàng xem xét hai người liếc mắt một cái sau, nữ mày trói chặt một hồi, xem hai người càng là khẩn trương. Người khác thấy thế cũng theo bản năng chờ diệp thu trả lời, giống như trải qua vừa mới thuốc bột sự kiện, xem ánh mắt của nàng đã không có hoài nghi, ngược lại có chút chờ mong. Nửa ngày nhìn đến cũng đi lại móc ra phía trước không sai biệt lắm hai cái giấy bao khi. Không riêng thí sinh ánh mắt hơi lượng, vây xem bá cánh đều không sai biệt lắm đem tròng mắt cấp dính lên rồi. Hai người không cần khẩn trương, cầm cái này dược đi vào, cảm thấy mệt mỏi say xe là lúc liền ăn vào đi, hẳn là có thể khiêng lấy hôm nay tam tràng khảo thí, đến nỗi mai kia, nhớ rõ dậy sớm vòng quanh duyên đường sông chạy hai vòng, ăn được cơm sáng, thuận tiện thả lỏng chính mình, là có thể nhìn đến rõ ràng cải thiện. Liền đơn giản như vậy. Hai cái thí sinh cơ hồ coi như bảo bối dường như đem kia thuốc bột đặt ở trong lòng lực Sau đó đối với Diệp Thu chắp tay nói lời cảm tạ nhiều lần. Bọn họ đều là nghèo khổ gia đình, nay tiền tự nhiên là không có, cũng là nhìn ra Diệp Thu không tính toán lấy tiền, cho nên càng thêm cảm kích. Đi vào trường thi khi đều quay đầu lại nhìn Diệp Thu vài mắt, kia trong mắt cảm kích đựng đầy hốc mắt, tựa muốn đem Diệp Thu chặt chẽ nhớ kỹ. Vốn dĩ chỉ là làm chuyện tốt Diệp Thu không nghĩ tới sẽ như vậy. Kỳ thật nàng cấp mấy người ăn cũng không phải là cái gì dược, mà là tinh luyện bổ sung dịch. Tác dụng so hiện đại đường gỡ lủ cổ sở hơi chút hảo chút, đang dùng với quá căng thẳng thể lực không đủ thí sinh. Vốn dĩ cũng là cho nàng cha chuẩn bị, nhưng là không cẩn thận làm nhiều, liền thừa không ít, không nghĩ tới sẽ có như vậy tác dụng. Mắt thấy kia hai thí sinh đi vào Diệp Thu thầm nghị cũng mau bắt đầu rồi, chính mình cũng có thể đi không gian. Nào biết một quay đầu liền đối thượng vô số thượng nhìn chầm chầm tới đôi mắt, xem đến nàng sử sốt. Ánh mắt kia thật sự là có điểm khoa trương. Chỉ hỏi gặp qua đại trường hợp Diệp Thu đều bị xem có điểm thụ sủng nhược kinh, đành phải chủ động dò hỏi, các vị, chính là có chuyện gì? Thật sự là những người này vừa vặn đem nàng vây quanh ở trung gian, liền cái lộ đều không có lưu lại. Nhìn bọn họ cũng không có ác ý, Diệp Thu suy đoán hẳn là cùng vừa mới sự tình có quan hệ. Quả nhiên, liền nghe trong đó một người nói, cô nương, ngươi đấy lòng thật tốt, nếu không phải ngươi kia mấy cái thí sinh sợ là vào trường thi cũng kiên trì không đến rời đi. Bất quá ngươi cho bọn hắn ăn chính là cái gì nha, nhìn rất lợi hại. Diệp Thu có thể nhìn đến, lời này vừa hỏi ra tới, bốn phía xem ra ánh mắt không thể nghi ngờ đều ở biểu đạt cùng cái ý tứ cho bọn hắn cũng tới một chút. Xem Diệp Thu mí mắt hơi trọn, đành phải nói, kỳ thật đó là cha ta dược. Thấy mọi người tò mò xem ra, nàng giải thích nói, cha ta cũng là lần này thí sinh, chỉ là hắn thân thể vẫn luôn không tốt. Mà ta vừa lúc học một ít y dề thuật, nghe nói người này tham có thể bổ khí dưỡng thân. Liền ở trong núi tìm hơn một tháng rốt cuộc phát hiện một gốc cây, sau lại liền cấp làm thành bột phấn, vừa mới là cho cha ta dùng quá thừa dư một ít. Vừa nghe nói nhân sâm, những người đó ánh mắt rõ ràng lập loại hạ, đây chính là thứ tốt. Càng là kinh ngạc này tiểu cô nương thế nhưng như thế hào phóng, đem nhân sâm ma thành bột phấn đưa cho xưa nay không quen biết người. Kia thưởng thức ánh mắt phá lệ rõ ràng, vốn gì chỉ là muốn đánh tiêu những người này hỏi nàng muốn đổ vật ý tưởng diệp thu bị xem nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Nàng muốn thừa lúc này rời đi, há liêu mới vừa xoay người, đã bị một cái phụ nhân cấp tún cánh tay, thấy Diệp Thu xem ra, đó là hai mắt đấm lệ mông lung nói, cô nương, ngươi, có thể hay không đưa? Không, không phải, là bán cho ta một bao. Ta nhi tử cũng theo chân bọn họ giống nhau nói là không sức lực, ta sợ ngày mai chịu không nổi nữa, lần này khảo thí đối hắn đặc biệt quan trọng, thành sao cô nương? Bị phụ nhân hai mắt thỉnh cầu ánh mắt nhìn chằm chằm. Diệp Thu tưởng cự tuyệt nói đến bên miệng có điểm nói không nên lời. Mà không đợi nàng mở miệng, người khác thấy thế thế nhưng cũng lại đây la hét muốn mua thuốc. Sau đó Diệp Thu liền phát hiện, vừa mới nàng tốt xấu có cái hoạt động khu vực, trước mắt trực tiếp là bị tế không động đại nổi. Lần đầu ở cổ đại nhìn đến như thế điên quần hình ảnh, còn đều là tới mua thuốc, Diệp Thu có chút tiêu thụ không nổi. Biết hôm nay không có cái kết quả đi không được, nàng dứt khoát lớn tiếng nói, đại gia bình tĩnh một chút nghe ta nói. Nay một tiếng thật sự hữu dụng Mọi người dừng lại lời nói cha xem ra. Diệp Thu lúc này mới nói, ta nói, này dược là cho cha ta dùng, cũng không có nhiều ít. Nhưng mọi người đều là ngàn giảm xa xôi lại đây, ta minh bạch trong đó gian khổ, không bằng như vậy. Ngày mai ta trước tiên một canh giờ lại đây chữa bệnh từ thiện, sẽ mang đến sở hữu thuốc bột đến lúc đó tự mình xem bệnh, đem dược đưa cho nhất yêu cầu người. Thấy mọi người không ngôn ngữ, Diệp Thu đành phải nói, các ngươi phải biết rằng, là dược ba phần độc Này dược không phải tất cả mọi người có thể sử dụng, cùng với lãng phí tiền mua dược trở về, không bằng đem nó cấp càng cần nữa người. Húng hồ ta sẽ tại đây thế mọi người xem bệnh, đều là cũng sẽ mang điểm chuẩn bị dược phẩm, đại gia cũng không cần tranh. nay đã là diệp thu có thể làm lớn nhất ngược bộ, nếu những người này bất mãn nữa ý, kia nàng trực tiếp đưa đều không tiễn. Cũng may những người này không có trong tưởng tượng ích kỷ, mọi người liên tiếp tỏ thái độ cảm thấy có thể. Cô nương thật là đại nghĩa, hôm nay tri ân chúng ta đều sẽ ghi nhớ, về sau có cơ hội nhất định hồi báo cô nương. Là nha, ngươi có thể rứt bỏ như vậy quý trọng đồ vật, chúng ta sao có thể cản quái, liền ấn cô nương ngươi nói tới, ngày mai chúng ta cũng sẽ sớm lại đây hỗ trợ. Nhà ta liền ở phụ cận, kia sáng sớm ta liền mang nước trà lại đây, tổng không đến mức làm các thí sinh khác. Ta cũng là, ta liền mang điểm ăn đi, khả năng không nhiều lắm, nhưng cũng là một mảnh tâm ý, mọi người đều là vì tiểu bối. Diệp Thu không nghĩ tới, nàng tùy tiện một cái hành động, Thế nhưng còn có thể mang đến như vậy hiệu ứng, không thể không nói những người này ý tưởng còn khá tốt. Nhìn so thí sinh còn kích động các gia trưởng, nàng cảm thấy, này đại khái chính là thi đại học bầu không khí. chương 261 cầu ta, thật vất vả thoát khỏi nhiệt tình ba tánh, Diệp Thu thừa không ai chú ý không đương lưu đến góc vào không gian. Đi theo nhẹ nhàng thở ra, nay làm chuyện xấu không dễ dàng, làm tốt sự càng không dễ dàng, thiếu chút nữa liền đi không được. Nhưng là lời nói đã nói ra đi cũng nên trước tiên chuẩn bị hạ. Diệp thu một bên thở dài chính mình xen vào việc người khác, một bên tìm không gian dược, nhận mệnh xứng thành thành dược, lại dùng ra giấy giấy cấp bao hảo. Nàng cơ hồ là suy xét sở hưu thí sinh bởi vì áp lực đại hội sinh ra bệnh tật, hơn nữa đúng bệnh ở mặt trên viết hảo, không đồng nhất tâm liền chuẩn bị một đại bao. Sợ quá hào phóng cũng nhận người chú ý, mắt thấy không sai biệt lắm nàng liền ngừng lại. Thứa này sẽ công phu, lại làm điểm chính mình bán dược tuần kho, tỉnh về sau công việc lưu Diệp Thu là tính hảo thời gian mới từ không gian ra tới, lúc này khoảng cách khảo thí đã 8 nhiều giờ, cũng chính là sắp ba cái canh giờ. Khoảng cách thí sinh ra tới không đến canh ba chung, nàng nhìn đến chờ người không ít. Vốn là tưởng an tĩnh chờ, nhưng nhìn đến Diệp Thu, gặp qua nàng những người đó tức khắc liền đón lại đây. Biết Diệp Thu dòng họ bọn họ, một ngụm một cái Diệp cô nương hoặc là Diệp Đại Phu kêu đến kêu kêu một cái nhiệt tình. Diệp Thu cũng gật đầu cười nhạt không nhiệt tình nhưng cũng không xa cách, khách khí thực. Thật vất vả chờ đến la tiếng văng lên, những người đó lúc này mới không có nhìn chằm chằm Diệp Thu, mà là sốt ruột nhìn cửa cung, ruỗi trưởng cổ nhìn chính mình chờ người có hay không ra tới. Diệp Thu nghiễm nhiên gia nhập những người này bên trong. Nàng ánh mắt vài chăng nháy mắt liền nhìn đến trong đám người Diệp Văn Thiêm. Không biết suy nghĩ cái gì tao mày, mãi cho đến ra tới còn không có gian ra, thậm chí cũng không thấy được chờ Diệp Thu. Cha! Thằng đến nghe được thanh âm, mới phản ứng lại đây Diệp Văn Thiêm còn dọa nhảy dự. Rồi sau đó vẻ mặt ảo não, A Thu, cha không biết viết đúng hay không, có điểm lo lắng. Cha tìm gấp cái gì, này phán đoán đúng sai là giám khảo nhiệm vụ, đáp án đều viết, cha liền yên tâm đi, dù sao cũng không đổi được. Diệp Thu thừa nhận chính mình sẽ không khuyên người, nhưng là đối phó nàng cha phải nói như vậy trực tiếp. Quả nhiên, Diệp Văn Thiêm lại ảo não một trận cũng tiếp nhận rồi kết quả này, lại nói, nói cũng là, bất quá A Thu nói sai rồi, cha nói chính là một cái số học đề, nhớ do A Thu đã dạy. Nhưng là có điểm không giống nhau, cha sợ tính sai rồi. Ân, số học đều sao, kia cha có lẽ nhiều lo lắng, ngươi số học học khá tốt. Muốn nói khác Diệp Thu không hiểu khả năng không biết, nhưng này số học, từ bị Diệp Văn Thiêm phát hiện nàng ở trộm bang nhân tính số sau, Diệp Thu dứt khoát cũng dạy hắn một ít. Không tính nhiều thâm ảo công thức còn có bình thường thêm giảm số nhân cùng cựu cựu bảng tiểu chương, có rảnh khiến cho Diệp Văn Thiêm bối một đối. Mà nay tính toán năng lực không nói nhiều lợi hại, nhưng cũng không kém. Đào cung tò mò Có thể làm nàng cha đều không xác định đúng sai đề mục rốt cuộc là cái dạng gì. Bởi vì nàng đã sớm phát hiện cổ đại người số học cũng không tinh thông, những cái đó tính sổ một cái số nhỏ đều phải dùng bàn tính, càng không cần phải nói phức tạp. Bọn họ cũng có chính mình một bộ phương pháp, nhưng chuyển biến so chết, tính lên phiền thoái còn tốn thời gian, chuẩn xác suất cũng không cao. Trở về công phu Diệp Văn Thiêm cũng chú ý tới không ít không quen biết người cùng nữ nhi chào hỏi, khó tránh khỏi bị hấp dẫn lực chú ý. Vẫn luôn chờ đến bốn phía không người khi mới hỏi câu sao lại thế này. Diệp Thu liền đem hắn đi vào trường thi sau sự tình đơn giản nói một lần. Nghe Diệp Văn Thiêm sửng sốt, xem ra ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, cha đều không biết ra thu thế nhưng như vậy lợi hại. Khiếm sợ ngữ khí cùng những cái đó ba tánh không sai biệt lắm, liền ánh mắt đều là giống nhau bội phục. Diệp Thu khỏe miệng hơi chịu, không biết nói hắn tâm đại vẫn là người tròn váng. Mấy năm nay nàng từ cố ý bày ra chính mình y di thuật bắt đầu liền không như thế nào để phòng hắn, có đôi khi chỉ bệnh gì hắn cũng biết, nói cách khác y dị thuật trình độ hắn hơi chút động hạ đầu góc là có thể biết. Kết quả hiện tại cùng mới phát hiện nàng y dị thuật không tồi giống nhau, chẳng lẽ mấy năm nay chính mình ở trong lòng hắn y dị thuật liền sao kém. Diệp Văn Thiêm không chú ý nữ nhi biểu tình biến hóa, lại hỏi câu, đúng rồi, A Thu khi nào tìm người thăm cha cũng không biết nói á cầu vì cha thế nhưng phí nhiều như vậy tâm tư. Nhìn Diệp Văn Thiêm vẻ mặt cảm động, Diệp Thu đến miệng chân tướng cấp nuốt trở về Có lời nói, chính là ở trong huyện thời điểm, bất quá là sư phó giúp ta tìm, cha không cần nhớ. Kết quả mãi cho đến đi trở về đi, Diệp Thu đều phát hiện nàng cha ánh mắt mang theo quang nhìn nàng. Vừa đến tự lầu, trưởng quầy nhìn đến cha con hai người, trước đón lại đây, cười nói, trước trước tiên cầu chúc Diệp lao ra cao trùng này sẽ nói vậy cũng mệt mỏi, ta đã làm người trước tiên chuẩn bị nước gấm còn có thức ăn, người cha con hai người chạy nhanh nghỉ tắm đi. Diệp Văn Thiêm cũng chắp tay, cảm ơn trưởng quầy. Mượn ngươi cắt nôn. Tựa hồ này một khen thực sự có điểm tác dụng, vào nhà thời điểm Diệp Văn Thiêm tụng giữa mày đã gian ra. Diệp Thu thấy hắn vào nhà, chính mình dẫn theo kia rõ che trở về, trước tiên tiến không gian đem tiêu hao đồ vật cấp bổ túc, chỉ chờ ngày mai ở dùng Đêm nay Diệp Văn Thiêm ăn qua cơm chiều không lâu liền ngủ. Diệp Thu lặng lẽ đi vào điểm an thần hương, tay chân nhẹ nhàng đi ra. Vừa mới chuẩn bị về phòng của mình nàng đột nhiên liền cảm giác được cái gì dừng lại, Diệp Thu chợt xoay người nhìn về phía đầu tường. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhảy mà gần Gió lạnh thổi tới mang theo đối phương hơi thở Mang đến chấn động hợp với Diệp Thu Đầu tóc đều đi theo phi dương hạ Nàng trước mắt đông dương liền lập một người Diệp Thu nhìn trước mặt người có chút ngoài ý muốn Sao ngươi lại tới đây Hôm nay ở trong cung có chút việc Cho nên đến chậm Nói ân tắc nhìn về phía Sơn biên phòng Cha ngươi như thế nào Nguyên lai là bởi vì khảo thí sự Diệp Thu không nghĩ tới hắn còn như vậy cẩn thận Loại sự tình này còn muốn đích thân tới hỏi Nhớ rõ hôm nay có người nói hắn đi trường thi sự xem ra cũng là gặp người. Chứ bỏ có chút khẩn trương cùng đối chính mình không tín nhiệm ngoài ý muốn không có khác vấn đề. Diệp Thu nói. Ấn tác lại cảm giác được nàng thả lỏng, kia thâm trong mắt hiện lên cái gì, hỏi câu, ngươi đâu? Có hay không nghĩ tới cha ngươi có lẽ có thể cao trung? Diệp Thu phát hiện vài người đều hỏi vấn đề này, nàng cha cao trung sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút, Diệp Thu liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Này tiền tam danh liền giống như hiện đại thi đại học tiền tam danh Nhiều người như vậy đồng thời khảo thí dưới tình huống Hoa lạc nhà ai ai cũng không hiểu được Không phải đối nàng cha không tự tin Mà là cảm thấy dưới bầu trời này có thiên phú người nhiều đến không suệ Có thể đi vào kinh thành càng là hảo trung chi nhất Áp lực quá lớn Tạm thời không dám tưởng Nàng nói Như thế thản nhiên trả lời làm ân tắc mày kiếm khẽ nết Không bằng ngươi cầu xin ta Diệp thu kinh ngạc nhìn lại Cầu ngươi cái gì Cao trung việc này ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Đây là trực tiếp ám chỉ nàng mở cửa sau. Khó có thể tưởng tượng hắn còn có thể như vậy làm. Nói Diệp Thu đều có điểm ngoài ý muốn Này vẫn là ân tắc sao. Không phải nói trong ánh mắt xoa không được hạt cát. Kết quả chính mình cho chính mình tìm không mau. Diệp Thu tức khắc lắp đầu. Ai nói ta liền hy vọng cha ta cao trung. chương 262 sẽ không là địch. Có lẽ là ân tắc cho nàng cảm giác là một cái có thể trò chuyện một chút người. Diệp Thu thấy nơi này cũng không người khác. Mới nói nói, kỳ thật cao trùng chưa chắc chính là chuyện tốt, lòng ta nhất hy vọng chính là mang theo cha ta hảo hảo sinh hoạt, nếu cao trùng, chẳng khác nào nhiều một ít chói buộc, mấy ngày này ta nghĩ tới, phát hiện ta tư tâm không hy vọng cha ta cao trùng. Nay đại khái là ân tắc nghe được để cho người khó có thể tin nói, nhưng hắn biết Diệp Thu không có nói dối. Hắn tinh trong mắt tìm tòi nghiên cứu dừng ở Diệp Thu trên người, dần dần kia thần sắc lại là để lộ ra vài phần thưởng thức. Dưới bầu trời này có thể đối làm quan việc không tâm tổn chờ mong đại khái ngươi là duy nhất một cái. Nhưng ý tưởng này cha ngươi biết được sao. Diệp thu ánh mắt hơi thầm, hắn không cần biết. Nàng ngay sau đó nhìn về phía ân tắc, ngươi phải đáp ứng ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không về sau gặp lại ta đã có thể sẽ không tốt như vậy hảo cùng ngươi nói chuyện thiếm. Này xem như cái gì uy hiếp. Chẳng lẽ chính mình đường đường một cái vương ra còn sợ nàng bất đồng chính mình nói chuyện thiếm. Ý tưởng vừa qua khỏi, ân tắc chầm dừng một chút. Nói, ta đáp ứng ngươi. Không sai, hắn trong lòng rất sợ, cùng với nói sợ không bằng nói là để ý, hắn hy vọng chính mình có thể làm một cái ở trong lòng xem như đặc biệt người. Kỳ thật, ta tưởng lại nhiều cũng không tính toán làm cha ta dựa theo ý nghĩ của ta tới. Cả đời này quá dài, có một số việc không làm liền thành tiết đối, một không cẩn thận liền thương tiếc trung thân. Hiện giờ chúng ta cha con hai có thể ở một khối ta liền thỏa mãn, trong lúc này chỉ cần hắn tưởng ta đều sẽ tán đồng đều sẽ duy trì. Ân tác đột nhiên liền nghe được có điểm hâm mộ, nàng thế nhưng có thể vì nàng cha làm được tình trạng này sao. Rõ ràng biết đến kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, nếu thật cao trung đâu. Diệp thu trường mi khẽ nâng, vấn đề này làm nàng hơi chút thở dài, nàng nhìn mắt rơi rụng một chút tinh quang không trùng dùng tùy ý ngự khi nói, nếu cao trung, liền xem triều đình như thế nào an bài, còn có cha ta như thế nào lựa chọn. Hắn nếu là muốn làm quan, ta liền tận lực giúp hắn, nếu là không nghĩ lảng quan, ta liền dẫn hắn đi. Nói tới đây, nàng chợt nhìn về phía bên cạnh người ân tắc, ngươi có phải hay không có thể quản này đó. Đến lúc đó đôi ta nên sẽ không phải đối lập đi, kỳ thật ta không thế nào tưởng cùng ngươi trở thành địch nhân. Vì cái gì? Ân tắc tò mò, nàng vì cái gì không nghĩ cùng hắn trở thành địch nhân. Chỉ là hắn hiển nhiên không thể từ kêu há mồm nghe được chính mình thích trả lời. Đương nhiên là chúng ta nhận thức, ngươi lại xem như ta sở nhận thức chúng xem như đặc biệt người, hơn nữa ta thích ngươi hương vị. Cuối cùng một câu không nói. Nhưng là Diệp Thu ánh mắt liền lại không tự chủ được dừng ở kia nhảy lên tính mạch thượng, theo bản năng nàng liếm liếm miệng, phát hiện Ân Tắc ở nhìn chằm chằm nàng, cũng vừa lúc nhìn đến nàng động tắc khi, mới giải thích, có điểm khác. Muốn uống điểm sao? Diệp Thu theo bản năng gật đầu, chật lại phản ứng lại đây, nói, vẫn là tính, buổi tối uống nước dễ dàng xương phù, ngày mai ta còn muốn đi chữa bệnh từ thiện, không thể quá xấu. Đề tài này lập tức liền kéo đến mặt khác một sự kiện thượng, Ân Tắc vốn dĩ muốn mượn này thử một phen Muốn biết chính mình huyết đối nàng dụ hoặc lực rốt cuộc bao lớn, lại nghe đến nàng nói chữa bệnh từ thiện sự, khó tránh khỏi tò mò hỏi tình huống. Nghe nói Diệp Thu hôm nay đi kia trường thi bên ngoài, chẳng những giúp người còn đáp ứng miễn phí xem bệnh đưa dưới khi, ân tắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, trật lại là lòng tràn đầy không tán đồng. Hắn không hy vọng Diệp Thu bị vô số người nhìn chằm chằm, kia sẽ làm hắn có loại chính mình bảo bối bị mơ ước cảm giác. Nhưng hiển nhiên lúc này tâm tình của mình cũng không quan trọng. Có lẽ là nghĩ sắp phát sinh hình ảnh mà tâm tình không thế nào mỹ lệ, ân tắc nháy mắt liền trầm mặc. Diệp Thu cũng không nghĩ tới bắt đầu còn báo cho chính mình, tuy rằng ân tắc đối chính mình bất đồng, nhưng là vẫn là muốn tránh một chút, nào biết vừa nói lời nói liền sắt không được xe, trước kia cũng không biết chính mình như vậy rong rải. Liền sợ nói quá nhiều không tốt, nàng mượn cứ muốn ngủ sớm, muốn trở về phòng. Ân, ta cũng nên đi. Ân tắc nhìn theo nàng đi đến phòng, tâm mắt vẫn luôn chưa từng rời đi. Diệp Thu có thể cảm giác được phía sau lưng nhìn chăm chú, ở nàng đẩy cửa vào nhà khi, nam nhân thanh âm chuyển đến, người ta sẽ không là địch. Nàng sững sốt, quay người lại nhìn lại, đối diện thượng nam nhân kích động trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng, hắn lập lại câu, vĩnh viễn sẽ không là địch. Thanh âm kia tuy đạm lại mang theo nào đó hứa hẹn, tại đây mát lạnh bóng đêm hạ có loại nhàn nhạt chấn ngán cảm. Mỗi trong nháy mắt Diệp Thu trong thai đều vờn quanh cái kia trầm thấp dễ nghe thanh âm. Thằng đến vào nhà thời khắc đó, Nàng còn có điểm nói không rõ chính mình vì cái gì sẽ bởi vì nhân ra một câu mà tim đập ra tốc. Trước kia nàng cho rằng chính mình trái tim sẽ dần dần quên như thế nào nhảy lên, mà nay lại rõ ràng cảm giác được nó tươi sống, lại còn có như vậy hữu lực. Có lẽ nàng cảm giác không sai, hắn không riêng máu tươi hương vị hảo, người cũng đặc biệt. Nghĩ đến đây Diệp Thu lộ ra cửa sổ nhìn về phía ngoại môn, nàng biết ân tắc không đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thu lại nhìn lên, bên ngoài đã không ai. Nàng ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra, cũng chưa đi đến không gian, chính là nằm ở mềm mại trên giường, trận tròn mắt nhìn hồi lâu. Diệp Thu không nhớ rõ tối hôm qua như thế nào ngủ, nhưng này tuyệt đối là một kiện đáng giá kinh ngạc sự. Nàng đã hồi lâu không có giống người bình thường như vậy hảo hảo ngủ một giấc, tuy rằng ngủ đối nàng tới nói không có bất luận cái gì tác dụng cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng này ít nhất có thể làm nàng cảm thấy chính mình còn có điểm người dạng. Thiên không lượng nàng liền sớm lên. Đi trước phía trước làm tiểu nhị chuẩn bị cơm sáng, trực tiếp liền đoan đi nàng tra phòng. Diệp Văn Thiêm cũng đã lên, hắn vừa mới rửa mặt xong, biết nữ nhi muốn trước tiên qua đi chuẩn bị, cơm đều ăn nhanh điểm. Cha con hai đi thời điểm, bên ngoài sắc trời mới lượng không lâu, nhưng là giống nhau lúc này trường thi bên ngoài liền có người. Không ít thí sinh sợ chính mình bỏ lỡ thời gian đều sẽ trước tiên qua đi, mà trường thi bên ngoài cũng có không hảo quay hàng, những cái đó không có thời gian ăn cơm có thể đi mua điểm lương khô. Nhưng hôm nay tới rồi giờ địa phương, Diệp Thu vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Cửa cung bên ngoài nhiều không ít băng ghế cùng cái bàn, cửa thủ vệ nói là dám khảo niệm thí sinh vất và cấp chuẩn bị bàn ghế làm cho bọn họ trước tiên nghỉ ngơi, hành vi này khiến cho vô số người khen ngợi. Diệp Thu tới thời điểm người đã tới rồi không ít, dầm dạp ngồi không ít. Nhìn đến Diệp Thu thời khắc đó nhưng thật ra ánh mắt sáng ngời sôi nổi đón lại đây. Diệp Văn Thiêm là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi bị người cung bộ dáng. Nghe kia từng tiếng sưng hô chỉ cảm thấy phá lệ tự hào. Hắn trước thời gian dựa theo nữ nhi nói khoảng cách Diệp Thu hơi chút cách khoảng cách, tỉnh cấp nữ nhi chọc phiền thoái, một bên cũng ở chú ý. Liên thấy những cái đó mặc kệ tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi người đều khách khách khí khí làm nữ nhi cho bọn hắn bắt mạch. Sau đó hắn phát hiện, trên đường nữ nhi dẫn theo mặt khác hai cái giỏ che thế nhưng đều là dược. Bất quá xem bệnh cũng không có trong tưởng tượng thuận lợi. Nghe nói có cái tiểu cô nương ý gì thuật không tồi. Miễn phí cấp các thí sinh bắt mạch đưa dược sau, này nghe tiếng tới thí sinh không ít. Nhưng là không phải sở hữu thí sinh đều như vậy nho nhã lễ độ. chương 263 tìm cha người. Diệp Thu chỉ là tưởng khả năng cho phép trợ giúp này đó nghèo khổ thư sinh, không đến mức làm cho bọn họ đường dài buôn ba đi vào bên này, lại liền khảo thí cơ hội đều không có liền bất lực trở về. Nay lại bộ phận người đều bởi vì ngày hôm qua nàng cấp dược sự biết Diệp Thu, làm Diệp Thu hỗ trợ bắt mạch khi đều cực kỳ khách khí. Còn có người trước tiên chuẩn bị khăn ngăn cách, sợ đối Diệp Thu ảnh hưởng không tốt. Nhưng cố tình có như vậy một ít người lại đây đục nước béo cỏ. Diệp Thu rỗi tay phất quá một cái thỏ qua tới nam nhân cánh tay, nàng nhữ mày nhìn lại, người là thí sinh. Trước mặt người này nhìn tuổi không lớn, ăn mặc quần áo lại rất hoa lệ, này cũng không phải trời nóng, trong tay cầm một phen cây quạt không nói, bên người còn đi theo mấy cái ăn mặc người hầu trang hạ nhân. Vốn dĩ phía trước còn có mấy người, lại bị người này sai xử hạ nhân cấp đẩy ra. Chính hắn trước ngồi lại đây, còn tưởng đối Diệp Thu động tay động chân. Người khác thấy thế nộ mục xem ra, chính là phía sau Diệp Văn Thiêm cũng đứng dậy đi đến Diệp Thu phía sau, lại bị Diệp Thu nhìn thoáng qua, làm hắn ngồi trở về, cha ngươi đừng lúc nhích. Người nọ nhìn nhìn Diệp Văn Thiêm, thấy hắn ăn mặc nghèo kết hủ lậu, lại trên dưới đánh giá Diệp Thu, trong lòng biết hai người đều là nhà nghèo. Không xấu hảo ý nói, như thế nào, cô nương chẳng lẽ là chỉ hầu hạ này đó kẻ nghèo hèn, khinh thường bổn thiếu gia. Hắn cố ý nói hầu hạ hai chữ khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều. Diệp Văn Thiêm rốt cuộc không nghe Diệp Thu, buồn bực nói, "Thỉnh công tử nói cẩn thận, nhà ta A Thu là vì thí sinh mà ở này chữa bệnh từ thiện, nếu công tử vô bệnh thỉnh lập tức rời đi, mặc trì hoán những người khác xem bệnh. Cùng ngươi nói chuyện sao thư sinh nghèo. Tiên nam nhân chợt lấy cây quạt gõ Diệp Văn Thiêm một chút. Diệp Thu phản ứng cực nhanh đem Diệp Văn Thiêm kéo lại, nếu nói vừa mới nói chuyện còn tính bình tĩnh, lúc này thanh âm nghiêm nghiêm lạnh xuống, dưới xem ra nào đó người nghe không hiểu tiếng người. Nếu như thế vẫn là đánh từ đâu ra lăn trở về nơi nào, bằng không ngươi này há mồm còn dám nói bậy, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Lời này rơi xuống, mọi người cả kinh, lại chỉ có kia nam nhân cùng nghe được cái gì chê cười dường như, ngươi mắng bổn thiếu ra còn dám uy hiếp ta, ngươi biết ta là ai sao? Vô chủ cầu ta sao biết là ai? Diệp Thu cười lạnh Lần này nam nhân trước mặt mấy cái hạ nhân đó là nộ mục đi lên, không biết điều nữ nhân, dám như vậy cùng chúng ta thiếu ra nói chuyện. Ta xem ngươi là không nghị ở kinh thành lan lộn. Dứt lời, ở kia nam nhân ý bảo hạ, mấy người tiến lên tưởng ném đi Diệp Thu cái bàn. Diệp cô nương. Diệp đại phu. Vậy xem người thấy thế vẻ mặt khẩn trương, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ gặp qua như thế kiêu ngạo người, bị kêu trận thế dọa sợ nghiễm nhiên không biết làm sao. Diệp Thu không đợi mấy người lại đây, nàng lòng bàn tay xuống phía dưới ấn ở trên bàn, lạnh lùng nhìn mấy người, không dao động. Sau đó quỷ dị một màn đã xảy ra. Kêu bốn người vốn định sốc cái bàn lại đánh người, kết quả hùng hổ đi lên, lại ở bước đầu tiên liền tạp trụ. kia nhìn cổ xưa không thế nào rắn chắc cái bàn lăng là cùng lớn lên ở trên mặt đất giống nhau, bọn họ bốn người hợp lực hướng lên trên nâng chỉ nghẹn mặt đỏ bừng, cũng chỉ nhìn đến bốn cái rắc run rời hạn. Cuối cùng khó có thể tin thu hồi tay, đang xem diệp thu vài lần sau, lui về kia nam nhân bên người, thiếu da, quá tá môn, cái bàn dọn bất động. Phế vật. Nam nhân tự cho là mấy người quá xuẩn, liền chính mình tự mình qua đi kết quả vẫn là giống nhau kết quả, hắn cắn răng liền cái bản cũng chưa năng động một chút, ngược lại nhìn đến nhàn nhã ngồi Diệp Thu, tâm tư hời hợt, trực tiếp duỗi tay hướng Diệp Thu trên người vất đi. Chỉ là lúc này đây, kia cánh tay còn ở giữa không trung đã bị Diệp Thu bắt lấy. Cách quần áo Diệp Thu đem người đi phía trước một túm, kia nam tử không chịu không chế ghé vào trên bàn, tiêu thảm thiết một tiếng sau, cánh tay bị Diệp Thu cấp giật một tiếng xoay cái phương hướng. Một màn này chỉ xem kia bốn cái hạ nhân há hốc mồm, bàng quan mọi người càng là sửng sốt. Vô số tầm mắt dừng lại ở nhỏ nhỏ gầy gây diệp thu trên người, nghiễm nhiên không nghĩ tới nàng có thể đem một người nam nhân tay cấp lộng chết. Mà một màn này đồng dạng cũng dừng ở đám người phía sau Văn Hiên trong mắt. Hắn muốn là nghe nói kỳ thi mùa xuân khảo thí đang ở tiến hành, hai ngày này văn võ khảo đều có, muốn nhìn một chút náo nhiệt, rốt cuộc mấy ngày trước mất mặt lúc sau hắn đã thật lâu không ra tới, hiện tại thảo luận thanh âm phai nhạt, mới một mình một người ra tới tản bộ. Vốn là chuẩn bị nhìn xem liền đi, không ngờ nghe được một cái quen thuộc thanh âm Bắt đầu tưởng ngày ấy thiếu nữ cười lạnh bộ dáng quá mức khắc sâu, thế cho nên hắn chẳng những nằm mơ mơ thấy, liền đi đường đều có thể có ảo giác. Kết quả đi ngang qua đám người chuẩn bị rời đi khi hướng trong một phiết lại ngây ngẩn cả người, thật là nàng. Văn hiên cơ hồ là nhìn đến nàng một tay ấn cái bàn làm kia bốn người không thể động đậy, lại thấy nàng một bàn tay đem kia nam nhân đánh hoa hoa thẳng kêu, liền hắn cũng chưa chú ý tới trên mặt nhiều vài phần thưởng thức. Hắn tầm mắt không khỏi dừng lại ở kia trương che kín lạnh leo trên mặt. Đột nhiên phát hiện này tiểu nha đầu lớn lên thế nhưng cũng không tệ lắm. Cũng là lúc này Diệp Thu có điều cảm giác xem ra, Văn Yên cùng nàng tầm mắt đối vừa vặn, vì thế cũng không lùi bước, kiếp mắt mang theo chút đánh giá tiếp tục nhìn. Làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương chỉ là lãnh lén quét hắn liếc mắt một cái, giống như xem một người qua đường giống nhau, ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt. Nàng thật đúng là kiêu ngạo. Diệp Thu này xem mới không rảnh để ý tới người khác. Nàng buồn kế hoạch khảo thí trước đêm này, đó thí sinh tâm đều ổn xuống dưới ai biết tới như vậy cái ngu xuẩn. Lúc này nàng hơi mang ghét bỏ đèm trong tay nam nhân vứt ra đi, mới phát hiện một đại nam nhân thế nhưng đã khóc đến cái mùi nước mắt hồ vẻ mặt. Ngươi, ngươi xong rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta, hắn còn chưa nói xong, chợt căm lại là tê dần, nam nhân trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Thu hướng trong miệng hắn tắc cái gì, sau đó còn vẻ mặt ghét bỏ Thu hồi tay, ta nói, ngươi lại loạn cắn người ta khiến cho ngươi không mở miệng được, đây chính là ngươi tự tìm Dứt lời nàng nhíu mày chán ghét nói, còn chưa cút. Thiếu, thiếu ra, chúng ta đi thôi. Bốn cái hạ nhân thấy thế nơi nào còn quản cái gì thù lao, đỡ nhà mình thiếu ra vội vàng rời đi, Nghiễm nhiên không chú ý tới bọn họ thiếu ra vẫn luôn ở thủ săn chính mình hết hầu, kia mặt đều thanh. Bọn họ vừa đi, bốn phía rõ ràng an tính lại. Diệp Thu nhìn dọa hư mọi người, phản phất chuyện gì không phát sinh giống nhau một lần nữa ngồi xuống, ngự khí thiện ý, còn có một ít thời gian, đại gia mau chóng đi. Bằng không người nọ đợi lát nữa quay lại tìm thù liên lụy các ngươi đã có thể không hảo. Đều lúc này nhân gia đại phu còn ở vì bọn họ suy nghĩ. Nghĩ đến vừa mới gấp cái gì cũng chưa giúp được với mọi người chỉ cảm thấy trên mặt tiêu đến hoảng, nhưng vì khảo thí, vẫn là ra mặt dày qua đi. Lúc này đây mọi người đối Diệp Thu rõ ràng càng vì khách khí. Thí sinh so Diệp Thu tưởng tượng càng nhiều, bất quá có tật xấu chỉ có non nữa. Khảo Thí mau bắt đầu khi, còn có người vội vàng lại đây, Diệp Thu đều giúp đỡ nhanh hơn xem bệnh song cho dược không quên cấp đánh cái khí Lúc đó nàng giỏ che dược đã không có hơn phân nửa Nhìn theo Diệp Văn thiêm tiến trường thi Diệp Thu cũng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi Cùng hôm qua giống nhau Nàng tính toán đi tiểu đạo sau tiến không gian Chỉ là lúc này đây phía sau rõ ràng nhiều cái cái đôi nhỏ chương 264 ngốc nít Bắt đầu tưởng phía trước giáo huấn kia cái gì thiếu ra người Đi theo phát hiện chỉ có một người Thằng đến nàng ở châu ngoặt lúc sau vào không gian Chờ đối phương lại đây Sau đó xuất hiện ở người nọ phía sau, mới nhìn đến là ai? Vì cái gì đi theo ta? Văn Hiên không dự đoán được nàng kia thế nhưng như thế nhạy bén, rõ ràng vừa mới cùng ném, thật là hoan thần công phu người lại xuất hiện ở sau người, ánh mắt để phòng nhìn hắn. Thấy thế Văn Hiên che giấu chính mình kinh ngạc, nhìn chầm chầm Diệp Thu ánh mắt tràn ngập hoài nghi nói, ngươi không nhớ do ta. Ngươi là cộng hành nào, ta vì cái gì phải nhớ đến ngươi? Diệp Thu nhàn nhạt nói, một câu nghe được Văn Hiên thiếu chút nữa thượng hỏa. Hắn còn trước nay chưa thấy qua nói chuyện như vậy thô lô nữ tử, lúc này lại tức lại giận, lúc này mới mấy ngày ngươi thế nhưng không nhớ rõ sao. Xem ra ngày ấy ngươi cha con hai người ở trong sông không có phao đủ. Diệp Thu cũng nói, chúng ta có hay không phao đủ không quan trọng, nhưng ta biết ngươi ở đáy sông nhưng thật ra uống đã thủy. Nghe nói mộ vị võ công cái thế tiểu tướng quân là bị hạ nhân cấp cứu trở về đi, lúc ấy liền nằm ở bờ sông đại thạch đầu thượng, không biết bị bao nhiêu người nhìn đến không nghĩ tới mới mấy ngày liền dám ra đầy chạy loạn. Lúc này Văn Hiên mới hiểu được, nàng nơi nào là không nhớ rõ hắn, rõ ràng chính là cô ý. Nghe được nàng lời nói chế nhạo cùng châm trọc niệm ai, vốn dĩ liền đối ngày ấy sự tình có điều hoài nghi Văn Hiên, lập tức ép hỏi nói, hay là ngày ấy trầm thuyền là ngươi dở cho quỷ? Ta nếu là có lớn như vậy bản lĩnh, liền đem các ngươi một thuyền người đều cấp phóng nước sông ngâm một chút, rốt cuộc này tặc chuột một nhà, các ngươi hẳn là cộng đồng khó khăn mới lả là... người... Văn Hiên lần đầu nhìn đến như thế nhanh mồm dẻo miệng người, Nghiễm nhiên không có một chút tiểu thư khuê các nên có bộ dáng, ngược lại đi thông thả sắc bén ác độc nói. Chưa từng có bị người như vậy dỗi quá Văn Hiên lại có chút nói không ra lời. Hắn nửa ngày mới nói, bất quá là giết ngươi một con chim, ngươi thế nhưng tâm tàn nhận đến muốn cho một thuyền người bồi tội, ngươi không khỏi cũng quá ngon độc. Bất quá là một con chim sao. Diệp Thu nhìn trước mặt thanh tuyển nhìn bộ dáng còn tính không tồi thiếu niên, cười lạnh tiến lên một bước nói, nhưng ở trong mắt ta. Các ngươi liền điểu đều không bằng. Văn Hiên bị nàng đống nhiên tới gần kinh ngạc hạ, hoàng hốt gian tựa người được trên người nàng hương thơm, mặc danh mặt có chút thiêu, lại nghe đến Diệp Thu nói khi, nháy mắt đen mặt, Ngươi, thô lỗ, ngon độc, thô lỗ, ngươi có thể nói liền này hai cái từ đi, nếu như thế ta cũng đưa ngươi hai chữ, ngốc niết. Diệp Thu lười đến cùng người này liên lụy, nàng còn tưởng rằng tới đánh lén nàng, kết quả lại là chất vấn, nàng như thế nào sẽ thừa nhận. Kết quả mới vừa đi, chuẩn bị người tốn tay háo. Từ từ, ta sẽ kéo một tiếng, ở đây hai người cơ hồ là đồng thời sửng sốt Có lẽ là Diệp Thu này thân quần áo xuyên lâu lắm vẫn luôn không bỏ được ném, đối phương tú nàng thời điểm sức lực lại quá lớn, kia tay háo thế nhưng ngạnh sinh sinh cấp túng khai, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cánh tay ra tới. Diệp Thu phản xạ tính che lại cánh tay, cả giận nói, lưu manh. Văn Hiên ngơ ngẩn nhìn trong tay quần áo, trong mắt đều là kia hiện lên trắng non làn da. Bên thai không chịu khống chế đỏ lên. Hắn phản ứng lại đây chuẩn bị xin lỗi, liền rắc trước mặt tiếng gió đánh út lại, theo bản năng tránh đi huy lại đây nắm tay, lại thấy đối phương động thủ. Ta không nghĩ động thủ, ta thật sự không phải cố ý, ai, ngươi đừng quá văn hiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hắn vội và xin lỗi, nhưng là hiển nhiên vô dụ. Hắn chân tay luôn cuống cầm kia nửa thanh tay áo, không được tránh đi diệp thu động tác. Lại dần dần phát hiện chính mình xem thường nàng kia, đối phương động tác càng thêm mau đứng lên, liền hắn đều tránh có chút cố hết sức Cuối cùng một cái thất thần, hắn bị trên mặt đất cục đá đụng tới, vừa lúc Diệp Thu lại đây, hắn bả vai đánh vào trên tường không nói, cái chán cũng chạm vào hạ. Từ từ, mắt thấy Diệp Thu lại đây, Văn Hiên vội vàng rỗi tay ngăn trở. Nhìn xuống chật khớp cánh tay mang đến đau đớn, Văn Hiên mới vừa xem qua đi lại chạy nhanh tránh đi tầm mắt, đây là ngoài ý muốn, ta không phải cố ý. Ta quả ngươi có phải hay không cố ý, lần đầu tiên xem ngươi ta liền nhìn ngươi không vừa mắt, có bản lĩnh ngươi liền đi tìm người đối phó ta. Xem ta có sợ không ngươi? Ta khi nào nói qua muốn tìm người, lần này là ta thất thủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi phiền thoái. Văn Hiên giải thích. Diệp Thu nghe vậy không xác định nói, ngươi nói thật. Thấy nàng tựa bình tĩnh lại, Văn Hiên mới nhẹ nhàng thở ra, bụt tiểu ra nói chuyện trước nay đều là nói chuyện giữ lời, ngươi tận nhưng phóng. hắn tâm tử còn chưa nói xong, liền nhìn đến đối diện Diệp Thu cười, đây chính là ngươi nói. Văn Hiên chưa nghe hiểu lời này đi tứ. Ngay sau đó liền rắc trước mắt bóng ma đột nhiên rơi xuống, phản ứng lại đây hắn vội vàng bảo vệ mặt, liền cảm giác vô số nắm tay dừng ở trên người. Trong trí nhớ nữ tử nắm tay đều là mềm yếu vô lực giống như bông, lần đầu Văn Hiên phát hiện, này quả thực so trên chiến trường quân địch, xuống tay thật tàn nhẫn. Cố tình hắn có sai trước đây không thể đánh trả. Trời biết Văn Hiên nhẫn mại bao lâu, rốt cuộc kia nắm tay không hề rơi xuống, Văn Hiên mới vừa ngẩn đầu muốn nói lời nói, lại phát hiện trước mặt đã không có người. Hắn ngay sau đó nơi cuối đường nhìn hạ, lại phát hiện đường nhỏ thượng trừ bỏ hắn đã không có người khác. Không biết vì cái gì, Văn Hiên sinh ra chút mất mắt tới, hắn còn không có hỏi tên nàng. Không đúng. Hắn không phải tới tìm việc, như thế nào đã bị đánh. Đông Dương phản ứng lại đây Văn Hiên đứng ở ven đường cảm giác chính mình phản phất chính là cái ngốc tử. Hắn giống như bị người nhục nhã một phen sau lại bị tấu, mà hắn liền đối phương tên cũng không biết. Nơ ngác đứng Văn Hiên càng nghĩ càng giận, có thể là chưa từng có quá như vậy trải qua. Khí khí kia khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên. Chờ đến lần sau, hắn nhất định hảo hảo giáo hấn nàng một phen, làm nàng biết cái gì kêu dĩ hạ phạm thượng. Diệp thu ở không gian nhìn Văn Hiên rời đi, lúc này mới xoa xoa chính mình thủ đoạn đi đến trên cỏ. Nàng tay toan đảo không phải đánh mệt mỏi, mà là khống chế lực độ quá có khó khăn, bằng không một cái thất thủ đem người đánh chết liền phiên thoái. Hiện tại chỉ hy vọng kia tiểu tướng quân có thể nói lời nói giữ lời đừng tìm người nhà hỗ trợ, bằng không nàng lại muốn xử lý phiên thoái. Diệp Thu cảm giác lúc này mới một buổi sáng, nàng liền chọc hai đám người. Xem ra chính mình quả nhiên không thích hợp kinh thành, lâu dài đãi đi xuống, sợ là muốn nhiều một đám địch nhân. Lúc này đây Diệp Thu không có nhắc lại trước đi ra ngoài, vẫn luôn chờ đến thời gian không sai biệt lắm mới lặng lẽ từ một khắc nói phố xuất hiện. Nàng quả nhiên nhìn đến trường thi phía trước, cái kia văn tiểu tướng quân ở khắp nơi nhìn. Vì thế thừa nàng cha khắp nơi nhìn xung quanh khi, qua đi lặng lẽ đem người lôi đi. Diệp Văn Thiêm tuy rằng không biết Nữ Nhi đang làm cái gì, nhưng xem nàng cực kỳ cẩn thận, chính mình cũng không dám hé răng. Vẫn luôn chờ đến rời đi cửa cung rất xa mới hỏi câu, "A Thu là sợ phía trước kia đám người lại đây báo thù sao?" Con đừng nói, lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Thu, nàng thiếu chút nữa liền đã quên phía trước đánh kia nam tử, đối phương ăn mặc không tồi, ở kinh thành có thể mang bốn cái hạ nhân chạy tới trường thi phủ cận dương ngoài sợ là có điểm thân phận, chính mình tấu hắn hẳn là sẽ không như vậy tính, nhưng là vừa mới lại không thấy được Thầm nghĩ có thể là đối phương đã tới chậm, nàng không dám nói cho Diệp Văn Thiêm, lần này là vì tránh nẽ một người khác, lung tung gật gật đầu. Diệp Văn Thiêm lại lo lắng nói, nếu không ngày mai ngươi cũng đừng tới, vạn nhất bọn họ lại đi chờ, chẳng phải là nguy hiểm. chương 265 khảo thì xong. Không có việc gì cha, nơi này là kinh thành, bọn họ không dám sáng bậy. Diệp Thu nói, trong lòng rõ ràng, có chút người chính là bờ bãi, đừng nói kinh thành, chính là trong hoàng cung cũng dám sáng bậy. Tới Nàng cũng không sợ, mắt thấy chính là cuối cùng một ngày khảo thí, các học sinh khẩn trương đã tới một cái đỉnh điểm. Diệp Thu sớm lại đây, quả nhiên, mới vừa ngồi xuống đã bị mọi người vây quanh. Có lẽ là quá mức khẩn trương, hơi chút có điểm không khỏe đều muốn hỏi một chút sao lại thế này, rốt cuộc khó được đụng tới một cái miễn phí xem bệnh người, đều muốn nhìn một chút, rốt cuộc cũng không có gì tổn thất. Nhưng là Diệp Thu liền có điểm lo liệu không hết. Nàng thiên không lượng lại đây, không sai biệt lắm mau khảo thí trước. Trước mặt người như cũ nối liền không dứt, trong lúc còn hôn loạn mấy cái vừa thấy liền không phải thí sinh người, bọn họ cũng không dám xem Diệp Thu, nói chuyện đều mang theo trò hợp dạng. Pham la đụng tới loại này, Diệp Thu cũng phần lớn làm bộ không phát hiện. Này đó cô ý làm bộ thí sinh lại đây hơn phân nửa đều là xuyên phá nhìn xanh sao vàng vọt nghèo khổ dạng. Có lẽ là nghe ai nói nàng miễn phí xem bệnh tưởng đục nước béo cỏ, Diệp Thu phần lớn mở một con mắt nhắm một con mắt. Những người đó trong lòng cũng minh bạch Xem bệnh qua đi đều đối Diệp Thu Luân Phiên nói lời cảm tạng. Cần nghiên cứu thêm thí vào bản Diệp Thu cũng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Liên ở nàng đứng dậy thời điểm, khỏe mắt thoáng nhìn một hình bóng quen thuộc, Diệp Thu nhau mắt, thầm nghĩ đây là âm hồn không tan, không đợi đối phương lại đây, đó là cất bước liền đi. Nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao, thật là phiền thoái. Vẫn là ngày hôm qua đường nhỏ, chỉ là lúc này đây Diệp Thu châu ngoặc địa phương liền đi không gian. Không bao lâu nàng liền nhìn đến vị kia văn tiểu tướng quân bước nhanh theo tới, tả hữu tìm vài vòng không có nhìn đến Diệp Thu, không cam lòng đứng sẽ lúc này mới rời đi. Nhìn đến hắn đi Diệp Thu cũng không đi ra ngoài, quả nhiên, không đến 2 phút, vốn gì đi người thế nhưng lại quay về. Vẫn cứ không thấy được Diệp Thu khi, lúc này đây mới đi. Diệp Thu từ không gian thấy như vậy một màn, cũng không ngoài ý muốn, kia tiểu tướng quân nhìn liền không phải quá ngốc người, vừa mới nhìn đến chính mình tiến vào cùng cũng mau, khẳng định cho rằng nàng trốn đi. Cho nên cô ý rời đi một lần muốn cho nàng ra tới Lại nào biết đâu rằng Diệp Thu trốn vào đi Chính là cá biệt nhân loại căn bản phát hiện không được địa phương Trước mắt còn có không ít thời gian Diệp Thu tiếp tục ở không gian làm dược Nàng hiện tại không có việc gì liền làm dược tìm dược Có linh cảm liền viết viết thoại bản Nếu thích góp cuốn số nhiều Chính mình nếu là đuổi không quay về Liền trước làm tiêu cục cấp đưa trở về Nghe nói bên này tiêu cục vận chuyển còn rất an toàn Trong ngáy mắt liền đến buổi chiều Diệp thu mỗi lần bận việc lên phát hiện thời gian đều quá thương mau nhưng là nhìn đến không gian kia trồng chất như núi tồn kho trong lòng đều là tràn đầy cảm giác thành thànhỉu mấy thứ này đừng nói năm nay hẳn là mặt sau 2 năm đều dùng không xong nàng làm đều là trình tự làm việc tương đối phiền thoái dược trang làm lên không quá yên tâm chủng loại đi phía trước cũng để lại một bộ phận cảm giác là đủ nhưng là liền sợ không đủ trước tiên bị một chút luôn là tốt mấy thứ này chủng loại lại nhiều giống nhau là một ít liền không cẩn thận tích góp nhiều như vậy Cũng may chứa đựng ở trong không gian cũng sẽ không thay đổi hư. Mắt thấy khoảng cách nàng tra khảo thí kết thúc còn có một cái nửa canh giờ khi, Diệp Thu đi tranh sau núi. Sau núi trong rừng sâu cũng có một phương hồ nước, hồ nước toàn thiên thành sinh thâm màu xanh lục, không có bất luận cái gì mặt khác nhan sắc, chợt vừa thấy liền cùng một khối mặt cỏ giống nhau. Nếu không phải gió mạnh không cẩn thận giẫm đi vào, sợ là ai cũng không biết, cái này mặt là thủy, mà trong nước dài quá một cái dâu rất nhiều cá ngư. Kia cá ngoại hình đại khái cùng bạch tuộc có chút giống. Nhưng lại giải quá răng nhanh, nhưng lại quỷ dị không ăn thịt duy trì tố. Nhưng cái này đồ chay nơi phát ra lại rất kỳ quái, bởi vì nó thích dùng hồ nước thượng biểu hiện giả dối mê hoặc động vật tiến vào, sau đó nhanh chóng dùng dâu đem này kéo vào trong nước chết đuối, chết động vật ở trong nước biến chất cuối cùng hòa hợp nhất thể, mà này quái ngư liền thích ăn những cái đó bị biến chất vật thể ẩn dưỡng qua đi thực vật. Diệp Thu lần đầu tiên cùng nó đối thủ thiếu chút nữa bị nó cấp con lên, cũng may nàng không cần cùng hô hấp cũng có thể nhìn đến đáy nước tình huống không có thể làm nó như ý. Kết quả cuối cùng là quái ngư chính mình đầu hàng. Lần đó tiểu hoàng bị người hại chết khi nàng ngảy vào trong nước sau liền đem quái ngư cấp phóng ra. Đấy thuyền là nàng Lộng Phá, kia văn tiểu tướng quân là nàng an bài quái ngư cấp kéo vào trong nước, cuối cùng cô ý để lại đối phương một mạng. Hiện tại ngâm lại, sớm biết rằng trực tiếp cấp chết đối tính. Lúc này, mặt cỏ hạ quái ngư hiển nhiên là cảm giác được diệp thu đã đến, vô số dâu chỗ sâu trong mặt nước, kia một mảnh màu xanh lục cấp làm cho rơi rất tang tác. Diệp thu nhìn kia rất ma huyễn hình ảnh, dùng ý thức trấn an đối phương, cũng không như thế nào dừng lại đó là rời đi. Rời đi trên núi thời điểm, nàng trong tay nhiều một gốc cây thực vật, cánh tay chiều cao một gốc cây hoa cúc, nhan sắc cực kỳ kiểu diễm. Ở cánh rừng thời điểm kia đóa hoa vẫn là 45 độ mở ra, đại diệp thu phủng nó hệ dễ đi vào mặt cỏ khi, kia đóa hoa lại là thẳng tắp chiều thượng, tựa hồ thực thích ánh mặt trời. Diệp thu tìm cái chậu hoa chúng đi vào, tạm thời liền đặt ở mặt cỏ phụ cận Gió mạnh thấy được đó là chạy tới, thấy Diệp Thu không chú ý, liền qua đi ngăn trở kia hoa cúc dương quang, nhìn đoá hoa chậm dãi trở lại 45 độ, còn dùng móng vuốt kích thích vài cái. Cùng đùa với chơi dường như, theo sau nó lại tránh ra thân thể làm quang thấu tiến vào, sau đó kia đoá hoa liền chiều lên rồi. Diệp Thu nhìn đến thời điểm, gió mạnh không biết như vậy qua lại lộng bao nhiêu lần. Sợ kia hoa nhi không cấm phí thời gian, liền đem gió mạnh chạy tới nơi, còn uy hiếp nó không thể tới gần nửa bước. Diệp Văn Thiêm từ trường thi ra tới khi, người vẫn là nhìn gầy một đoạn. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn ba ngày, nghe tới có chút khoa trường, nhưng là những cái đó từ trường thi ra tới không sai biệt lắm đều là cái này trạng thái. Tóc hôn đột, ánh mắt hư vô, sắc mặt trắng bệnh, cả người cùng không sức lực dường như. nay đối cổ đại học sinh tới nói, đại khái so hiện đại thi đại học càng vì quan trọng. nay tâm lý cùng thân thể song tầng áp lực làm phần lớn người đều chịu không nổi, có thể kiên trì đi ra nghiễm nhiên là kỳ tích. Diệp Văn Thiêm nhìn còn tốt một chút, ít nhất ra tới sau, ánh mắt kia là mang theo quang. Ba ngày khảo thí làm hắn trong lòng áp lực cực đại, nhưng là không dám cấp Diệp Thu nói. Mà nay đều khảo xong rồi, cũng không có đổi ý đường sống, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hai người trên đường trở về hắn thoạt nhìn đều so ngày thường nói nhiều, nói cho Diệp Thu kia dám khảo còn ở kỳ quái năm nay như thế nào không có hôn mê thí sinh. Diệp Văn Thiêm nói đến này ánh mắt nếp gấp nếp gấp sáng lên nhìn nữ nhi, nghiệm nhiên đang nói đều là Diệp thu công lao Hắn nói rất nhiều mặt khác sự tình, duy độc không có nói cập chính mình khảo thí như thế nào. Diệp Thu biết hắn cũng đang khẩn trương, cho nên liền không hỏi. Dù sao này kết quả 3 ngày là có thể ra tới, không vội mấy ngày nay. Vốn định Diệp Văn Thiêm lần này thả lỏng có thể cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, kết quả tới rồi khách điếm, còn không có vào cửa liền nhìn đến trưởng quầy xa xa chạm cửa chờ đợi. Nhìn đến cha con hai người ánh mắt kia đó là sáng ời, theo sau nghen đón lại đây, xem ra Diệp lao ra là thuận lợi khảo xong rồi. Ta tại đây trước lại cầu chúc Diệp lao ra cao trung. Lời này mấy ngày qua cha con hai nghe xong thật nhiều biến, những cái đó học sinh dàn cho nhau cổ vũ, trưởng quầy, tiểu nhị cũng là mỗi ngày đều nói, bất quá loại này lời nói khi nào đều nghe không nhị. chương 266 gặp mặt, Diệp Văn Thiêm cười cười nói tạ. Đi theo chuẩn bị mang nữ nhi đi vào, lại thấy kia trưởng quầy nghi hoặc nói, nhị vị chính là có cái gì dừng ở bên trong, vì sao trở về này. Lời này nghe được cha con hai đều là sướng sốt. Vẫn là Diệp Thu phát hiện cái gì, vừa mới nàng liền chú ý tới, trưởng quay tuy rằng cùng phía trước giống nhau khách khí lại nhiệt tình, nhưng hôm nay rõ ràng nhiều một ít những thứ khác, giống như mơ hổ gian mang theo vài phần kiêng kỵ cùng. Sợ hãi? Sợ bọn họ? Liên dẫn đầu nói, trưởng quay vì sao hỏi như vậy? Trưởng quay nhìn hai người liếc mắt một cái mới nói, chẳng lẽ các ngươi không biết? Có lẽ là nhìn đến cha con hai vẻ mặt nghi hoặc, trưởng quay dừng một chút, nói Giống như chính là diệp lao ra cùng diệp cô nương rời đi không lâu, liền tới rồi một đám tự xưng là. Nhếp chính vương người, lại đây thu thập đi rồi ngài nhị vị hành lý, nói là các ngươi là vương phủ khách quý, hôm nay liền dọn qua đi. Dứt lời lại nói, ta còn tưởng rằng ngài nhị vị biết, bất quá việc này các ngươi cũng không để, sớm biết rằng là vương gia khách nhân, tiểu nhân chính là nói gì cũng không thể thu ngươi nhị vị tiền. Đúng rồi này tiền ta đều bị hảo, vốn định làm người đưa qua đi, diệp cô nương kiểm cây hạ xem có đủ hay không. Nói trưởng quay trực tiếp đào cái đại nguyên bảo ra tới. Diệp Văn Thiêm còn ở vào không phản ứng lại đây trạng thái. Diệp Thu lại là đem tiền đẩy trở về. Trưởng quay sợ là hiểu lầm. Mặc kệ ta là ai khách nhân, này ở trọ bỏ tiền đều là thiên kinh địa nghĩa. Trưởng quay không cần lo lắng cũng không cần sợ hãi. Sẽ không có người tìm ngươi phiền thoái, ta cùng ngươi bảo đảm. Nếu không phải lo lắng, chỉ sợ ai cũng sẽ không ngốc đến đem nhiều như vậy tiền ra bên ngoài lấy. Diệp Thu cũng chưa nghĩ đến ân tắc uy hiếp lực lớn như vậy Đem trưởng quầy đều dọa thành như vậy. Dứt lời lại nói, đã nhiều ngày ít nhiều trưởng quầy chiếu cố, ta đi trước nhìn xem sao lại thế này, có cơ hội lại liêu. Trưởng quầy nghe được vừa mới bảo đảm, này đề ra một ngày tâm cũng coi như là đưa xuống dưới. Tuy rằng không có đối này cha con hai đã làm cái gì chuyện xấu, nhưng chính mình lấy tiền, đó chính là tội lớn, cũng may nàng nói sẽ không tìm phiền thoái. Nghe được lời này trưởng quầy tức khắc cảm kích, đa tạ diệp cô nương lý giải, ta đây an bài xe ngựa đưa ngươi nhị vị qua đi đi. Không cần, trưởng quay không cần khách khí, ta mang cha ta đi dạo lại đi. Hai người rời đi tiểu lầu không lâu, Diệp Văn Thiêm mới không nhịn xuống hỏi, A Thu, vừa mới trưởng quay nói vương gia. Chẳng lẽ là vị kia? Nhưng chúng ta như thế nào sẽ là vương gia khách quý, có phải hay không đối phương nhận sai người? Là cái kia vương gia, cũng không nhận sai người, vãn chút cha nhìn thấy sẽ biết. Lời này nghe được Diệp Văn Thiêm trên mặt mang theo kinh ngạc, chúng ta thật sự muốn đi kia vương phủ. Diệp Thu gật đầu. Đồ vật đều ở nơi đó, khẳng định muốn đi một chuyến, nếu cha không nghị trụ, chúng ta lại rời đi. Này, này có thể được không? Nếu không trước nhìn xem đi. Nếu là đi liền đi, nhân ra sẽ sinh khí đi. Diệp Văn Thiêm chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy nữ nhi ý tưởng này quá nguy hiểm. Bất quá liền tính là vương gia, hẳn là sẽ không đối bọn họ thế nào đi. Dọc theo đường đi Diệp Văn Thiêm trong lòng bất ổn không dám hỏi nhiều. Diệp Thu nhưng thật ra không cảm thấy cái gì khẩn trương. Nàng phía trước không lừa trưởng quầy, thật vất vả khảo thi xong, đúng là có thể thả lỏng thời điểm, tính toán trước đi dạo, tốt nhất cho hắn bán mình quần áo. Trước kia giúp sư phó làm không ít dược, sư phó lần này lại đây cho ta không ít tiền, cha nhưng đừng nghĩ tiết kiệm, ngươi nếu là không mua, ta cũng không nghĩ mua. Đối phó Diệp Văn thiêm phương pháp rất nhiều, nói một câu uy hiếm nói, hắn liền cái gì gì nghĩ cũng chưa. Diệp Thu dứt khoát trước dẫn hắn đi trang phục phô. Này đính làm giá cả cao không nói, cũng không phù hợp Diệp Thu thẩm mỹ Ở nàng xem ra, đồng dạng đồ vật từ Diệp Bạch làm ra tới còn càng đẹp mắt, quan trọng nhất chính là phải chờ đợi. Vì thế chọn chọn lựa lựa, đối lập nàng tra vóc dáng, đột nhiên phát hiện Diệp Văn Thiêm cũng không thấp. Vì thế tuyển cái không tính xuất sắc tam kiện trường bào, một cái thúy màu xanh lá một cái màu trắng gạo, còn có cái màu xanh biển, nhìn đều rất không tồi. Tính tiền thời điểm Diệp Văn Thiêm lôi kéo nữ như tay, không phải nói cho người mua, như thế nào cấp tra mua nhiều như vậy. Hắn bổn ý là tưởng đã có t không bằng làm nữ nhi chính mình dùng. Con nhà người ta đều có xinh đẹp quần áo xuyên, liền hắn A thu thường xuyên xuyên chính là kia vài món, trong lòng biết chính mình kiếm tiền cùng nữ nhi tránh đều cho chính mình dùng, diệp văn thiêm tình nguyện chính mình xuyên rách tung tué đều không nghĩ nữ nhi không quần áo xuyên. Kết quả xuyên một vòng, chính mình mua áo ngoài không nói, còn cầm mấy xong giày bó, chỉ có nữ nhi một kiện không mua. Kỳ thật sư phó cho ta mua cũng có, ta cảm thấy vẫn là quần áo cũ thoải mái, liền không có mặc, cha nếu không tin Trở về ta đưa cho người xem. Diệp Văn Thiêm tức khắc minh bạch nữ nhi phía trước nói mua quần áo nghiêm nhiên là vì làm chính mình mua quần áo cô ý nói. Dọc theo đường đi ôm quần áo, Diệp Văn Thiêm đều liên tiếp nhìn về phía nữ nhi, vẻ mặt cảm động cùng xin lỗi, chỉ là ăn nói vụng về sẽ không nói cái gì, thoạt nhìn ngốc ngốc. Diệp Thu ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn đến, còn phải trấn an hắn, cha khi nào nhìn đến ta bạc đại chính mình, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Quần áo lấy lòng hai người xoay chuyển, kết quả Diệp Văn Thiêm cái gì đều không muốn muốn. Diệp Thu cũng sợ không hảo lấy, tính toán đi trước tìm ân tắc. Đi vương phủ lộ Diệp Thu quen thuộc, chọn cái gần lộ lánh Diệp Văn Thiêm không bao lâu liền tới đến đại môn. Còn không có đi vào, liền nhìn đến đoàn người từ bên trong ra tới, vào đầu người nọ vẫn là quen thuộc. Diệp Văn Thiêm nhìn đến đối phương tức khắc đẩy mặt kinh ngạc, đối Diệp Thu nói, a Thu, ngươi xem kia, giống không giống Nguyên Công Tử. Diệp Thu còn chưa nói lời nói, nơi xa Nguyên chỉ đã nhìn đến hai người. Hắn làm cùng người chờ, chính mình bước nhanh lại đây Đối với Diệp Thu nói, Diệp cô nương. Nói lại nhìn về phía Diệp Văn Thiêm, vốn dị vương ra làm ta đi cung nên nhị vị, vừa mới có chút việc trì hoãn, cũng may các ngươi biết lộ. Nói Nguyên Trì làm cái mời động tác ý bảo hai người đi vào. Diệp Thu nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, Diệp Văn Thiêm thật là cả người không được tự nhiên, hắn nhìn đến Nguyên Trì cùng nhau đi theo không ít người, cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, liền vẫn luôn nghẹn không ra tiếng. Mãi cho đến hai người vào vương phủ bị lênh tiến một cái cực đại sân. Những cái đó hộ vệ tan đi, Diệp Văn Thiêm mới lôi kéo Nguyên Trì hỏi, "Nguyên lai ngươi cùng Vương công tử đều cùng vị kia vương ra làm việc?" Nguyên Trì sửng sốt, theo bản năng xem Diệp Thu liếc mắt một cái, vừa vặn nói chuyện, đã bị Diệp Thu đánh gãy, "Đúng vậy, Vương công tử là nãi vương phủ quản sự, cha ngươi chê chút là có thể gặp được." Nói nàng đối Nguyên Trì ánh mắt ám chỉ phiên. Mà Nguyên Trì nghe nhà mình vương ra mạc danh thành quản sự, này tâm tình còn rất vi diệu. Này nếu là người khác sợ là muốn chém đầu đi, nhưng nếu là Diệp cô nương Hẳn là sẽ không có việc gì. Cân nhắc dưới, hắn lựa chọn phối hợp Diệp Thu. Đúng vậy, Vương Công Tử. Là Vương Phủ Quản sự, Vương Gia biết được Diệp lao ra các ngươi từng cứu giúp quá chúng ta, cố ý công đạo thỉnh ngươi hai người lại đây trụ thượng mấy ngày. Diệp Văn Thiêm chỉ cảm thấy thần kỳ, thầm nghĩ vì hạ nhân đều có thể như thế rộng lượng Vương Gia. Hẳn là không tồi, như thế nào đại gia truyền ra tới như vậy khủng bố, quả nhiên là tung tin vị Nguyên chỉ lãnh hai người đi nhìn phòng, thừa Diệp Văn Thiêm vào nhà không đương tìm tới Diệp Thu nói chuyện, như vậy lừa hắn, nếu là Vương ra tới chẳng phải lòi. chương 267 Cha ngươi rất sợ ta. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Diệp Thu. Nàng suy tư một lát, đối với Nguyên Trì nói, không bằng ngươi giúp ta cho ngươi ra Vương ra nói một tiếng, diễn cái diễn, cha ta là gan các ngươi cũng biết, vừa mới tới trên đường liền tâm thần hoàng hốt, ta còn đang suy nghĩ muốn hay không đêm nay lặng lẽ rời đi. Lời này nghe được Nguyên Trì trận mắt há hốc mồm Vương ra tìm người thỉnh bọn họ lại đây Đây là ai đều không có thù vinh, nàng khét ngược, còn nghĩ trộm đi. Không hổ là Diệp cô nương, cũng không hổ vương gia đối hắn bất đồng, ý tưởng này đủ lớn mật. Nguyên chỉ cũng không dám đáp ứng, ta trước cùng vương gia nói hạ đi, đến nơi hắn có đáp ứng hay không ta cũng không xác định. Diệp thu sẽ không khó xử hắn, nàng sau khi gật đầu nhìn nhìn bốn phía, tầm mắt ở nào đó phương hướng dừng hình ảnh hạ, rồi sau đó giống như vô tình nói, nghe nói bên ngoài vẫn luôn chuyển các ngươi vương gia giết người như mà. Khoảng thời gian trước có người nhìn đến từ vương phủ kéo thi thể đi ra ngoài, việc này là thật vậy chăng? Diệp Thu đột nhiên hỏi như vậy cái vấn đề, ngữ khí còn rất nghiêm túc. Chỉ hỏi Nguyên chỉ sứng suốt, bị nàng đề tài nhạy có điểm phản ứng lại đây. Theo sau nói, những cái đó đều là nói bậy, Diệp cô nương nhưng đừng tin vào này đó lời đồn. Đúng không? Diệp Thu nhìn chầm chầm hắn không ra tiếng. Bị nàng hiểu do ánh mắt nhìn chằm chầm, Nguyên chỉ khụ khụ, trên đường nói thật là lời đồn, chuyện này là cái hiểu lầm nhưng có thi thể là thật sự, nhưng cùng vương già không quan hệ. Chỉ là lời này nói ra đi chỉ sợ không ai tin tưởng đi. Diệp Thu thấy hắn khó mà nói, cũng không có tiếp tục hỏi, trong lòng cũng có một ít phòng đoán. Theo sau nguyên chỉ có việc rời đi, đi phía trước để lại phái đi hộ vệ còn có mấy cái hầu hạ nha hoàn lại đây. Diệp Văn Thiêm về phòng đem đồ vật thu thập hạ, ngay sau đó nhìn kia rộng thoáng lại hoa lệ phòng hơi có chút không quá thích hứng, tổng cảm giác loại sự tình này không nên phát sinh ở trên người mình. Theo sau nha hoàn lại đây bưng trà đưa nước, hắn càng là cả người không được tự nhiên. Tuy nói Diệp ra có cái Diệp Bạch, nhưng là ở nhà, Diệp Bạch nghiễm nhiên là bị trở thành người nhà, giống có thể chính mình làm sự cũng trước nay không làm Diệp Bạch đã làm. Từ nhỏ đến lớn đều là tự lực cánh sinh Diệp văn thiêm nơi nào thói quen này đó đại trạch viện thói quen. Hắn vẫn luôn khách khí nói cảm ơn, nói chính mình đều mệt mỏi, nhưng là bọn nha hoàn nên làm như thế nào còn như thế nào làm. Ân tác trở về thời điểm đã là hoàng hôn. Lúc này phòng bếp vừa mới đưa cơm đến Tây xương phòng bên này, Diệp Thu chính bồi Diệp Văn Thiêm ăn cơm, trên bàn điểm cái đèn, phòng tư giác còn có đèn sức, trong phòng bị chiếu sáng trưng. Hai cái nha hoàn ở cửa tùy thời chờ Triệu Hoán, không khí còn tính hài hòa. Cơm ăn một nửa thời điểm cửa truyền đến dị động, Diệp Thu ngẩn đầu nhìn lại, hai cái tiểu nha hoàn chợt túi đầu rời đi. Không bao lâu một bóng hình xuất hiện ở trong sân. Ân Tắc là một người lại đây, ăn mặc thâm sắc trường bào, bóng đêm hạ kia mặt mày có vẻ có chút thanh lãnh. Hơi hơi ép xuống mí mắt chỉ làm người cảm thấy sắc bén bức người. Tựa cảm giác được cái gì, hắn ngừng đầu nhìn về phía phòng, cùng Diệp Thu tầm mắt đối thượng ngáy mắt, kia mặt mày sắc lạnh dần dần rút đi, tựa mặt ánh mắt đều hiền lành vài phần. Rõ ràng biến hóa làm Diệp Thu hơi hơi nhúng mày. Đại ân tắc vào nhà, nàng đứng dậy hỏi, ăn sao? Ân tắc gật gật đầu, người lại ngồi ở cái bàn trước, còn có thể ăn chút. Diệp Văn Thiêm Tử ân tắc tiến vào liền nhìn chầm chầm hắn đang xem, này sẽ xem hắn tự nhiên ngồi xuống Vốn đang lo lắng xa lạ mọi người đều quá khách khí, thấy thế nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, chủ động nói, buổi chiều nhìn thấy nguyên công tử mới biết được vương công tử ngươi lại là vương phủ quản sự, ngẫm lại cách xa như vậy có thể gặp lại thật là duyên phận. Ân tắc cầm lấy chiếc đua tay hơi đốn, ngầm đầu nhìn mắt Diệp Văn Thiêm, đi theo nói, thật là duyên phận. Diệp Văn Thiêm phản ứng chỉ độn khả năng không nghe ra này trong giọng nói tạm dừng, nhưng là Diệp Thu lại nhận thấy được cái gì. Nàng ngay sau đó ngồi xuống. Bồi hai người ăn xong rồi này đốn còn tính nhẹ nhàng cơm chiều. Cơm tất, hạ nhân lại đây thu thập chén đúa lau cái bàn. Diệp Văn Thiêm về phòng có chút việc, Diệp Thu liền theo ân tắc đi vào trong viện. Nàng chủ động hỏi, kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới sau còn muốn đưa đến trong cung tử hoàng thượng phê duyệt sao. Không sai biệt lắm đi, trước kia đều là hoàng thượng thi đình, hiện giờ hoàng đế tuổi nhỏ, này thi đình có trọng thần bình chọn. Nói như vậy ngươi cũng muốn tham dự bình chọn. Ân tắc phản phất biết nàng suy nghĩ, cười c Tên dùng sắp gián sát, nếu ngươi hy vọng ta làm cái gì, ta có thể cho ngươi phá cái lệ. Lại tới nữa, Diệp Thu không biết hắn là cố ý trêu chọc nàng, vẫn là thật sự tưởng cho nàng đi cửa sau, này cũng quá nhiệt tâm. Ta nhưng không muốn cho ngươi phá lệ, chỉ là hiểu biết hạ quá trình. Nói tới đây, Diệp Thu ngẳng đầu xem hắn, bất quá, không nghĩ tới ta cũng có nhận thức mỗi người sợ hai nhiếp chính vương một ngày, không chỉ như thế, mọi người đều nói tản nhẫn độc các người, còn nghĩ cho ta mở cửa sau. Nếu nói cho người khác, bọn họ khẳng định cho rằng ta là nói hiệu nói vượng. Ân tắc dừng một chút, này cũng chưa chắc. Chỉ là đối tản nhẫn độc các lời này từ miệng nàng nói ra rất là để ý. Ân tắc giải thích, có đôi khi uy nghiêm so năng lực càng quan trọng. Cho nên, tất yếu thời điểm có một số việc mặc dù ta không nghĩ cũng không thể không làm, nhưng cũng cũng không thế nhân theo như lời gặp người liền xác. Hắn nói lời này thời điểm tận lực làm chính mình thoạt nhìn không hề uy hiếp. Chỉ là ân tắc không biết chính là... Hắn hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm, chính là Diệp Thu loại này còn sẽ bình tĩnh phân tích hạ nhân đều cảm thấy cái này từ ngữ đại khái là không sai. Bất quá mặc kệ đúng sai, nàng sẽ không bởi vì ai tàn nhẫn độc ác liền như thế nào, rốt cuộc đã từng khi nào nàng chính mình đã làm so ân tắc còn quá mức sự. Luân thẩm phán nàng cũng không có tư cách. Nàng vừa định nói chúng ta tám lạng nửa cân, lời nói còn không có mở miệng, chợt nghe hết thảm một tiếng. Diệp Thu cơ hồ nháy mắt liền đã nhận ra cái gì, ngay sau đó nhìn về phía ân tắc. Lại thấy trên mặt hắn không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại thực bình tĩnh, nghiễm nhiên là thói quen loại sự tình này phát sinh giống nhau. Nhưng thật ra trong phòng Diệp Văn Thiêm nghe được thanh âm, hấp tấp chạy ra, á thu. biến nói liền nhìn bốn phía, nhưng kêu tiếng kêu lại cùng bị người bóp chặt thiết hầu dường như, kêu một tiếng sau liền không có động tĩnh. Thanh âm giống như từ phụ cận chuyển đến. Diệp Văn Thiêm nói, Diệp Thu thấy ân tắc muốn nói lời nói, dành trước một bước nói, là từ phụ cận, bất quá là bởi vì vương ra gần nhất dưỡng vật Này sủng vật ngoại hình thoạt nhìn có chút dòa người, thường xuyên có dọa người ai dòa đến, vừa mới. Vương quản sự đang ở cùng ta nói chuyện này, cha ngươi đừng lo lắng, trước vào nhà nghỉ ngơi đi. Diệp văn thiêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like là như thế này. Nói trong miệng còn nói thầm một câu cái gì? Hắn tự nhận là nói chuyện thanh em không lớn, lại không biết ở đây hai người đều nhĩ lực ngại bén, cơ hồ đồng thời nghe được thanh em kia. Này vương ra thật đúng là đặc biệt, chắc không được người ngoài nói sợ hãi. Như thế nào dưỡng sủng vật đều là do người, thật sự rất do người. Diệp Thu tức khắc liền nhìn Ân Tắc liếc mắt một cái, chỉ thấy nam nhân môi mỏng nhếch chặt, kia đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Văn Thiêm nhìn không ra hỉ nộ. Thằng đến Diệp Văn Thiêm vào nhà, hắn mới chủ động nói câu, "Cha ngươi hình như rất sợ ta, ngươi đâu?" Diệp Thu nơi nào nghe không ra lời này ám chỉ, cười nói, "Ta không sợ. Cha ta là nhắc gan, nhưng là đối không quen biết người chưa bao giờ sẽ có ác ý, thật sự là ngươi ảnh hưởng quá lớn, hắn không biết từ nào nghe được." Trước 268 ta sẽ bổi thường ngươi. Diệp Thu sẽ không thừa nhận, nàng nói này đó là vì làm ân tắc đừng mang thủ. Mắt thấy Diệp Văn Thiêm vào nhà, nàng không đợi ân tắc mở miệng, vội nói, đi thôi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Ân tắc lại không nhúc đích, ta không dưỡng sủng vật. Diệp Thu bị hắn này một giải thích nghe được muốn cười, ta biết. Ta cũng không đáng sợ. Ân, ta cũng biết. Diệp Thu tuyệt đối sẽ không nói nàng từ lời này nghe ra vị này làm người cảm thấy đáng sợ vương gia này sẽ chính thanh hàm bị khuất. Không có khả năng, nhân ra chính là vạn người phía trên vương gia, như thế nào sẽ bởi vì nàng tùy tiện bố trí vài câu liền cảm thấy bị khuất. Nàng thúc giục nói, đi nhanh đi, chuyện này tóm lại muốn giải quyết, vàng không nhân ra thật muốn nói ngươi giết người không chấp mắt. Kia sốt ruột bộ dáng phẳng phất so với chính mình còn để ý hắn thanh danh, mặc danh làm ân tắc trong lòng hơi ấm, gật gật đầu theo đi lên. Sau đó ân tắc liền phát hiện, này rõ ràng là chính mình địa phương, nhưng Diệp Thu giống như so với hắn còn quen thuộc giống nhau. Nhìn thiếu nữ quen thuộc đi tới đường nhỏ, hơn nơi chuẩn xác hướng đi kia phát ra tiếng chỗ khi, ân tắc cũng ý thức được cái gì, người tự hồ biết thanh âm kia là chuyện như thế nào. Lời này nói phía trước thân ảnh dừng một chút, kia phản ứng rất nhỏ, lại không có tránh thoát ân tắc tầm mắt, ta, không biết ta, đúng không, lại không biết này càng làm cho ân tắc xác định trong lòng suy đoán. Tuy rằng biết nàng luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nhưng trước nay không nghĩ tới nàng chính mình đã tới nơi này. Bị người vô thanh vô tức xông vào vương phủ, nếu là người khác gần tắc sợ là vấn tội những cái đó thủ vệ, nhưng đến phiên Diệp Thu hắn cũng không rắc xem ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy cao hứng. Từ mời nàng lại đây sau, Diệp Thu chậm chạp không có động tác, hắn liền suy nghĩ, Diệp Thu hay không cùng những người đó giống nhau, cảm thấy hắn cái này nhiếp chính vương chính là sát nhân ma, do đó tránh đi hắn, không bao giờ sẽ giống lúc trước giống nhau đối đại hắn. Nhưng nghe được Diệp Thu lúc trước từng đã tới sau, ấn tắc ý thức được nàng cũng không có bị này đó ảnh hưởng. Ít nhất nàng còn sẽ chủ động tới tìm chính mình. Tạm thời liền như vậy cho rằng đi. Đi ở phía trước Diệp Thu cũng không biết liền một câu công phu. Phía sau cái kêu ít khi nói cười nam nhân này sẽ khỏe miệng chính ngẩm say lòng người ý cười. tầm mắt vẫn luôn chưa từ trên người nàng dịch quá. Diệp Thu cũng không phải một chút không cảm giác được. Đành phải cố ý thả chậm tốc độ, làm bộ chính mình là lần đầu tiên tới vẫn luôn đi đến một cái đóng cửa sân trước, Diệp Thu khủ khụ, chờ Ân Tắc lại đây, mới nói, ta cảm thấy thanh âm là từ bên trong. Ra tới. Nói còn chưa dứt lời, đối thượng Ân Tắc kia nhìn thấu hết thảy ánh mắt, Diệp Thu theo bản năng phóng thấp giọng âm sau khi nói xong mặt ba chữ. Ân Tắc ngay sau đó thu hồi tầm mắt, trước đừng đi vào, chờ nó ăn no lại đi. Như là ứng chứng Ân Tắc nói, thanh âm này vừa ra, liền nghe được bên trong chuyển đến rắc rắc thanh âm, phảng phất thật là có người ở ăn cái gì. Diệp Thu nghe được nhíu mắt, Nàng nhìn một bên bình tĩnh cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau nam nhân, thử nói, ngươi không sợ. Ân tắc nghe vậy bình tĩnh nhìn nàng, cũng không nói lời nào, chính là ánh mắt kia xem Diệp Thu hơi chút có chút trột dạng. Người khác không biết, nàng chính là dành mạch này tiêu thảm thiết là sao hồi sự. Lập tức Thu hồi tầm mắt, nói sang chuyện khác nói, nơi này như thế nào không có thủ vệ. Ân tắc lần này nhưng thật ra mở miệng, nội viện hộ vệ bị ăn, nó so với ta trong tưởng tượng. Hùng ánh, tân nhân còn không có huấn luyện ra chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Nhưng là có đôi khi vẫn là có người không nghe chính mình chạy tới, này liền tránh không được. Kia giống như nhẹ nhàng tùy ý hai lời nghe được Diệp Thu càng là vô ngữ. Trách không được không ai, nguyên lai like đều bị ăn. Nhưng đối ân tác xử lý phương thức cũng rất ngoài ý muốn đều ra chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng không có làm cái gì, ngược lại ngăn chặn tin tức. Liên hỏi, người như thế nào không hỏi ta xử lý như thế nào đó? Là ta không nghe khuyên uy thịt, cho rằng có thể xử lý, bất quá. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đối nó cũng chưa hiệu quả. Liên hắn đều to mò, này rốt cuộc là cái gì chủng loại lại là như vậy lợi hại. Ân tắc ánh mắt nhìn về phía trong viện, mơ hồ gian kia giữa không chung là có cái gì trợt lẽ mà qua, mau hình như là ảo giác. Hắn thở dài, giống như lớn hơn nữa. Diệp Thu cũng thấy được, cũng có chút giật mình. Bật thuốc lên nói, đây là ăn không ít đi, bằng không sẽ không trưởng nhanh như vậy. Rứt lời nàng đối ân tắt nói, ngươi tại đây chờ, ta đi vào cho ngươi xử lý. Việc này tính ta sai, thứ này quá nguy hiểm, lúc trước không nên cho ngươi. Ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Thu đi qua đi mở cửa khi, nghe được tiếng bước chân theo tới, quay đầu lại nhìn đến theo kịp tân tắc, đành phải nói. Hảo đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đợi lát nữa liền đứng ở nội môn không hẹ răng. Thấy ân tắc gật đầu, Diệp Thu đẩy cửa vào nhà. Ân tắc vừa muốn đi vào, chật nhìn đến cái gì, túi đầu liền thoáng nhìn rơi trên mặt đất biến hình khóa đầu, trong mắt hiện lên kinh ngạc, lại rất mau nhúng mày. Làm bộ không thấy được theo đi vào hai người đi vào thời điểm một mặt bóng đen cực nhanh vào tới ân tắc còn chưa động thủ ngay sau đó liền ngoài ý muốn nhìn lại động tác không khỏi ngừng lại trong mắt mang theo kinh ngạc ngạcùng hồ hắc ảnh ở khoảng cách bọn họ không đến 1 mét địa phương đột nhiên dừng lại tiêu Nghiễm nhiên vũ khí sắc bén dâu tựa ở thử cái gì nửa ngày chợt rụt trở về đi ở phía trước thân ảnh phản phất cũng không ngoài ý muốn theo nàng đi phía trước đi kia vô số dâu đều sợ đụng tới nàng giống nhau đồng thời sau này xúc Một màn này dữ dội quỷ dị. Ân tắc vốn định qua đi, thấy như vậy một màn không khỏi ngừng lại. Hắn nhìn đến Diệp Thu vẫn luôn đi đến trong viện, nhìn đến những cái đó dâu toàn bộ trở về lúc ban đầu bộ ráng, không bao lâu một cái quỷ dị tiếng kêu truyền đến. Ân tắc phi thân tiến lên, lại nhìn đến đã từng bảy biện kia trầu hoa địa phương đã trống không một vật. Trên mặt đất là trầu hoa sắc ngoài đứt gây dấu vết, mà kêu lớn lên dâu nghiễm nhiên là chính mình ảo giác giống nhau, thư không tiêu thất. Liền không có sao. Ân Tắc biết này hết thệ cũng không phải ảo giác. Diệp Thu đã từng đưa cho chính mình Hoa Trưởng thành một cái đại quái vật, nguyên nhân là hạ nhân không cẩn thận vì thịt, kia hoa tính cả thịt cùng hạ nhân một khối ăn đi xuống. Có người bẩm báo Ân Tắc khi, Ân Tắc chỉ đương đối phương nói dối, thẳng đến hắn tự mình nhìn đến kia hoa nhi miệng trương đại lộ ra răng nanh mới biết được Diệp Thu đưa cho hắn một cái đến không được độ vật. Rồi sau đó qua khứ mấy tháng, kia tăng trưởng tốc độ đã vô pháp khống chế. Người ngoài đều đồn đai hắn ân Tắc ở trong phủ đại sát tứ phương. Rồi sau đó bố trí ra trong phủ mỗi ngày có thi thể đưa ra đi lời đồn. Ân tắc cũng không để ý, hắn thậm chí chưa từng có nhiều thí nghiệm như thế nào giết chết nó, bởi vì đó là Diệp Thu cấp đồ vật. Kết quả vẫn là không có. Hắn nhìn đầy đất hôn độn mấy tháng trước nơi này là hắn trụ địa phương. Hiện giờ Diệp Thu tra con hai trụ phòng liền cùng nơi này láng giềng. Bất quá nếu hoa không có, hắn cũng có thể dọn về tới. Lúc này Diệp Thu cũng không biết ân tắc suy nghĩ cái gì. Nhìn đến hắn nhìn chằm chằm đầy đất bùn đất còn có lá rụng thất thần bộ dáng hơi chút có chút trột dạ Cái kia, ngươi đừng thương tâm, dù sao cũng là ta tặng đồ khi không có suy xét chu toàn, ta sẽ đền bù ngươi. Diệp Thu nói, chương 269 đây là buổi thường. Đền bù sao? Ân tắc nghe vậy tò mò xem nàng, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, khó được có chút chờ mong nàng nói đền bù là cái gì. Thế cho nên buổi tối sau khi trở về, hắn đều suy nghĩ chuyện này. Vào lúc ban đêm cùng Diệp Thu tách ra sau, Ân Tắc liền tìm người quét tức tràn đầy hỗn độn sân. Bọn hạ nhân bắt đầu kinh hồn tán đảm, tiến vào mới phát hiện, phía trước bị chuyển khủng bố quái vật căn bản không tồn tại, cuối cùng chạy nhanh thanh xong, lại thay tân gia cụ còn có bài trí, vận việc đến nửa đêm mới kết thúc. Bọn họ không biết chính là, sân thu thập xong không lâu, Mạnh Phi dẫn người kiểm tra một lần lúc sau liền đi thông tri Ân Tắc. Đêm đó Ân Tắc một mình lại đây ở đi vào. Diệp Thu ngày hôm sau cố ý tìm cái cớ đi ra ngoài. Đêm ngày hôm qua ở trên núi tìm một chậu hoa ôm ra tới, sau đó dùng đồ vật bao hảo mang vào vương phủ. Nàng trở về thời điểm mới biết được ân tắc lại đi hoàng cung, lại không hảo đem đồ vật chuyển giao người khác, đành phải làm hạ nhân chờ ân tắc trở về thông chi nàng một tiếng. Nguyên chỉ giống như cũng không ở trong phủ, Diệp Thu muốn tìm cá nhân liêu sẽ thiên tới, phát hiện cũng không có người. Diệp Văn Thiêm nhưng thật ra đợi đến trụ, sớm lên liền ở đọc sách, này sẽ ở vương phủ phụ cận thưởng thức cành đẹp. Trở về còn cùng Diệp Thu nói này vương phủ như thế nào đổ sộ linh tinh. Diệp Thu trước kia đã tới, cũng chuyển động một vòng, cũng minh bạch hắn cảm thán. Ân tắc không sai biệt lắm mau giữa chưa mới trở về, ăn mặc một thân màu đỏ sầm trường bào, khó được chính thức. Hắn nghe nói Diệp Thu đi tìm hắn, trực tiếp liền tới tới rồi cha con hai ở sân, hạ nhân liền ở bên ngoài thủ cũng không dám tiến bảo. Tuy rằng không biết này cha con hai cái gì địa vị, nhưng là nhà mình vương gia tựa hồ cực kỳ coi trọng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Chính là mạnh hộ vệ đều bị yêu cầu tránh đi nơi này, có thể thấy được bên trong người như thế nào quan trọng.